Diện này rất có thiên phú, ngẫu nhiên thiết kế tới mỹ giấc một lần bạo hồng, hắn về nước sau là tưởng chính mình khai một nhà cửa hàng, bất đắc dĩ tài chính không đủ, liền cùng bằng Hưu kết phường, nào biết bằng Hưu bạn trai là cái luyến ái nào, mỗi ngày chính sự không làm, chỉ biết ăn hắn dấm. Bằng Hưu không có biện pháp, đành phải cùng hắn giải tán, vừa lúc thời cơ không đúng, hắn một người cũng ôm đồn không xuống dưới một gian cửa hàng, lợi nhuận phương diện ở vào số âm. Hắn ở phương diện này có thiên phú cũng không phải không có người tưởng kéo hắn kết phường, hoặc là mời hắn đi đương giáp nghệ thiết kế sư, nhưng làm này một hàng nữ tinh chiếm đa số, hắn đụng phải rất nhiều lần như vậy sự. vốn dĩ hợp tác đến hảo hảo, kết quả phía đối tác bạn trai hoặc là lao công chặn ngang một chân, sợ hắn đào góc tưởng. hiện tại hắn bị này đó liên ái não lăn lộn đến nản lòng thái trí, sự nghiệp không chỉ có không nửa điểm khởi sắc, tiền tiết kiệm ngược lại càng ngày càng ít, đành phải nhận lời mời công tác trở lại xã suốt hàng ngũ. vừa lúc hiện tại é đùn cũng cảm thấy có chút tưởng cấp Khương Tân Tân thiết kế một khoản mỹ giáp. Bất quá hắn ở liếc đến Khương Tân Tân sườn mặt khi, quyết đoán mà nghỉ ngơi tâm tư. Giống như vậy cấp bậc nữ thần, làm không hảo nàng bạn trai, chứa phụ hoặc là bạn gái sẽ càng thêm luyến ái não. Nhớ tới cái này, E Duẩn không cấm thở dài một hơi. Khương Tân Tân không có nghe được E Duẩn hoài nghi nhân sinh, sống không còn gì luyến tiếp thở dài. Bởi vì nàng đang ở túi đầu cùng Chu Diễn phát tin tức. Đây là hai người bỏ thêm chặt lúc sau, Chu Diễn lần đầu tiên chủ động cùng nàng phát tin tức. Khương Tân Tân thực thức thời, ngươi đi rồi không? Chu Diễn dây hồi, điểm này nhưng thật ra bị hắn ba cường rất nhiều, không. Khương Tân Tân, Tiêu hảo, nếu không chờ hạ ta bên này vội xong rồi thỉnh ngươi ăn một bữa cơm. Chu Diễn, hành. Này hội nghị buồn tẻ mà nhạt nhẽo. Khương Tân Tân thiếu chút nữa không nhịn xuống đều đánh áp. Thật vất vả chống được hội nghị kết thúc, nàng cung ẽ e đuint từ biệt lúc sau liền bay nhanh lưu, đi vào này phụ cận bách Hóa thương trường, vào lầu năm một nhà thịt nướng cửa hàng. Quả nhiên ở kế cửa sổ vị trí thấy được Chu Diễn. Mấy ngày nay mỗi lần nhìn đến Chu Diễn, Khương Tân Tân tổng hội lo lắng, lần này trường học khai giảng, chỉ sợ hắn giáo thảo danh hào liền phải bị người cướp đi đi. Trước kia Chu Diễn làn da còn tính bạch, mặc vào áo khoác có mũ, trên mặt là khốc khốc biểu tình, còn có thể lập cao lãnh giáo thảo nhân thiết. Hiện tại lúc này mới mấy ngày, hắn liền đen không ít, có thể tưởng tượng đến, lại không làm cái gì chống nắng thi thố, chờ khai giảng, hắn liền sẽ từ da trắng biến thành da đen. Nàng ở hắn đối diện vị trí ngồi xuống, nhìn chăm chăm hắn mặt nhìn nửa ngày. Thẳng xem đến Chu diễn không thể hiểu được, nhìn cái gì. Khương Tân Tân thở dài một hơi, như vậy như thiên, ngươi dọn hóa đều không đổ điểm kem chống nắng sao. Chu diễn, kem chống nắng, cái quỷ gì? Khương Tân Tân lo lắng, còn như vậy đi xuống, hắn khả năng liền không phải vườn trường văn nam chủ. Người phơi đen thật nhiều. Khương Tân Tân nói, Chu diễn, Khương Tân Tân lại không tiếp tục cái này đề tài gọi tới người phục vụ rửa theo chu diễn ăn uống điểm thật nhiều thịt. Bên này thượng đồ ăn tốc độ mau, nướng bàn thượng thịt ba chỉ tư tư mạo du lệnh người nhịn không được ngón trỏ đại động Khương Tân Tân chính thịt nướng, chu diễn một bên nhìn chằm chằm thịt ba chỉ một bên hỏi, người như thế nào tại đây? Hai cái nguyên nhân. Khương Tân Tân hồi, đệ nhất, tích lũy tương quan công tác kinh nghiệm, hiện tại nơi nào nhận người đều phải kinh nghiệm. Đệ nhị, ta chuẩn bị 12 tháng phân khảo chứng, tiếng nhật tương quan Cho nên yêu cầu một hoàn cảnh tới củng cố một chút Cho nên công tác này với ta mà nói thực thích hợp Chu diễn nghe được là như lọt vào trong sương mù Ngươi muốn công tác kinh nghiệm làm cái gì Muốn khảo chứng làm cái gì Này ngươi liền không hiểu đi Khương Tân Tân một chút đều không tàng tư Có này hai dạng Về sau ta nếu là đi làm tìm công tác đó là thực dễ dàng sự Hơn nữa tiền lương còn sẽ không quá thấp Chu diễn buồn bực mà nhìn nàng một cái Nói thầm một câu Ta ba có tiền Khương Tân Tân phản ứng cực nhanh Hỏi ngược lại, ngươi ba có tiền, vậy ngươi vì cái gì muốn đi dọn hóa? Hai người liếc nhau, yên lặng không nói gì. Ít nhất giờ khác này, con riêng cùng mẹ kế bi quan là tương thông. Một lát sau, Chu diễn đem nướng tốt như lưới kẹp ở nàng trong chén, chầm mặc hồi lâu hắn hỏi, vậy ngươi là hy vọng ta giúp ngươi gạt. À không, Khương Tân Tân Mỹ tư tư ăn như lưới, ta chính mình sẽ nói với hắn, này cũng không phải cái gì nhận không ra người sự a. Chu diễn lúc này mới nghĩ đến Khương Tân Tân trong khoảng thời gian này lan lộn, Lại là khai cửa hàng tiện lợi, lại là kiêm chức đi làm. Hắn đột nhiên suy nghĩ, có thể hay không là hắn ba quá ngòi, cho nên nàng mới không thể không như vậy kiếm tiền. Nếu hắn ba ba tiền cấp đủ rồi, nàng hà tất như vậy lăn lộn tới lăn lộn đi đâu. 16 tuổi Chu diễn nội tâm dị thường mềm mại, hơn nữa trong khoảng thời gian này cùng Khương Tân Tân ở chung đến không tuổi, nhìn nàng lúc này vùi đầu ăn thịt bộ dáng, hắn bật thốt lên mà, nếu, ta là nói nếu ngươi thiếu tiền nói, có thể cùng ta nói. Khương Tân Tân kinh ngạc ngẩn đầu xem hắn, ngươi có tiền. Chu diễn mí môi, ta có tiền mừng tuổi. Thật đúng là đừng nói. Khương Tân Tân nghe xong lời này đều có chút bị cảm động tới rồi. Có lẽ hắn còn nhỏ đi, hơn nữa vẫn luôn bị bảo hộ rất khá. Bởi vậy, hắn ở nhìn đến nữ đồng học bị quấy rời khi, mặc dù đối phương là mấy cái thanh niên lêu lổng, hắn cũng có thể không chút do dự sông lên phía trước, hắn cũng có thể cùng mẹ kế nói nếu không có tiền nói liền nói với hắn nói như vậy. Hắn tâm là chân thành. Hán tiền, cũng nhất định thực hảo lựa. Khương Tân Tân cười cười, nhìn về phía Chu Diễn ánh mắt cũng chân thành rất nhiều, tạm thời còn không thiếu, bất quá, vẫn là cảm ơn người. Chu Diễn bả vai khẽ buông lỏng, hai người không hề để chuyện này, bắt đầu chuyên chú thịt nướng ăn thịt. Ăn xong thịt nướng sau, đã mau 7 giờ, hôm nay Chu Diễn không cần đuổi tàu điện ngầm. Khương Tân Tân cảm thấy, đại khái là buồn vui tương thông quan hệ, nàng cùng Chu Diễn quan hệ lại càng gần một bước. hắn ngồi trên ghế điều khiển phụ Khương Tân Tân hôm nay còn có chuyện quan trọng, đó chính là đi tra một chút chu minh phòng cho nàng trong thẻ có bao nhiêu tiền. Ở hồi Sâm Lâm biệt thự trên đường, nàng tìm một nhà ngân hàng vắng điểm dừng lại, đối Chu Diễn nói, ta có chút việc, liền vài phút hồi. Chu Diễn đang cúi đầu xem di động, đầu cũng không nâng, "Ừm." Khương Tân Tân bước đi thoải mái mà thượng bậc thang, vào tự giúp mình máy ATM, xác định đóng cửa cho kỹ sau, lúc này mới thật cẩn thận mà từ trong bao lấy kia chương tạm, nghe nhắc nhở âm đưa vào mật mã. Ngạch chống tuần tra. Nàng lớn một chút. Ở nhìn đến trên màn hình biểu hiện con số sau, trận tròn đôi mắt. Cái, tình huống như thế nào? Chu Minh phong cấp này trương tạm thượng thế nhưng có gần một ngàn vạn. Hắn không phải nói tiền lương tạm sao. Hắn tùy tiện ở một cái công ty tạm giữ chức là có thể kiếm nhiều như vậy tiền. Khương Tân Tân cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, lại đếm, xác định là kém mấy trăm khối chính là tám vị số. Nàng chóng váng rút tạp đi vong điểm, lại về tới trên xe. Một bộ bị bầu trời bánh có nhân tạp trung biểu tình. Chu diễn hồ nghi mà xem nàng, ngươi. Làm sao vậy? Khương Tân Tân trong mắt phát ra sáng giỏi tới, dọa Chu diễn mẻ dự. Ta hôm nay tâm tình hảo, người nghĩ muốn cái gì? Ta cho người mua. Khương Tân Tân nói những lời này sau, lý trí tạm thời thu hồi, còn là thực hứng phấn. Hiện tại nàng tài chính vượt qua một ngàn vạn A, tuy rằng đều là Chu Minh phong cấp, nhưng nàng vẫn là cao hứng. Không chờ Chu diễn kinh ngạc, nàng lại bổ sung một câu không vượt qua một ngàn khối đều thỏa mãn ngươi. Chu diễn lặng lặng mà liếc nàng liếc mắt một cái, kia trực tiếp chuyển khoản cho ta đi. Hảo! Khương Tân Tân cầm lấy đặt ở trung khống đài di động, cỡ lạc like mở mẹ chát, chỉ là ở chuyển khoản đưa vào kim ngạch khi tạm dừng một chút. Sao lại thế này? Nàng hiện tại đã có 8 vị số cự khoản, như thế nào đưa vào 4 vị số chuyển khoản kim ngạch này tay vẫn là cùng nhị khang dường như nhịn không được sẽ run. Quyết đoán mà, nàng xóa một cái linh. Đưa vào mật mã. Chuyển khoản thành công. Chu Diễn di động chính dừng lại ở hẹ chặt giao diện, hắn nhìn chăm chú nhìn lên, chuyển khoản 100 khối. Chu Diễn. Hắn nghiêng đầu chăm chú nhìn Khương Tân Tân, là đại nhân liền có thể nói chuyện không tính toán gì hết sao. Khương Tân Tân không chút nào đối lý, ta còn là rất nghèo. Trạng bạng 6 giờ, ở Khương Tân Tân cùng Chu Diễn còn ở ăn thịt nướng khi, Chu Minh phong phá lệ lần đầu tiên đúng giờ tan tầm hơn nữa đẩy xã giao trở về. Vốn dĩ cũng là muốn mang nàng còn có nhi tử đi ăn bữa cơm. Nào biết đương hắn về đến nhà, trong nhà phi thường an tĩnh. Hắn còn chưa biểu đạt chính mình nghi hoặc, người đi đâu đâu. Vạn năng Dương quản gia đi lên trước tới, vì hắn giải thích nghi hoặc, thiếu ra gọi điện thoại tới, nói là cùng Thái Thái ở bên ngoài ăn cơm liền không trở lại. Dương quản gia là phi thường vui mừng. Hắn rốt cuộc cũng có lớn như vậy tuổi, gặp qua người quá nhiều quá nhiều, hắn có thể nghĩ, Thái Thái là người rất tốt, cũng không có gì tâm cơ. Nếu Thái Thái có thể cho cái này ra mang đến sinh cơ kia thật tốt ta. Hiện tại nhìn thái thái cùng thiếu ra trô đến cùng bằng hữu dường như, hắn thập phần vui mừng. Chu Minh phong ngử một tiếng, ngựa khí bình tĩnh. Chỉ là nội tâm cũng ở nghi hoặc, thậm chí là buồn bực, như thế nào hai người bọn họ liền đơn độc đi ăn cơm đâu. 46, 046. Khương Tân Tân cùng Chu diễn về đến nhà khi, đã mau 8 giờ. Hai người mới vừa ở huyền quan chỗ đổi hảo dép lê, còn không có tới kịp hướng phòng khách phương hướng đi đến, nhọc lòng Chu ra trên giới dương quản gia lại đây, nói, thái thái. Thiên sinh hôm nay tan tầm rất sớm, đang ở thư phòng làm công. Khương Tân Tân sửng suốt sửng sốt, Nhiều sớm. Dương quản gia ngâng lên tay, nhìn thoáng qua đồng hồ, 6h43 phân đến. Kia thật là rất sớm. Rất nhiều tập đoàn đều là chiều 9 vãn 6 đi làm chế độ. Từ Chu thị tập đoàn lái xe trở về, tính thượng kẹt xe thời gian cũng đến hơn nửa giờ. Cho nên, Chu Minh Phong này cơ hồ là vừa tan tầm liền trở về đuổi. Khương Tân Tân cũng âm thầm ngây ra, xuyên thư lại đây cũng có một đoạn thời gian. Này coi như là Chu Minh Phong tan tầm sớm nhất một lần. Bất quá, hắn sớm như vậy tan tầm là có chuyện gì sao? Khương Tân Tân theo bản năng mà nhìn về phía Chu Diễn. Ai ngờ Chu Diễn cũng đang xem nàng. Hai người hai mặt nhìn nhau, Chu Diễn dẫn đầu trả lời, không liên quan gì tới ta. Điểm này tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có. Hắn biết hắn ba ba quan tâm hắn, nhưng từ ký sự bắt đầu, hắn ba đúng giờ tan tầm về nhà số lần, hai tay đều số đến lại đây hắn nhưng không cảm thấy hôm nay này vừa ra sẽ cùng hắn có quan hệ gì. Hơn nữa hắn tự hỏi gần nhất biểu hiện thực không tồi, mỗi ngày đều thành thành thật thật đi công ty dọn hóa, cũng không sử dụng cái gì đặc quyền. Khương Tân Tân nghe chu diễn như vậy chém đinh chặt sắt trả lời, nàng nghĩ thầm, nếu cùng chu diễn cái này thân nhi tử đều không quan hệ, kia cùng nàng khẳng định càng thêm không có gì quan hệ. Tạm thời là đương hắn hôm nay đặc biệt nhàn đi. chu Minh Phong ở thư phòng làm công, Khương Tân Tân cũng không nghĩ quấy rời hắn, Rõ ràng thang lầu thượng đều phô thảm, nhưng Khương Tân Tân vẫn là cố tình tay chân nhẹ nhàng thượng lầu 3, ở lầu 2 cùng Chu Diễn đường ai nấy đi. Chu Diễn trở về phòng phía trước, tham dò hướng thư phòng nhìn lại, môn là đóng lại. hắn biểu môi, vào phòng, quan hảo cửa phòng. Qua gần một giờ sau, Chu Minh Phong rốt cuộc từ thư phòng ra tới, vừa lúc theo dưới lầu cầm sữa chua đi lên Chu Diễn đụng tới. Chu Diễn ngậm sữa chua cái muống, nhìn về phía Chu Minh Phong, đọc từng chữ không rõ hô một tiếng ba. Chu Minh Phong gật đầu biểu tình thực bình đạm mà ứng. Hai cha con ngày thường giao lưu không nhiều lắm. Chu Diễn nhớ tới Khương Tân Tân, lại là khai cửa hàng lại là kiếm chức, cũng hoài nghi hắn ba là thật sự keo kiệt, trong khoảng thời gian ngắn ánh mắt có chút một chút rượu. Chu Minh Phong Liệp Nhi tử liếc mắt một cái, có việc. Chu Diễn lắc lắc đầu, không có việc gì. Hắn ba cùng mẹ kế chi gian sự, hắn cũng quản không được. Chu Minh Phong còn tính ổn được. Tuy rằng phát giác Nhi tử ánh mắt có chút không thích hợp, nhưng cũng không truy vấn mà là một bên suy đoán một bên lên lầu. Khương Tân Tân đã sớm thoải mái dễ chịu phao tắm rửa, chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường cầm di động tính toán khí một chút một chút tấn. Nàng thật là quá không tiền đồ. Đời này đều không thể trở thành tân thời đại nữ cường nhân có phải hay không? Hiện tại trên tay nàng sở hữu tiền thêm lên có 1400 nhiều vạn, trừ bỏ số lẻ là đương ra trường gặp lớn lên thủ lao cùng với nàng ở thị trường chứng khoán kiếm, đầu to đều là Chu Minh Phong cho nàng. Có người tự lập tự cường. Tuyệt đối sẽ không lòng bàn tay triều thượng muốn phú hào lao công một phân tiền, mà có người, chính là nàng, ngoài miệng nói phải làm phú bà, kết quả vì nam nhân cấp hơn một ngàn vạn hương phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng. Bất quá! Vẫn là thực vui vẻ. Lúc này Khương Tân Tân giống như là rơi vào lô gạo lao thử. Người mang hơn một ngàn vạn cự khoản, nàng đệ nhất ý tưởng là mua phòng. Nhưng bất đắc dĩ nàng hiện tại cùng Chu Minh Phong ở một cái sổ hộ khẩu nhi thượng, là một gia đình đơn vị. Chu Minh Phong danh nghĩa có không ít sản nghiệp Trên cơ bản đều là hạn mua chính sách ra tới phía trước mua, hắn đem mua phòng danh ngạch đều chiếm, hiện tại tưởng mua nàng cũng mua không được. chư phi. Hắc hắc. Nguyên chủ là Yến Kinh hộ khẩu, danh nghĩa không phòng, một khi nàng cùng Chu Minh Phong giải trừ hôn nhân quan hệ, kia nàng là có mua phòng tư cách, bất quá cầm Chu Minh Phong cấp hơn 1.000 vạn, cùng hắn ly hôn lại đi mua phòng ở. Giống như có chút không lương tâm. Hiện giai đoạn ly hôn việc này cũng chính là ngắm lại. Nàng ai ai thân mình, ngã vào trên giường. Đem vùi đầu ở gối đầu thượng. Nàng thật sự hảo tưởng hảo tưởng có bộ viết nàng một người tên phòng ở A. Quá thích phòng ở làm sao bây giờ phòng ở chính là nàng căn an toàn của nàng cảm A. Chu Minh phong tiến vào khi nhìn đến chính là một màn này, hắn dạo bước qua đi, dừng lại ở trước giường, hỏi, làm sao vậy? Hắn nói chuyện khi trong giọng nói mang theo chút ý cười. Khương Tân Tân nghẹn trong chốc lắc khí, đột nhiên lên, tóc lộn xộn không nói, mặt cũng có chút hồng. Nàng linh cơ vừa động. Quyết định lúc này thẳng thắn từ khoan, giàu dĩ mà nói, ở làm tâm lý xây dựng. Vì sự tình gì? Chu Minh Phong ôn hòa hỏi. Khương Tân Tân ngồi ở trên giường, tùy tay lột bái tóc mái, chính là ta tìm được công việc. Nàng không thích nặng kem đánh răng giường như ngươi hỏi ta đáp, cũng không cần Chu Minh Phong truy vấn. Toàn bộ mà toàn bộ thắt ra là trước đây tiếng Nhật ban một cái đồng học giới thiệu, xem như kiêm chức đi làm phiên dịch tới. Sau đó ta hôm nay mới phát hiện, kia ra công ty kêu Vị Mỹ còn đụng phải Chu Diễn. Ta nhập trước thời điểm thật không biết, ta còn cố ý lên mạng cha quá, chưa nói lao bản là người nhà. Chu Minh Phong trầm mặc một lát, hắn chỉ là nhìn chăm chú nàng, như là muốn xem đến nàng trong lòng đi. Khương Tân Tân có chút luôn cuống. Bởi vì Chu Minh Phong trước nay không như vậy xem nàng, kia ánh mắt thậm chí mang theo chút xem kỹ ý vị. Ta thật không biết. Nàng nếu là biết, nàng khẳng định sẽ không đi. Chu Minh Phong thu hồi tầm mắt, ngữ khí càng là ôn hòa, tiếng Nhật Ban đồng học. Khương Tân Tân ừ một tiếng. Nàng có chút không được tự nhiên. Xuyên thư lâu như vậy, nàng lần đầu tiên đã nhận ra Chu Minh phong thử. Nhưng hắn thử cái gì? Chẳng lẽ nàng nói sai rồi cái gì tin tức sao? Nhưng nguyên chủ đích xác báo tiếng Nhật Ban, cũng đích xác cùng đường nhã là đồng học nha. Này đó đều là khẳng định, xác định tin tức. Kia hắn ở thử hoặc là nói hoài nghi cái gì? Trước kia không nghe người nói quá. Chu Minh phong lại khôi phục phía trước thông rong ngấm áp. Phản phất hắn cấp khương tân tân tạo thành áp lực chỉ là nàng ảo giác Khương Tân Tân ngẩng đầu nhìn Chu Minh Phong liếc mắt một cái, có thể là ta quên nói đi. Chu Minh Phong du mắt, sau thứ tư ngươi có rảnh sao? Hẳn là có, như thế nào? Khương Tân Tân vẫn là trong lòng hốt hoảng. Chu Minh Phong cười, cũng không có gì. Khương Tân Tân túi đầu, cũng liền xem nhẹ Chu Minh Phong trong nháy mắt nghiêm túc mà tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Nguyên thịnh tập đoàn tổ chức tiệc từ thiện buổi tối, nếu ngươi có rảnh nói, đổi ta đi một chút. Nga hảo A. Khương Tân Tân ứng hạ. Chu Minh Phong nhận thấy được nàng nghe được nguyên thịnh tập đoàn này bốn chữ khi, thân thể cũng không có khẩn trương, liên quan trả lời khi ngữ khí, động tác không có bất luận cái gì chần chờ tạm dừng cùng với khác cảm xúc, khỏe môi nhiều chút ý cười, lời nói đến bên miệng lại sửa miệng, bất quá ta hành trình cũng không xác định, đến lúc đó lại nói. Đến nỗi ngươi công tác Chu Minh Phong cười cười, không có gì, ta chỉ là có điểm kinh ngạc, ngươi muốn làm liền đi làm đi. Khương Tân Tân còn tưởng rằng chuyện này muốn thất bại, không nghĩ tới Chu Minh Phong cư nhiên nhả ra. Nàng ngẩn đầu nhìn về phía hắn, thật sự à. Chu Minh Phong bật cười, theo ý của ngươi ta là như thế này lộng quyền người. Liên ngươi đi ra ngoài công tác đều không cho phép. Khương Tân Tân hồi, không phải, ta cho rằng ngươi sẽ không nguyện ý ta ở ngươi công ty đi làm. Rốt cuộc bị người phát hiện, ảnh hưởng sẽ không tốt lắm. Như thế nào sẽ? Chu Minh Phong ngồi xuống, ly nàng gần điểm, mặt mày chi gian nhất phái khiếm tốn, có lẽ bị người phát hiện, sẽ mang đến không giống nhau chính diện hiệu quả. Có ý tứ gì? Chu Minh Phong đối Khương Tân Tân coi như thực kiên nhẫn. Ở công tác thượng, hắn thích chính là có thể cùng được với chính mình tư duy cấp dưới. Rất nhiều lời nói không cần nói như vậy nhiều lời như vậy thông, đối phương là có thể lĩnh hội, này sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Chu Minh Phong chút nào không thấy không kiên nhẫn, ngươi đều đi làm, bọn họ sẽ tưởng, chính mình muốn hay không càng thêm nỗ lực một chút. Khương Tân Tân Ở Chu Minh Phong cùng Khương Tân Tân nói chuyện phiếm thời điểm, Chu Diễn cũng ở vì một vấn đề lâm vào trầm tư cùng buồn dầu chung. Đó chính là, hắn rốt cuộc nên như thế nào xương hô Khương Tân Tân. Từ nàng đến cái này ra tới nay, hắn còn chưa từng có xương hô quá nàng. Hôm nay lý Ca nói nhắc nhở hắn. Về sau bọn họ đều ở trong công ty, hắn dọn hóa, nàng kiêm trước, tổng không thể mỗi lần người khác làm hắn kêu nàng tỉ khi, hắn liền ho khan một lần đi. kia không bệnh đều sẽ khủ ra bệnh tới, khủ số lần nhiều người khác có thể hay không cho rằng hắn có bệnh phổi. Kêu cái gì hào đâu. Mẹ! Đánh chết hắn đều kêu không ra. Tiểu tiêu tỷ, kêu hắn ba lão bà vì tỷ, hắn không sợ chính mình có tâm lý chướng ngại, sợ bị hắn ba phát hiện sau kia hình ảnh quá mỹ. Nghĩ tới nghĩ lui, suy nghĩ mau một cái chung, hắn rốt cuộc xác định xưng hô, Khương nữ sĩ. Khương nữ sĩ, thật tốt. Đã trang trọng lại phù hợp bối phận. Chu diễn lấy ra di động tới, đem hệ chặt ghi chú đổi thành Khương nữ sĩ. Giải quyết vấn đề này, chu diễn gánh nặng trong lòng được giải khai, buồn ngủ xâm nhập lại đây, nằm hồi trên giường lớn chìm vào giấc ngủ. Tuy rằng ở bất đồng phòng, nhưng ba người đều ngủ rất khá. Bất quá trung gian xuất hiện một ít tiểu nhạc đệm. Chu Minh Phong lại một lần bị cụm tỉnh, hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại, nghiêng đi thân mình sờ sờ giường, quả nhiên sờ đến một cái dây của tóc, dây cột tóc thượng còn có một cái dưới mặt dây. Hắn đã thói quen. Khương Tân Tân đầu tóc nhu thuận bóng loáng, nàng ngủ khi không thích tóc ti ở trên mặt cổ nơi đó, cho nên mỗi ngày buổi tối đi vào giấc ngủ trước đều sẽ đem tóc tùy ý chát một chút. Nhưng mỗi lần không đến sáng sớm tỉnh lại, Cái này dây cột tóc liền sẽ chạy xuống. Chu Minh Phong đã không nhớ rõ đây là lần thứ mới bị cộng tỉnh. Hắn từ lúc bắt đầu không biết theo ai tới rồi hiện giờ thói quen, hắn đôi mắt cũng chưa hoàn toàn mở, động tác thuần thục mà nắm chặt dây cột tóc, thả lại áo ngủ túi. Ngày hôm sau buổi sáng, Khương Tân Tân còn có chính sự muốn làm, trước tiên định rồi đồng hồ báo thức, 8 giờ không đến liền, liền dậy, cả người như là bị mấy cái quyền anh tay liên hợp lại đánh cả đêm giống nhau, hiếu khí vô lực hai mắt vô thần đi vào phòng tắm. Nhắm mắt lại đánh răng, cái này bản lĩnh rất nhiều người đều có, nàng cũng không ngoại lệ. Chu Minh Phong đi vào nàng phía sau thời điểm, nàng còn không có mở to mắt. Hắn giỏ ra tay loát loát nàng tóc, sợi tóc ở hắn đầu ngón tay, hắn thoáng hợp lại trụ. Khương Tân Tân lúc này mới mở to mắt, Chu Minh Phong muốn cao nàng rất nhiều, nàng thấy được trong gương hắn ở nàng phía sau, ngây người ngẩn ngơ, trong miệng có kem đánh răng bọt biển, thật sự là không nghĩ nói chuyện. Sợ bọt biển phun đến mặt bàn hoặc là kính mặt sẽ thực dơ. Nhưng trong ánh mắt nghi hoặc vẫn là hoàn mỹ biểu đạt nàng ý tứ, ngươi như thế nào còn chưa đi. Lập tức liền đi. Chu Minh Phong mới vừa chạy bộ trở về lại vọt lệnh, cả người thần thanh khí sảng. Hắn giúp nàng chắt tóc, dùng chính là cái kia dưới mặt dây dây của tóc, hắn trên mặt biểu tình quá bình đậm rồi, phản phất đây là cỡ nào lơ lỏng tầm thường dường như, liên quan Khương Tân Tân cũng chưa nhận thấy được, đây là cỡ nào ái mội thân mật hành động. Ta đi rồi. Khương Tân Tân trên tay bàn trải điện còn ở phát ra cùng điện lưu dường như thanh âm thực nhẹ. Nàng gật đầu. Chu Minh Phong xoay người, túi đầu tùy ý khấu hảo áo sơ mi nút tay áo. 47, 047. Quả nhiên tựa như lúc ấy đường nhã nói như vậy, này một phần kiêm trước thập phần nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến phản phất không công tác giống nhau. Khương Tân Tân lên sau còn cố ý cùng ẹ đuỷn đã phát hoại chát. Ẹ đuỷn như vậy tin tức trở về, sau thứ 6 lại qua đây công ty liền hảo. Khương Tân Tân đếm trên đầu ngón tay tính một chút, hôm nay mới thứ 4, hảo ra hỏa, đến một tuần sau lại đi dựa theo như vậy tần suất một tháng đi cái 4-5 ngày còn có thể kiếm 3 bốn ngàn tiền lương không sai biệt lắm đều là ngày nhập quá ngàn tiền lương trình độ khó trách đường nhã cùng nàng giao tiếp công tác khi, một bộ hình như là ở giao phó đổ ra truyền bộ dáng nếu công ty bên này không có việc gì kia nàng liền phải đem chủ yếu tâm tư đặt ở cửa hàng tiện lợi thượng xuyên thư trước nàng ở đại học khi học cũng là kế toán chuyên nghiệp làm trưởng này một khối nàng hoàn toàn có thể chính mình tới chờ về sau đi lên quỹ đạo cũng khai khác chi nhánh sau Nàng lại mời chuyên nghiệp tài vụ nhân viên. Đi vào cửa hàng tiện lợi, nàng thẩm tra đối chiếu một chút giấy tờ, có thể thấy được tới, cửa hàng này sinh ý không tính đặc biệt hảo, nhưng cũng không kém, cùng nàng vừa mới bắt đầu dự đoán giống nhau, mệt là không có khả năng mệt, nhưng nếu muốn lời to, trước mắt còn không quá khả năng. Cửa hàng tiện lợi, nàng cùng từ Tông giản ở chung cũng rất hài hòa, từ tòng giản đang ở quét tức trong tiệm vệ sinh, ngẫu nhiên cầm tiểu vợ đứng ở kệ để hàng trô kịp thời ghi nhớ yêu cầu bổ sung vật phẩm. Mà Khương Tân Tân tắc ngồi ở cửa hàng tiện lợi cao ghế nhỏ thượng, một bên soát soát soát phiên giấy tờ, một bên thuần thục mà ấn tính toán khí. Hai người lẫn nhau không quấy rầy, thẳng đến cửa hoan nên quang lâm thanh âm vang lên. Khương Tân Tân ngẩng đầu nhìn lại, từ cửa tiến vào một người tuổi trẻ nữ nhân, nữ nhân mang đương thời lưu hành mũ ngư dân, còn đeo kính dâm cùng khẩu trang, nghiễm nhiên toàn bộ võ trang bộ dáng, này hấp dẫn Khương Tân Tân chú ý, không đợi Khương Tân Tân chủ động hỏi ý, nữ nhân thấy trong tiệm cũng không khác khách nhân lúc này mới gỡ xuống kính dâm cùng khẩu trang lộ ra một trường khương tân tân quen thuộc mặt cơ hồ mỗi năm nghỉ hè đương đều sẽ có phim truyền hình bạo hồng khương tân tân đang xem kịch phương diện này tương đối tùy đại chúng khẩu vị bởi vậy gần nhất giả tỉnh cùng thảo luận nhiệt độ rất cao này bộ phim truyền hình nàng cũng ở truy kia tự nhiên có thể nhận ra nữ chính tới người tới đúng là cùng chu minh phong từng có nói không rõ nghe đồn tô tư duyệt tô tư duyệt ở giới giải trí xem như phi thường dốc lòng điển hình đại biểu nhân vật nàng tuy không phải chính quy xuất thân nhưng vận đỏ tốc độ thực mau, ngoại hình phương diện, nàng làn nùng nhan hệ mỹ nữ, công nhận độ rất cao, hoàn toàn có thể đi tiểu hoa lộ tuyến, nhưng nàng bản nhân ở diễn kịch phương diện lại cực có thiên phú cùng linh khí, chỉ là xem nghiệp vụ trình độ cũng có thể đi thanh y lì lộ tuyến, hơn nữa nàng cũng có cũng đủ thời vận, hồng lên cũng không lệnh người ngoài y muốn, có người đoán trước quá, nàng về sau hoặc là ngao thành đại hoa đán, hoặc là còn lại là đại thanh y lì. Chỉ cần nàng có thể tiếp tục đem sở hữu tâm tư đều đặt ở diễn nghệ sự nghiệp thượng. Bất quá Tô Tư Duyệt tới nơi này làm cái gì? Khương Tân Tân trực giác nói cho nàng, Tô Tư Duyệt là tới tìm nàng. Quả nhiên, Tô Tư Duyệt mặt mang xin lỗi mỉm cười mà chiều nàng đi tới, ở nàng trước mặt đứng yên, nhẹ giọng mở miệng, "Xin hỏi, ngài là Chu thái thái sao?" Một bên sửa sang lại kệ để hàng từ tòng giản đứng dậy nhìn về phía bên này. Khương Tân Tân hướng hắn chớp chớp mắt, trong khoảng thời gian này bồi dưỡng ra tới ăn ý. Hắn lập tức gật đầu tỏ vẻ minh bạch, sau đó một đầu chui vào chữ vật gian. Ân, ta là. Khương Tân Tân cũng không lộ khiếp. Tô Tư Duyệt cùng Khương Tân Tân không sai biệt làm cao. Mặc dù là giới giải trí một chúng mỹ nhân trung trổ hết tài năng Tô Tư Duyệt, Khương Tân Tân ở đối mặt nàng khi, cũng không có bị diễm áp, thậm chí còn hơn một chút. Bất quá hai người cũng không phải sánh bằng, Tô Tư Duyệt ngự khí thành khẩn mà nói, kỳ thật hai năm trước khi, nên cùng Chu Tổng Hảo Hảo nói lời xin lỗi. Chỉ là khi đó ta ước không thượng Chu tổng, lần này cũng là giống nhau, thực xin lỗi bởi vì ta mà đem Chu tổng liên lụy tiến vào, mấy ngày hôm trước bắt đầu, ta liền nhờ người liên hệ Chu tổng, muốn dắp mặt liền chuyện này cùng hắn xin lỗi, nhưng Chu tổng bên kia nói không cần. Khương Tân Tân có chút kinh ngạc, vậy ngươi, Chu thái thái, hôm nay ta lại đây là tưởng tự mình cùng ngài giải thích một chút. Nếu không lương tâm bất an. Tô Tư duyệt cười khổ một chút, hai năm trước khi, ta thật sự không biết sẽ bị người chụp đến. Cũng là ta biểu ca công và tư chẳng phân biệt, vì phương tiện thế nhưng mở ra chu tổng xe làm việc tư. Lúc ấy ta liền tưởng làm sáng tỏ, bất đắc di thấp cổ bé họng, chu tổng bên kia xã giao nhân viên cũng liên hệ qua ta, ý tứ là sự tình đã áp xuống, ta liền không cần thiết nhắc lại tới, để tránh dẫn phát không cần thiết sự tình. Năm đó, ta đích xác bởi vì cái này không thật nghe đồn thu lợi, không sợ ngươi chê cười, khi đó có cái có ra thất lao bản hy vọng ta có thể cùng hắn ở bên nhau, hắn cũng sẽ cho ta một ít tiện lợi. May mắn cái này nghe đồn, cái kia láo bản không lại quân lấy ta. Khương Tân Tân không nghĩ tới Tô Tư Duyệt như vậy nữ diễn viên cư nhiên sẽ nói ra loại này riêng tư. Rốt cuộc các nàng cũng chỉ là đầu một hồi gặp mặt, còn thực xa là đâu. Bởi vậy có thể thấy được, Tô Tư Duyệt xin lỗi là chân thành. Lúc này đây, chuyện này bị người một lần nữa nhắc tới tới, Chu tổng trợ lý cũng có cùng ta người đại diện liên hệ quá, sự tình bị áp xuống đi cũng liền không hy vọng ta bên này ra mặt giải thích, bởi vì hoàn cảnh chung chính là như vậy. Loại sự tình này sẽ càng bôi càng đen. Ta nghe nói Chu tổng kết hôn, rất sợ bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến các người, khiến cho người đại diện tra xét một chút, ngay từ đầu ta tưởng khác đối thủ cạnh tranh thả ra tin tức, nhưng mấy ngày nay xác minh qua đi, phát hiện cũng không phải giới giải trí nhân sĩ bốc tích. Khương Tân Tân nghe vậy ngây ngẩn cả người, không phải giới giải trí sao. Tô Tư Duyệt nhẹ nhàng mà gật đầu, không phải. Chuyện này ta vốn dĩ chuẩn bị cùng Chu tổng trợ lý nói. Nhưng vừa lúc hôm nay ở rừng rầm phong cảnh khu lấy cảnh đóng phim, lại nghe nói ngài ở bên này trụ liền tới đây thử thời vận, không nghĩ tới ngài thật sự ở Chu Thái Thái, ta cùng Chu Tổng thật sự không phải cái loại này quan hệ, chúng ta liền một lần mặt cũng chưa gặp qua, hy vọng không có tạo thành các người bối rối Khương Tân Tân còn ở vào mở miệng trung, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện sự tình giống như so nàng phía trước tưởng muốn phức tạp một ít. Bất quá chuyện này cũng cùng nàng không nhiều lắm quan hệ, chờ Chu Minh Phong tan tầm đã trở lại, nàng lại nói với hắn đi. Tô Tư Duyệt lại nhẹ giọng nói, chú Thái Thái, ta khả năng không có quá nhiều thời gian có thể ngốc tại nơi này cùng ngài giải thích, nếu ngài không ngại nói, bằng không chúng ta lẫn nhau lưu một cái liên hệ phương thức, ta bên này cũng ở tìm người cha, cha được nói trước tiên thông tri ngài, thế nào? Khương Tân Tân đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hệ chặt thông tin lục nếu là nhiều minh tinh, về sau nói không chừng cũng có hợp tác cơ hội. Khương Tân Tân đối Tô Tư Duyệt cảm quan không tồi, mấy ngày hôm trước nàng xuất phát từ tò mò, cũng hiểu biết một chút Tô Tư Duyệt lý lịch. Thật sự là một cái rất có sự nghiệp tâm hơn nữa cũng có thực lực nữ diễn viên. Nàng cũng coi như duyệt nhân vô số, trừ phi là tô tư duyệt kỹ thuật diễn đã lô hỏa thuần thanh lệnh nàng nhìn lầm, ít nhất hiện tại, nàng đối tô tư duyệt đánh giá không xấu. Tô tư duyệt năm đó khẳng định có chính mình tư tâm, rốt cuộc bởi vì cùng Chu Minh Phong một đoạn có lẽ có nghe đồn, lệnh nàng thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng hiện tại tô tư duyệt sự nghiệp phát triển không ngừng, nàng là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng mới muốn ở Chu Minh Phong chuyện này thượng Dù sao Khương Tân Tân cảm thấy nếu là nàng, nàng tuyệt đối sẽ cực lực mà không hề cùng Chu Minh Phong có bất luận cái gì bị người nghi kỵ lời đồn, này đối sự nghiệp của nàng không có nửa phần chỗ tốt, rốt cuộc hiện tại Chu Minh Phong là đã kết hôn nhân sĩ. Mặc dù Chu Minh Phong lại có quyền thế, ở vào sự nghiệp bay lên kỳ nữ diễn viên đến thần trí không rõ đến tình trạng gì, mới có thể bắt một bác tiểu tam vị trí thượng vị. Hai người bỏ thêm hẹ chặt sau, Tô Tư Duyệt lại lần nữa thành khẩn địa đạo lời xin lỗi, Chu Thái Thái, thật sự thực xin lỗi. Mặc kệ là người nào ra tay, nhưng năm đó thật là bởi vì ta biểu ca cùng ta, mới lệnh Chu Tổng bị người hiểu lầm. Khương Tân Tân nhuẩn miệng cười, không có lên tiếng. Nàng cũng không phải Chu Minh Phong, không quyền lợi đại biểu hắn nói không quan hệ. Tô Tư Duyệt trước khi đi nhớ tới cái gì, lại mua một ít thủy cùng đồ ăn vặt, tính tiền khi, còn đóng gói mấy phân lẩu ấu đèn. Đối Khương Tân Tân giải thích nói, vừa rồi ta mang trợ lý ra tới khi là nói mua đồ vặt Khương Tân Tân đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chờ Tô Tư Duyệt đi rồi Khương Tân Tân nhớ tới cái gì, đột nhiên ảo não mà nói, vừa rồi như thế nào không nghĩ tới phải cho nàng chụp ảnh đâu, về sau nói không chừng có thể đem ảnh chụp dán ở trên tường đương tuyên truyền đâu. Tư Tông giản thu thập mặt bản, nghe vậy cười cười. Khương Tân Tân buồn nản không thôi. Nàng vẫn là cách cục nhỏ, làm gì đi quan tâm kia việc có lẽ có sự, nàng toàn bộ lực chú ý nên đặt ở làm tiền chuyện này thượng. Nàng bỏ lỡ một cái vì cửa hàng tiện lợi tuyên truyền miễn phí cơ hội. Thân là lão bản, nàng thật sự quá phế đi. Quả nhiên vẫn là ứng câu kia, nam nhân chỉ biết ảnh hưởng ta làm tiền tốc độ. Đừng nói Tô Tư duyệt cùng Chu Minh Phong không có cái loại này quan hệ, cho dù có, năng lực chú ý đều không nên đặt ở này mặt trên đi. Tư Tông giản thấy nàng đích sắc phát điên, chỉ là yên lặng mà xoay người, cho nàng hướng phao một ly cà phê đá kiểu Mỹ, thấy nàng còn ngồi ở cao ghế nhỏ thượng thở ngắn than dài, trên mặt mang cười, cầm lấy trên bàn bút mạ cỡ ở thành ly vẽ một cái gương mặt tươi cười. Khương Tân Tân một tay chống cằm. Đã qua này hảo kính. Hiện tại bắt đầu suy nghĩ cửa hàng tiện lợi tương lai. Dựa vào này đó khách nguyên, đói là không đói chết, nhưng nàng mục tiêu là khai chi nhánh A kiếm tiền A. Đang lúc nàng lâm vào tự hỏi chung khi, một bàn tay xuất hiện ở nàng trước mặt, ngay sau đó tay nàng biên nhiều một ly cà phê đá kiểu Mỹ. Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía tử tòng giản. Tử tòng giản ăn mặc cửa hàng tiện lợi trang phục cũng không có ảnh hưởng đến hắn thanh tú. Hắn thấp giọng nói, thử xem. Khương Tân Tân ác một tiếng. Cầm lấy cà phê đá kiểu Mỹ mở ra ly đắp lên tình yêu lỗ nhỏ, ngửa đầu uống một ngụm, băng băng đau khổ, một chút làm nàng thần trí rõ ràng không ít. "Cảm ơn." Tư tòng giản hơi hơi mỉm cười, "Không khách khí." Buổi tối 7 giờ, Thái Dương còn không có xuống núi. Không chung bị hoàng hôn nhuộm thành màu cam. Khương Tân Tân không nghĩ tới, Chu Minh Phong lại một lần sớm như vậy tan tầm, chẳng qua hắn ở công ty đã ăn, chờ nàng ăn xong sau, hắn cứ nhiên ước nàng cùng nhau ở khu biệt thự sau khi ăn xong toàn bộ. Có điểm kỳ quái. Nàng mới vừa xuyên qua tới khi, hắn ở đi công tác, dài đến 1-2 tuần thời gian hắn cũng không chủ động gọi điện thoại tới. Hắn sau khi trở về, đối nàng tuy rằng không tính lãnh đạo, nhưng cũng tuyệt đối không nhiệt tình, nhìn ra được tới, hắn cũng không như thế nào đem nàng để ở trong lòng. Hiện tại hắn ngược lại càng ngày càng giống một cái trợ phu. Sẽ cho nàng tiền lương tạp, cũng sẽ bồi nàng ăn khuya, thậm chí còn sẽ đúng giờ tan tầm trở về ước nàng tản bộ. Chu Minh Phong thay đổi hưu nhàn phục, đi ở trên đường có sân vắng tản bộ nhàn nhã tiêu sái Khương Tân Tân không rên một tiếng đi ở hắn bên cạnh. Như thế nào không nói lời nào? Hắn hỏi. Khương Tân Tân nghiêng đầu xem hắn, hôm nay như thế nào có thời gian bồi ta tản bộ? Chu Minh Phong cũng không nghĩ nói, vì cái này tản bộ an bài, hắn hôm nay cố ý nhanh hơn công tác tiến độ, cũng đẩy không cần thiết xa giao. Chờ hạ tản bộ trở về, hắn còn muốn xử lý một ít biểu kiện. Thời gian giống như là bọt biển thủy, đều là bài trừ tới. Sự tình không phải rất nhiều. Nga. Tương Tân Tân nhớ tới cái gì, còn nói thêm, đúng rồi, hôm nay Tô Tư duyệt tới tìm ta. Chu Minh Phong như là cũng không ngoại ý muốn bộ dáng, sau đó đâu? Sau đó nàng nói lời xin lỗi, đại khái ý tứ là nói nàng tưởng cùng vong hưu giải thích, nhưng người xã giao công nhân kiến nghị nàng không cần như vậy. Cái này ta không rõ lắm. Chu Minh Phong nói, bất quá xã giao bộ đều là chuyên nghiệp, bọn họ hẳn là cũng là cân nhắc quá mới làm quyết định. Ta cũng biết, có đôi khi chính là như vậy. Càng giải thích ngược lại càng bị người chú ý, như vậy lạng yên không một tiếng động áp xuống đi sẽ hảo một chút. Khương Tân Tân nhìn thấy phía trước cách đó không xa có hòn đá nhỏ, bước nhanh đi qua đi một chân đá văng ra, xoay người lại, đôi tay bối ở sau người. Nàng con đi. Cùng chu Minh Phong cơ hồ là mặt đối mặt. chu Minh Phong mở miệng nhắc nhở, tiểu tâm té ngã. Sẽ không. Khương Tân Tân lại như suy tư gì mà nói, đúng rồi, nàng còn đề ra một câu, nói không phải người đối diện phong liêu. Cha xét một chút không phải giới giải trí người làm. Chu Minh Phong vẫn như cũ biểu tình trấn định, phải không? Không phải giới giải trí, kia sẽ là ai đâu? Khương Tân Tân nghĩ tản bộ nhưng còn không phải là nói chuyện phím sao? Ngươi có nghĩ tới không? Có phải hay không ngươi ở sinh ý trong sân đối thủ? Chu Minh Phong buồn cười, nhìn nàng tuổi trẻ hoạt bát khuôn mặt, hắn tâm thái tựa hồ cũng bị cảm nhiễm. Cười cái gì a? Chu Minh Phong thu liễm trên mặt cười, có lẽ chính là nếu là đối thủ kia vì cái gì muốn tại đây loại sự trên giới công phu a Khương Tân Tân thật sự là không nghĩ ra. chu Minh Phong nhìn nàng vắt hết óc bộ dáng, mặt mày ôn hòa mà nói, có thể là muốn dùng chuyện này tới công kích ta. Công kích ngươi. Đúng vậy, rốt cuộc ta hiện tại đã kết hôn. Khương Tân Tân nhớ tới cái gì, cười trộm lên. Ngươi lại đang cười cái gì? Ta cười đối thủ của ngươi có phải hay không công kích ngươi không thủ Nam Đức? Khương Tân Tân mi mắt con cong. Nam Đức. Chu Minh Phong không nhịn được mà bật cười, cũng có thể nói như thế, sinh hoạt tác phong phương diện có vấn đề, một khi khiến cho nhiều mặt chú ý, cũng sẽ ảnh hưởng đến công ty. Ta suy nghĩ ta về sau có thể hay không nhận được kỳ quái điện thoại. Khương Tân Tân nói, có ý tứ gì? Chính là A Khương Tân Tân dừng một chút, ho nhẹ một tiếng, thay đổi chính mình âm điệu, ngụy trang ra tới hoa hoa âm lại ngọt lại nị, Chu thái thái, ngượng ngùng Nga, người lão công ở nhà ta tắm rửa Nga. Hán đêm nay liền không trở về nhà Nga. Chu Minh Phong túi đầu, suýt nữa phá công. Hắn ngâng lên tay cầm thành nắm tay để ở bên ngôi, sẽ không. Bất quá, có cái vạn nhất đã xảy ra như vậy sự, ngươi ở nhận được như vậy điện thoại đối ta sinh ra hiểu lầm khi, hy vọng ngươi đến lúc đó có thể cho ta một lời giải thích cơ hội. Giải thích? Khương Tân Tân lông mày một trọn, không phải rào biện. Ta tin tưởng ngươi có phân biệt năng lực. Chu Minh Phong nói, có thể chứ. Khương Tân Tân còn có thể nói không được sao. Đang lúc nàng chuẩn bị liền cái này để tài tiến hành thử khi, nên diện đụng phải mặt khác một đôi phu thê tàn bộ. Khương Tân Tân nhận thức bọn họ. Bọn họ phu thê là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cùng Chu Minh Phong không sai biệt lắm đại, hai vợ chồng bằng vào chính mình bản lĩnh khai cửa hàng thức ăn nhanh, hiện tại nơi khác đều có không ít chuỗi cửa hàng, phi thường lợi hại. Minh Phong, ngươi hôm nay như thế nào có thời gian tới tàn bộ? Hà Tiên Sinh kinh ngạc, chúng ta dọn lại đây thượng 10 năm, nay vẫn là đầu một hồi tản bộ trên đường đụng tới ngươi. Thật là hiếm lạ hiếm lạ. Hà Thái Thái kéo Hà Tiên Sinh cửu tay, trên mặt cũng là ngăn không được ý cười, "Là hẳn là nhiều tàn bộ, về sau có rảnh cũng nên mang theo ngươi Thái Thái tham gia chúng ta hoạt động, đánh đánh gôn gì đó." Chu Minh Phong bất đắc dĩ, "Có thời gian nói, nhất định tham gia." Ngươi lời này nói 10 năm. Hà Tiên Sinh chuyện vừa chuyện, "Đúng rồi, ngươi thu được Nguyên Thịnh tập đoàn thư mời sao?" Chu Minh Phong hơi hơi một đốn, nghiêng đầu nhìn về phía Khương Tân Tân. Khương Tân Tân biểu tình tự nhiên, Đối diện Hà Thái Thái cười. ân, Chu Minh Phong gật đầu, thu được. Vậy ngươi đi sao? Hà Tiên Sinh cảm khái, mấy năm nay tịch tổng cũng không dễ dàng, một nữ nhân khởi động một cái tập đoàn tới. Hà Thái Thái nghe xong lời này không vui, như thế nào, nữ nhân liền căng không đứng dậy một cái ra sao? Ta xem tịch tổng rất có năng lực, thật muốn tính lên, thời buổi này nữ xí nghiệp ra nhiều đi. Hà Tiên Sinh mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, ngươi nhìn một cái, nhiều mất cảm. Liên một câu sự, Minh Phong. Nguyên Thịnh làm cái này tiệc từ thiện buổi tối ngươi có đi hay không? Chu Minh Phong Tươi cười hơi hơi thú liễm, còn không xác định. Tịch ra còn rất coi trọng cái này tiệc tối, cấp trong giới người đều đã phát thiệp mời. Hà Tiên Sinh nói, hình như là chuẩn bị đem chủ đến là quên quên tặng đi ra ngoài, nghe nói là cho vị kia nguyên người thừa kế thiếu đông ra tích phúc, cũng không biết có phải hay không thật sự. Hà Thái Thái rõ ra tay tính tính, vị kia tiểu tịch tổng đi rồi mau ba năm đi. Thật là thiên đố anh tải. Hai vợ chồng còn muốn nói gì? Chu Minh Phong dò ra tay đáp ở Khương Tân Tân trên bay, khuôn mặt bình tĩnh mà nói, chúng ta còn có chút việc, lần sau có cơ hội lại tụ. Hà Tiên sinh một đốn, nga nga, hảo, lần sau lại liêu. Chu Minh Phong ôm lấy Khương Tân Tân trở về đi. Khương Tân Tân phát hiện hắn nện bước vội vàng, đều mau cùng không thường hắn. Còn tưởng rằng hắn là có quan trọng công sự không xử lý. Trở về đến nhà khi, Khương Tân Tân đều thở phì phò, Chu Minh Phong mày nhăn, phản phất là có cái gì đại sự. Hai người ở huyền quan chỗ ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Khương Tân Tân dẫn đầu bại hạ trở tới, nói thầm một câu, đi nhanh như vậy làm gì. chu Minh phong một tiếng, đột nhiên phát hiện còn có điểm việc gấp không xử lý, xin lỗi. Khương Tân Tân xua xua tay, đổi hào dép lê hướng phòng bếp đi đến, khắt chết ta. Nàng từ tủ lạnh lấy ra một lọ bọt khí thủy, Tân Tân tấn uống lên một nửa. Lại nhìn chăm chú nhìn lên, nàng đặt ở tủ lạnh như vậy nhiều bọt khí thủy, hiện tại chỉ còn mấy bình. Nàng đi ra. Tham dò đối trên lầu hô một tiếng, Chu diễn, ngươi có phải hay không uống lên ta bọt khí thủy? Chu diễn đang ở trong phòng chơi game, căn bản liền không nghe được nàng thanh âm. Chu Minh Phong vẫn luôn đứng ở cách đó không xa, đôi mắt buông xuống, tiện đà khẽ cười một tiếng, biểu tình không bằng vừa rồi như vậy cẩn thận nghiêm túc. Vốn dĩ khương tân tân cho rằng Chu Minh Phong cùng mặt sau có quỷ truy dường như một đường mánh chạy về ra, hắn sẽ chui vào trong thư phòng ít nhất muốn tới 11-12 điểm mới ra tới, lại không nghĩ rằng nàng tắm rửa xong ra tới. Trên mặt còn đắp mặt nạ, liền nhìn đến hắn vui vẻ thoải mái mà ngồi ở phòng ngủ trên sofa xem máy tính bảng. Căn bản không có vì công sự sốt ruột ý tứ. Hơn nữa nàng ngồi ở trên giường xoát ấy bổ xoát đào bảo, đều có thể cảm giác được, hắn ngẫu nhiên sẽ ngẩng đầu nhìn về phía nàng bên này. Nàng đều ngượng ngùng. Như vậy ánh mắt ngoác ngoác triền triền buổi tối, một nam một nữ nằm ở trên giường, vẫn như cũ không có việc gì phát sinh. Hiện tại ở Khương Tân Tân trong lòng, ngủ ở Chu Minh phong bên người là an toàn nhất một sự kiện. Ngay hôm sau, nàng là bị di động tiếng Trung đánh thức. Nàng có chút phiền, còn ở trong ngộng không hoàn toàn thanh tỉnh, phản ứng đầu tiên chính là nắm lên gối đầu đè ở trên đầu, y đồ ngăn cách tiếng Trung. Giờ này khắc này, chú Minh Phong đã từ bên ngoài chạy bộ buổi sáng trở về đổi chính trang đi làm, thấy nàng di động vang cái không ngừng, liền đi tới tủ đầu giường trước, cầm lấy di động của nàng, điện báo biểu hiện là, từ tòng giản. Hán thoáng hồi ước một chút, liền nhớ tới từ tòng giản là ai. Nàng cửa hàng tiện lợi công nhân cũng là Chu Diễn đồng học. Hắn thấp giọng nói, từ tòng giản đánh tới điện thoại, người tiếp không tiếp. Không tiếp nói, hắn cắt đứt. Khương Tân Tân nhận mệnh mà đem gối đầu lấy ra, còn buồn ngủ ngồi ngay ngắn, dò ra tay, ta tiếp. Từ tòng Giản nàng vẫn là hiểu biết. Trên cơ bản nếu không phải đặc biệt chuyện quan trọng, hắn không có khả năng sớm như vậy cho nàng gọi điện thoại. Cho nên trong tiệm khẳng định đã xảy ra chuyện gì. Chu Minh Phong đưa điện thoại di động đưa cho nàng sau, tiếp tục túi đầu sửa sang lại dây đồng hồ. Khương Tân Tân chuyển được điện thoại. Tư Tông Giản liền không phải thích nói vô nghĩa tính tình, nàng chỉ là uy một tiếng, hắn liền đem hắn gọi điện thoại lý do nói ra. Khương Tổng, cửa hàng tiện lợi đột nhiên tới rất nhiều người, còn có người ở bên ngoài xếp hàng. Ta hỏi trong đó một người, nàng nói là nhìn đến thích minh tinh đã phát huy bù, ảnh chụp có một trường chúng ta cửa hàng lầu ô đèn ảnh chụp, các nàng dựa vào mặt trên logo đi tìm tới, hiện tại các nàng ở trong tiệm mua rất nhiều đồ vật, bất quá chủ yếu vẫn là lầu ô đèn nguyên liệu nấu ăn không đủ. Các nàng vẫn là muốn ở chỗ này chờ. Khương Tân Tân tinh thần vì này rung lên. Cái gì? Nàng lập tức từ trên giường xuống dưới, đơn giản cùng từ tòng giản sau khi phân phó, liền bằng mau tốc độ chạy như bay đi phòng 8. chu Minh Phong còn không có phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy một trận gió từ bên cạnh hắn thổi qua, lại quay đầu nhìn lại, nàng đang ở phòng tắm buồn rửa tay trước nặng kem đánh răng. Một chút đều không có vừa rồi bị đánh thức sau không kiên nhẫn rời giường khí bộ dáng. Nàng một bên đánh răng một bên tay run mở ra huệ bù. Quả nhiên, điểm đi vào hứa tranh huệ bù, hắn đêm qua đã phát một cái huệ bù, có tam bức ảnh. Trung gian một chương là một ly lẩu ấu đèn. Hứa tranh là nhân khí rất cao nam diễn viên, thực lực cùng nhan giá trị cùng tồn tại. Mấy năm trước liền từ lưu lượng thành công chuyển hình vì diễn viên, huệ bù fans mấy ngàn vạn, lực ảnh hưởng tự nhiên không giống bình thường. Mấu chốt là hắn huệ bù chung còn đề ra cái này lẩu ấu đèn. Hứa tranh bê, ăn qua ăn ngon nhất lẩu ấu đèn. Là tâm lý tác dụng sao? Bất quá thật đúng là không tồi. Khương Tân Tân nghĩ nghĩ, lại thuận tay ở trên quảng trường lục soát hứa tranh tin tức. Trong đó có cái thực hỏa tạp chí tạt hắn cùng Tô Tư Duyệt, hình như là hai người muốn hợp tác chụp tạp chí biểu mặt. Cho nên, cái này lẩu ổ đèn chẳng lẽ là Tô Tư Duyệt cấp hứa tranh mang. Mặc kệ, vong hồng hiệu ứng tự không cần phải nói, nhưng minh tinh hiệu ứng lớn hơn nữa. Khương Tân Tân giờ này khắc này trong đầu chỉ có một ý niệm, nàng, phát, tài. 48, 048. Cửa hàng tiện lợi sinh ý chi hỏa bạo xa xa vượt qua Khương Tân Tân đoán trước. Nàng không nghĩ tới hứa tranh phèn sức mua như vậy cường, ngắn ngủn mấy cái giờ, cơ hồ đều mau đem trên kệ để hàng vật phẩm dọn không. Rất nhiều người đều là lại đây đánh tạp, khách nhân cũng là một đợt tiếp theo một đợt, thức mong mà, Khương Tân Tân cùng từ tòng giản hai người đều lo liệu không hết. Liên ở Khương Tân Tân vội đến mồ hôi đầy đầu khi, chu diện giống như trời dáng đi tới cửa hàng tiện lợi, xoay người lại dọn thùng giấy. Mấy cái tiểu nữ sinh nhóm nhìn thấy Chu Diễn khuôn mặt, đều phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Vốn dĩ hiện tại là nghỉ hè, rất nhiều học sinh đều có rảnh, thấy hứa Tranh đã phát về bù sau, một ít mắt suspense thực mau mà liền tìm tới rồi nhà này cửa hàng tiện lợi hữu vị. Vốn là muốn đánh tạm thần tượng cùng khoản, lại không nghĩ rằng cố ý ngoại kinh hỉ. Cửa hàng này hai cái công nhân lớn lên đều hảo hào ác, nhan giá trị chút nào không thua hiện tại lưu lượng minh tinh, làm tỉ tỉ bọn muội muội một nhìn đã mắt. Chu diễn màu da tuy rằng mắt thường có thể thấy được đen một ít, nhưng hắn ở trong đám người vẫn như cũ mắt sáng, mặc dù cùng từ tòng giản đứng ở một hối, cũng khó phân cao thấp. Đương nhiên, càng lệnh các nàng kinh hỷ chính là, nhà này lao bản cũng lớn lên rất đẹp, người con đặc biệt hảo. Rất nhiều nam nhân đều không hiểu biết nữ tính, kỳ thật so với xoay ca, đại đa số tỷ muội đều càng ái xem mỹ nữ. Ba cái nhan giá trị đều rất cao người, chính là cửa hàng tiện lợi một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Khương Tân Tân trên cổ treo tiểu quạt điện, nàng rất sợ nhiệt, rõ ràng cửa hàng tiện lợi khí lạnh từ đủ, nhưng nàng vẫn là nhiệt ra một thân hãn, đi vào chu diễn bên cạnh, lúc này mới có rảnh hỏi hắn, "Sao ngươi lại tới đây?" Chu Diễn trong khoảng thời gian này ở công ty dọn hóa, luyện ra một ít sức lực, một người dọn mấy cái đại thùng giấy một chút vấn đề đều không có, hắn nhìn nàng một cái, "Đừng nghĩ quá nhiều, tiền lương ngày kết, không thể thiếu với 100 năm." Khương Tân Tân, "Sao lại thế này?" Nam chủ trên người kia tiêu tiền như nước. Coi tiền tài vì không có gì cuồng khốc tốn khí chất như thế nào biến mất hầu như không còn. Hắn như thế nào há một ngậm miệng liền nói tiền. chu Diễn lại giải thích nói, công ty bên kia không phải mỗi ngày đều có rất nhiều hóa muốn dọn. Kỳ thật là hắn hôm nay chủ động cùng công ty gọi điện thoại. Dù sao khuôn vắc công có rất nhiều, cũng không phải mỗi ngày đều có rất nhiều hóa, như vậy nhiều hắn một cái thiếu hắn một cái khác nhau cũng không lớn. Nga Nga! Khương Tân Tân gật đầu, hướng hắn chớp trước mắt, yên tâm, ngươi một cái đỉnh hai. Ta cho ngươi một ngày 200, có phải hay không đặc biệt hào phóng? Chủ diễn, ta cũng không biết hào phóng cái này từ là có ý tứ gì. Hai người quan hệ ở bất chi bất giác thời điểm, hướng một loại kỳ quái phương hướng chạy đi. Muốn nói là bằng hữu, kia cũng không phải, rốt cuộc hai người là con riêng cùng mẹ kế quan hệ. Có lẽ bọn họ sẽ một lần nữa định nghĩa loại quan hệ này. Cửa hàng tiện lợi hôm nay một ngày sinh ý quả thực hảo đến nổ mạnh, Khương Tân Tân cuối cùng cảm thụ một phen vội cũng vui sướng nếu là cái gì tư vị. Nghe thu bạc dễ nghe thanh âm, nàng bắt đầu lý giải Chu Minh Phong những năm gần đây vì cái gì rõ ràng không thiếu tiền, lại vẫn là nghị ở sự nghiệp phương diện khai cương khoách thổ. Loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Khương Tân Tân đoán được, hứa tranh người ấy bổ khả năng cùng Tô Tư Duyệt có chút quan hệ, rốt cuộc tính đến tính đi, ngày hôm qua Tô Tư Duyệt thật là đóng gói mấy phân lẩu ố đèn, hơn nữa phi thường trùng hợp chính là, ngày hôm qua hai người cũng có cộng đồng hành trình. Khương Tân Tân hơi suy tư, vẫn là không tính toán đi hỏi Tô Tư Duyệt. Bởi vì như vậy sẽ thực đường đột, có lẽ Tô Tư Duyệt cũng không nghĩ bị người biết cùng hứa tranh quan hệ, hơn nữa, nàng cùng Tô Tư Duyệt cũng chỉ gặp qua một lần, căn bản là không thân, nếu nói như vậy, liền không cần cho người khác tạo thành bối rối. Một ngày xuống dưới, chu diễn cùng từ tòng giản đều thực cấp lực, Khương Tân Tân mệt đến eo đều mau thẳng không đứng dậy, hai người vẫn là thần thái sáng láng bộ dáng Khương Tân Tân nhịn không được cảm khái một tiếng, người trẻ tuổi chính là tinh lực hảo. Tuy rằng nàng chỉ đại bọn họ mười mấy tuổi nhưng đã cảm giác được thể lực phương diện khác nhau. Khương Tân Tân kêu cơm hộp, chờ đợi cơm hộp đưa tới thời điểm. Nàng ngồi ở cao ghế nhỏ thượng bắt đầu dùng tính toán khí tính hôm nay buồn bán lệch, mặt mày hớn hở, ngoan ngoãn. Hôm nay một ngày đều để được với một tháng. Nếu mỗi ngày sinh ý đều tốt như vậy, như vậy không cần hai tháng, nàng đều có thể suy xét khai chi nhánh. Nàng một bộ rơi vào lu gạo tham tiền bộ dáng, chu diễn đều hết chỗ nói rồi, thấp giọng cùng từ tòng giản phung Tào không biết còn tưởng rằng nhà ta nghèo đến không có gì ăn. Vừa dứt lời, chu diễn lại kịp thời mà nghĩ đến, giống như hắn ba ba đối nàng có chút keo kiệt. Tư tòng giản trên mặt là thanh đạm tươi cười, khương tổng như vậy cũng thực hảo. Luôn là tràn đầy sức sống. Vô luận đối mặt chuyện gì, tự hồ đều không nhục trí. Liên tính nàng là vì kiếm tiền, là vì tiền, cũng sẽ không làm người cảm thấy nàng tục tàng. Ngược lại, nàng buộc phát ra tới sức chiến đấu thực có thể cảm nhiếm người. Thương Tân Tân căn bản liền không rảnh phản ứng này hai cái tiểu tử. Nàng mãn đầu góc tưởng đều là chi nhánh sự. Bất quá vẫn là muốn quan vọng một đoạn thời gian, hiện tại là minh tinh hiệu ứng, như vậy kế tiếp chính là muốn dựa danh tiếng. Rất nhiều người đều cảm thấy cửa hàng tiện lợi không cần danh tiếng, nếu nói như vậy, kia này trong thành thị liền sẽ không có đủ loại màu sắc hình dạng cửa hàng tiện lợi. Có đôi khi ra mỗ một cái tân phẩm bắt được người khác trong mắt, như vậy một cái quý sinh ý đều không lo. Chiều hôm dần dần dài. Chu thị tập đoàn. Chu Minh Phong hôm nay rốt cuộc không thể tùy hứng đúng giờ tan tầm. Đúng giờ tan tầm ở Chu Minh Phong hành trình, đều xem như thực xa xỉ. Tới rồi hắn hiện giờ tuổi tác địa vị, đã không cần ứng phó rất nhiều xã giao, nhưng dù vậy, cơ hồ mỗi ngày đều có vài cái bữa tiệc mời hắn, càng đừng nói hắn ở nước ngoài cũng có hạng mục cùng sáng nghiệp, bởi vì sai giờ quan hệ, thường xuyên đêm khuya khai video hội nghị cũng là chuyện thường ngày. Hôm nay buổi tối có trận mưa, Chu Minh Phong ngồi ở trong văn phòng xử lý công sự, căn bản liền không chú ý tới mưa to như mưa to cỏ rửa tin tức mà cửa sổ. Thẳng đến tiếng đập cửa vang lên, hắn lên tiếng. Lưu trợ lý từ bên ngoài tiến vào, ôm thật dày văn kiện, động tác tinh tế đặt ở bàn làm việc thượng phân loại, vội xong rồi chuyện này sau. Lưu trợ lý lúc này mới nói, Chu tổng, hôm nay ngài mở họp thời điểm, nguyên thịnh tập đoàn tịch tổng đặc trợ trí điện, dò hỏi ngài tuần sau có đi hay không bọn họ tập đoàn tổ chức tiệc từ thiện buổi tối. Chu Minh phong ký tên động tác dừng một chút, ánh mắt chăm chú nhìn ở bút máy ngoài bút. Lưu trợ lý căn bản liền không nhận thấy được hắn rất nhỏ biểu tình biến hóa. Chu thị tập đoàn cùng Nguyên Thịnh tập đoàn cũng không có nghiệp vụ thượng lui tới, bất qua yến kinh mấy cái đại tập đoàn chung nếu nhà ai tổ chức quan trọng yến hội, mà khác gia liền tính không có hợp tác, cũng sẽ nể tình tiến đến cổ động. Lưu trợ lý đối Nguyên Thịnh tập đoàn cũng không tính thực hiểu biết, chỉ mơ hồ hiểu biết một chút này tiệc từ thiện buổi tối tổ chức mục đích. Hiện tại Nguyên Thịnh tập đoàn đương gia làm chủ chính là tịch chỉ Nghi. tịch chỉ Nghi cùng Chu tổng tuổi sắp xỉ. Ở thương trường cũng có lôi đình thủ đoạn, là thành công nữ cường nhân cùng với nữ sĩ nghiệp gia. Bất quá trên phố từng đồn đãi, nếu nàng đệ đệ tiểu tịch tổng còn sống, nàng cũng tuyệt đối không có giờ này ngày này phong cảnh. Lưu trợ lý chỉ nghe nói qua, vị kia tiểu tịch tổng nếu còn sống nói, năm nay hẳn là cũng không sai biệt lắm màu 28, ở 20 tuổi kia một năm liền ở hoan sở chít buộc lộ tài năng, là danh xứng với thực thiếu niên thiên tài. Chỉ tiếp thiên đố anh tài, tiểu tịch tổng di chuyển gia tộc hiếm thấy bệnh, Loại này bệnh giống nhau đều là di truyền cấp trong nhà nam tính, ở tiểu tịch tổng 25 tuổi kia một năm, cứu giúp không có hiệu quả không trị bỏ mình. Lưu trợ lý thấy Chu Minh Phong không có trả lời. Vài phút đi qua, Chu Tổng vẫn là vẫn duy trì phía trước động tác. Lưu trợ lý nhịn không được nhắc nhở một câu, Chu Tổng. Chu Minh Phong như là mới hồi phục tinh thần lại giống nhau, đạm cười nói, người cấp tịch tổng đặc trợ gửi điện trả lời, liền nói ta hiện tại hành trình không chừng, nếu có rảnh nói nhất định sẽ đi cổ động, nếu không rảnh. Khiến cho triệu phó tổng thầy ta qua đi Lưu trợ lý ứng, tốt chu Minh Phong nhìn về phía hắn Không còn sớm, ngươi đi về trước nghỉ ngơi Lưu trợ lý gật đầu Rời đi văn phòng Lưu trợ lý đi rồi, nguyên bản chính là hắc bạch hôi Phong cách văn phòng đột nhiên yên lặng không ít chu Minh Phong sau này một nằm Cả người dựa vào làm công ghế Như suy tư gì nhìn chầm chầm cách đó Không xa sơn thủy đồ Khương Tân Tân nghĩ đều vội một ngày Không nghĩ lại áp bức từ tòng giản cái này sức lao động Hơn nữa hắn ở bên này ngây người đã lâu, hơn một tuần cũng chưa về nhà, vừa vào đêm, trên bầu trời hạ không nhỏ vũ, nàng cầm lấy chìa khoa xe, cùng Chu diễn nói một tiếng sau, liền trở từ tòng giản rời đi. Từ tòng giản ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng còn có chút câu nệ, kỳ thật ta không cần về nhà. Khương Tân Tân tay cầm tay lái, vũ quát đang ở quát cái không ngừng. Nàng chuyên chú mà nhìn phía trước tình hình giao thông, nhà ngươi người không lo lắng sao. Hai ngày này đều vội hỏng rồi, liền trở về hảo hảo ngủ một giấc đi. Ngày mai sớm một chút tới là được. Tư Tong giản ngược lại có chút ngượng ngùng. Hán bản thân chính là nội liêm tính tình, Khương Tân Tân tính cách hoạt bác, này ngắn ngủn thời gian nội, hai người cũng ở chung thật sự không tồi. Khương Tân Tân nhớ tới cái gì, nhẹ giọng cười nói, kỳ thật cũng ít nhiều ngươi cải tiến phối phương, bằng không sinh ý sẽ không tốt như vậy. Ta quay đầu lại đi cố vấn một chút, xem muốn hay không cùng ngươi thêm cái hợp đồng, ít nhất cũng muốn bảo đảm ngươi ích lợi. Tư Tong giản dừng một chút, không cần. Khương Tân Tân không lại tiếp tục cái này đề tài, mà là chuyện vừa chuyển, hỏi, ngươi sang năm liền phải thi đại học, nghĩ tới muốn khảo nào sở học giáo sao? Về sau tưởng trở thành bác sĩ. Tư Tông Giản nói, hẳn là hội khảo y đi khoa loại đại học. Khương Tân Tân hoa một tiếng, thật tốt. Kia về sau từ bác sĩ, ta nếu là xem bệnh liền tìm ngươi. Tư Tông Giản như vậy buồn tính tình, cư nhiên phá lệ mà cùng nàng khai cái vui vừa, ta tưởng về sau lưu tại ưu khoa. Khương Tân Tân. Nàng lập tức nói. Ta đây hy vọng đời này đều không cần tìm người xem bệnh. Tư Tông giản tiếng cười có loại thiếu niên độc hữu tinh chất đặc biệt, Ân. Tư Tông giản ở tại khu phố cũ. Hán tuy rằng cũng sẽ không vì thanh bần ra cảnh mà cảm thấy quấn bách, cũng không biết vì cái gì, nhớ tới lại hẹp lại dơ đường phố. Hán đột nhiên ở rời nhà còn có gần một km khi đã mở miệng, liền tại đây ven đường đỉnh một chút đi. Ta ở chỗ này hạ liền có thể. Khương Tân Tân thăm dò vừa thấy, không trung đen nghìn nghịp, vũ thế không thấy thu nhỏ, liền nơi này. Tư tòng giản ừ một tiếng, Khương Tân Tân cũng không miễn cương hắn, gật đầu, vậy ngươi chú ý an toàn. Tư tòng giản mới vừa đẩy ra cửa xe, một đạo lược hiện khẳng khẳng giọng nữ từ trong màn mưa chuyển tới, a giản. Khương Tân Tân cũng thuận thế quay đầu lại nhìn thoáng qua, dây tiếp theo một cái ăn mặc tẩy đến phai màu áo lót váy trung niên nữ nhân lại đây, nàng có chút chật vật, chống một phen, cũ nát ô vương, rủ, còn cóng bọt biển dương, bất quá trên mặt đều là hiển tử tươi cười. Tư tòng giản tay còn đặt ở cửa xe đem trên tay hắn lên tiếng liền phải chui vào màn mưa mẹ cái này điểm ngại như thế nào còn không có về nhà từ mẫu trên mặt còn có nước mưa gạo nếp bánh dày không bán xong nghĩ ở bên này thử thời vận nàng lại nhìn về phía này chiếc quá mức xa hoa xe hơi trần chờ một chút a giản đây là từ tông giản nắm chặt cán dù hắn đem dù hướng mụ mụ bên kia gì chính mình bả vai ướt một nửa đây là ta cửa hàng tiện lợi lão bảng khương tổng đây là ta mụ mụ khương tân tân mi mắt cong cong đối với từ mẫu chào hỏi A Di, ngươi hảo. Nàng nhớ tới cái gì? Còn nói thêm, Từ Tông giản, ngươi ở chỗ này hạ là muốn tìm mụ mụ ngươi sao? Kia như vậy, hiện tại trời mưa quá lớn, không bằng ta đưa các ngươi trở về. Từ Tông giản còn không có cự tuyệt, Từ Mẫu ngay cả vội vây vây tay, vẻ mặt thành khẩn ý cười, không cần không cần, liền vai bước lộ, kia ngõ nhỏ hẹp, đi vào liền không hảo ra tới. Khương tiểu thư, ta nghe A giản nói ngài đối hắn ngày thường thực chiếu cố, cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi mới hảo. Nàng túi đầu một trận tìm kiếm, mở ra bọt biển dương, luôn cuốn tay chân từ bên trong cầm mấy cái bao nylon lon hướng trong xe đưa. Đây là ta chính mình làm gạo nếp bánh dày, ngài nếu là không chê có thể nếm thử. Bao ni lon tương đối giá rẻ, mặt trên còn dính nước mưa. Hình dạng cũng đã sớm khó coi. Tư tòng giản đang muốn ra tiếng. Khương Tân Tân cởi bỏ đai an toàn, do ra tay câu lấy kia mấy cái cái túi nhỏ, cười hì hì mở ra một cái liền cắn một ngụm, một miệng không rõ mà nói, nơi này bao cái gì nhìn ra được tới nàng là thật sự thích ăn từ mẫu vẻ mặt tươi cười đầu phồng toái cùng mẹ đen hương vị thực hảo khương tân tân giơ ngón tay cái lên ta liền thích gan loại này nhu nhu đồ vật a di cảm ơn ngươi nhà hai người hàn huyên trong chốc lát khương tân tân tự hồ là thật sự rất muốn cùng từ mẫu học một tay chỉ tiếp nơi này chỉ là tạm thời dừng xe vị không thể lâu đốc từ biết sau khương tân tân lúc này mới một lần nữa chạy xe ở phía trước rất cái đầu biến mất ở trong màn mưa Tư mẫu cóng bọt biển dương, thấp giọng thở dài, cái này lao bản hảo tuổi trẻ a, Như vậy tuổi trẻ liền có như vậy bản lĩnh. Tư tòng giản không hề răng, hắn ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở xe rời đi phương hướng. Người cũng mang tốt. Tư mẫu lại nói. Tư tòng giản ư một tiếng, một phen dù căn bản cất chứa không dưới hai mẹ con, hắn mí mắt buông xuống, có vũ châu theo hắn lông mi mà rơi. Chu Minh phong trở về thời điểm, lầu chính chỉ có Chu diễn ở. Chu Diễn đang ngồi ở trên sofa gặm Khương Tân Tân điểm diêu gà. Hương vị tươi ngon, Chu Diễn một người là có thể xử lý một con. Hắn một bên Tân Tân có vị ăn, một bên nhìn chằm chằm TV, đang ở quan khán trận bóng, trên bàn trà còn có Khương Tân Tân mua bọt khí thủy. Chu Minh Phong lên lầu tìm một vòng, sau lại một bộ dường như không có việc gì bộ dáng xuống lầu tới, làm bộ lơ đắng hỏi, ngươi một người ở nhà. Chu Diễn nhìn không chấp mắt nhìn chằm chằm TV màn hình, thuận miệng trở về một câu, Tân bên ngoài trời mưa. Nàng đưa từ tổng giản đi trở về. Ân. Chu Minh Phong được đến đáp án sau, lại lên lầu trở về thư phòng. Chờ Khương Tân Tân khi trở về, Chu Diễn đều đã ăn no trở về phòng chơi game, nàng lên lầu, vừa lúc cùng Chu Minh Phong đụng phải, hai người ở thang lầu bậc thang cho ai đến có chút gần, Khương Tân Tân ngửi được một cổ nhàn nhạt hương vị. Nàng lại để sát vào, dùng cái mũi hít hít. Chu Minh Phong xem nàng nhăn cái mũi bộ dáng, không khỏi cười khẽ một tiếng, như thế nào, ta trên người có kỳ quái hương vị. Ấn. Khương Tân Tân gật đầu, mùi thuốc lá, ngươi hút thuốc. Nàng là có chút kinh ngạc. Bởi vì xuyên thư lại đây lâu như vậy, nàng còn không có gặp qua Chu Minh Phong hút thuốc, cũng không ở trên người hắn ngửi được quá mùi thuốc lá. Này xem như đầu một hồi. Chu Minh Phong không thể chí không cười, cái mũi chân linh. Hắn chỉ trong lòng phiền khi mới có thể chịu thượng hai can. Có một chút phiền lòng sự. Hắn như vậy ngồi. Khương Tân Tân nhìn về phía hắn, trong mắt đều là nghi hoặc, liền hắn đều cảm thấy phiền lòng kia đến là bao lớn sự. Bất quá nàng tưởng, hẳn là công tác thượng sự. Kia không có biện pháp, nàng ở trước mặt hắn chính là cái tay mơ, liền hắn đều phiền lòng, kia nàng liền không cần lập cái gì giải ngữ hoa nhân thiết. Vấn đề không lớn. Hắn lại nói, Khương Tân Tân gật đầu, vậy là tốt rồi. Bất quá nàng giờ phút này tư duy phát tán, nhịn không được suy nghĩ, chẳng lẽ đây cũng là tiểu thuyết thế giới cùng thế giới hiện thực khác nhau sao? Trong thế giới hiện thực, yên vị thật sự rất khó nghe. Nàng ghét nhất người khác ở nàng bên cạnh hút thuốc, làm nàng gặp phải khói thuốc nguy hại. Nhưng như thế nào hiện tại không giống nhau. Chu Minh Phong trên người mùi thuốc lá thực đạm thực đạm, nhưng rất kỳ quái, một chút đều không khó nghe. Vừa mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng đây là nước hoa hương vị. Trạng bạn, hai người nằm ở trên giường, vẫn như cũ là không có việc gì phát sinh ban đêm. Bất quá Khương Tân Tân thích cùng người ta nói lời nói, chỉ cần nàng không phải mệt đến tự bế không nghĩ mở miệng, chỉ cần nàng ngủ phía trước Chu Minh Phong cũng ở nàng đều sẽ cùng hắn liêu trong chốc lát tiên thời gian dài chu minh phong cũng thói quen trong bóng đêm cùng nàng nằm ở cùng trường trên giường nói một ít vụn vặt việc nhỏ hôm nay trong tiệm sinh ý thực hảo sao chu minh phong trầm giọng hỏi khương tân tân lôi kéo chăn nữ khí hưng phấn không phải giống nhau hảo siêu cấp hảo ta tưởng ăn tết thời kỳ siêu thị nàng lại lẩm bẩm nếu là mỗi ngày đều như vậy thì tốt rồi nàng nguyện ý như vậy vẫn luôn vội đi xuống vội đến thiên hoang địa lao đều được Nếu như có chuyện gì ngươi giải quyết không tốt, cũng có thể trực tiếp cùng ta nói." Chu Minh Phong nói, "Đừng quá khách khí." Khương Tân Tân xoa xoa tay nhỏ, "Ngươi nói nga." Nàng thật đúng là không gặp được chuyện gì. Bất quá gặp được sự chính mình giải quyết không được, kia khẳng định không thể chết được hiên, tất nhiên là muốn tìm cứu Binh. Hai người câu được câu không trò chuyện, liền ở Khương Tân Tân buồn ngủ bắt đầu sinh trước, Chu Minh Phong đột nhiên nói, "Tuần sau khả năng vẫn là muốn tham gia Nguyên Thịnh tập đoàn tiệc từ thiện buổi tối." Khương Tân Tân đôi mắt mở một cái phụng chờ mình, hảo nha. bất quá, cái này tiệc tối rất quan trọng sao? chu minh phong khó được mà ngạc nhiên. khương tân tân lẩm bẩm, ngươi đề ra rất nhiều lần. có phải hay không rất quan trọng nha? trong bóng đêm chu minh phong trầm mặc một lát, thẳng đến khương tân tân cho rằng hắn đã ngủ, chính mình cũng nhắm mắt ngủ sau, hắn mới thấp giọng nói, không quan trọng. 49, 049. khương tân tân là một chút đều không nghĩ cùng chu minh phong khách khí, hắn chủ động đã mở miệng nói có việc có thể tìm hắn. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Khương Tân Tân tỉnh lại sau, Chu Minh Phong đang muốn ra cửa rời đi, nàng vội vàng bằng mau tốc độ, như là chim nhỏ giống nhau phảnh phạch lăng mà ngăn chặn hắn rời đi lộ, thở hồng hộp mà nói, ngày hôm qua nói còn tính toán đi. Cái gì? Chu Minh Phong cố ý đậu nàng. Khương Tân Tân vô ngữ, ngươi ngày hôm qua nói qua có chuyện gì đều có thể tìm ngươi. Chu Minh Phong sửa đúng nàng, ta nói chính là ngươi giải quyết không được sự. Ta hiện tại liền có một việc thực khó xử. Yêu cầu tìm kiếm chuyên nghiệp nhân sĩ hỗ trợ. Khương Tân Tân chắp tay trước ngực làm cầu nguyện trạng, một đôi mắt nhìn chăm chăm hắn không bỏ. Cho nên, ngươi có hay không quen thuộc luật sư có thể giúp ta một chút? Tìm luật sư làm cái gì? Chu Minh Phong hỏi. Cố vấn một chút sự tình. Chu Minh Phong cư nhiên ở đại buổi sáng, nhìn nàng trên tóc dựng thẳng lên góc mao, có khai nàng vui đùa hứng thú, cố vấn ly hôn. Khương Tân Tân, nàng nhưng thật ra tưởng cố vấn tới, trong lòng chột dạ, trên mặt lại rất đúng lý hợp tình. Ta cố vấn cái kia làm cái gì, lại không phải ăn no căng. Chu Minh Phong bật cười, hảo đi, ngươi tưởng cố vấn cái gì. Theo ta trong tiệm một ít việc. Khương Tân Tân cường điệu một câu, chính sự chính sự. Nàng biết, giống Chu Minh Phong người như vậy, sau lưng làm không hảo có một luật sư đoàn đội. Chu thị tập đoàn tài đại khí thô, khẳng định cũng mời chuyên nghiệp đoàn đội, kia nàng thân là Chu Thái Thái, đi miễn phí cọ một cọ cái này, luật sư hẳn là không qua phận đi. Ở bên ngoài tìm luật sư cũng không phải không thể. Nhưng nàng đối này một lĩnh vực không thân, ai biết đụng tới có phải hay không chuyên nghiệp. Hiện tại Chu thị tập đoàn có có sắn luật sư, kia nàng cũng liền không cần thêm vào bỏ vốn to mời khác luật sư sao. Chu Minh Phong suy nghĩ nói, ta đi hỏi một chút. Khương Tân Tân thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm ơn làm ơn lạc. Đây chính là nàng làm ơn chuyện thứ nhất. Đại Lao vẫn là phải cho lực một chút nha. Chu Minh Phong bất đắc dĩ mà nói, đáp ứng người, có thể hay không phóng ta đi làm. Khương Tân Tân lúc này mới phát hiện, Chính mình chính đại liệt liệt đem hắn đường đi ra ngoài đều ngăn chặn, vội vàng nhường ra lộ tới, còn thực chân chó mà nói, đi thong thả đi thong thả. Sự thật chứng minh, chú Minh Phong vẫn là đáng giá tin cậy, hơn nữa hiệu suất cũng không phải cái, giữa trưa thời gian, Khương Tân Tân liền nhận được hắn đánh tới điện thoại. Điện thoại chung, chú Minh Phong kia trầm thấp thuần hậu thanh âm truyền đến, buổi chiều có rảnh sao. Khương Tân Tân một đoán liền biết là cùng luật sư có quan hệ, không rảnh cũng muốn bài trừ không tới, đương nhiên là có không, ta nhất nhàn. Chu Minh Phong. Vậy ngươi buổi chiều lại đây một chuyến công ty, thẩm luật sư là ta tư nhân luật sư, nàng ngày mai liền phải xuất ngoại, hôm nay vừa lúc có thời gian. Hảo. Khương Tân Tân đều không nghĩ chậm trễ thời gian, treo điện thoại sau liền bắt đầu chuẩn bị ra cửa. Nàng còn mang lên chính mình trong tiệm tư liệu. Có thể nghĩ, Chu Minh Phong tư nhân luật sư, nghiệp vụ năng lực tuyệt đối chuẩn cờ giờ Hơn nữa, Khương Tân Tân cười trộm, nàng còn không cần ra tiền. Nói không chừng về sau còn có thể cùng chung hắn luật sư, thật đẹp à. Chu thị tập đoàn mà chỗ cờ bờ giờ, bên này office building bởi vì cao lớn chót vót hơn nữa thiết kế độc đáo, cơ hồ đều mau trở thành bên này một đạo phong cảnh. Khương Tân Tân tới khi, bãi đỗ xe nhập khẩu mang lên chướng ngại vật, không có cách nào nàng đành phải đem xe ngừng ở bên ngoài rừng xe vị. Nàng tới phía trước cấp Chu Minh Phong gọi điện thoại, nguyên bản cho rằng sẽ là lưu trợ lý tới đó nàng. Không nghĩ tới mới vừa xuống xe liền nhìn đến Chu Minh Phong hướng tới nàng nện bức trầm ổn mà lại đây. Nàng chấp trước mắt, không thể nào Chu Tổng, ta đãi ngộ như vậy cao. Cư nhiên kinh động ngươi tự mình tới đón ta. Chu Minh Phong, thật là cấp bậc cao nhất đãi ngộ. Vốn dĩ hắn cũng chuẩn bị làm lưu trợ lý đi tiếp nàng, nhưng kịp thời mà nghĩ đến, đây là nàng lần đầu tiên tới hắn công ty, vì thế tạm thời buông xuống trong tay công tác, ở lưu trợ lý kinh ngạc trong ánh mắt vào thang máy xuống lầu tới đón nàng. Khương Tân Tân buồn bình dân tụ sủng nhưỡng kinh người a chu minh phong giống như thực bất đắc dĩ mà thở dài nhưng trên thực tế tâm tình là vui sướng bọn họ đi vào đi khi cũng nhìn đến có khác công nhân mang công tác bài bước đi vội vàng ra ra vào vào nay vẫn là khương tân tân lần đầu tiên tới chu minh phong công ty cứ việc công nhân nhóm đều ở vào bận rộn chung theo hầu giống phong hỏa luôn giống nhau hấp tấp nhưng chu minh phong là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp đại lao bảng đi ở bóng loáng chứng giám đại sảnh tự nhiên cũng hấp dẫn bộ phận người ánh mắt. Chu Tổng hảo. Chu Tổng hảo. Chu Tổng buổi chiều hảo. Từ cửa tới Chu Minh Phong chuyên thang này giai đoạn, sở hữu đi ngang qua công nhân đều nghỉ chân thái độ tôn kính cùng Chu Minh Phong chào hỏi. Chu Minh Phong bình dị gần vui ôn tồn lễ độ, trên mặt cũng đều là ôn hòa ý cười, mỉm cười gật đầu, cũng coi như là đáp lại viên chức nhóm Vân an. Công nhân nhóm tuy rằng đối Khương Tân Tân rất tò mò, bất quá bọn họ đều là chuyên nghiệp có khả năng làm công người, tầm mắt quét qua Khương Tân Tân khi, mặt mang mỉm cười gật đầu qua đi cũng liền không hề nhìn chằm chằm nàng nhìn, cái này làm cho Khương Tân Tân cảm thấy thập phần thoải mái. Bất quá vì thỏa mãn này đó các tinh anh lòng hiếu kỳ, cũng xuất phát từ không nghĩ bị người hiểu lầm tâm lý, Khương Tân Tân tự nhiên mà vậy vãn thượng Chu Minh Phong khuỷu tay, tay trong tay loại sự tình này trước lạ sau quen, Khương Tân Tân mới đã làm vài lần, cũng đã thuộc đến không thể lại chín. Mà Chu Minh Phong cũng giống nhau, ít nhất ở nàng kéo hắn cánh tay khi, hắn vân đạm phong khinh. Khả năng cũng là tưởng cấp Khương Tân Tân chính danh. Đối với trong công ty một ít cấp dưới, hắn còn rất có hứng thú địa chủ động giới thiệu, đây là ta thái thái. Chu Minh Phong ngầm tác phong nghiêm cẩn, đối với công tác cũng là đã tốt muốn tốt hơn, các thuộc hạ đi theo như vậy lao bản đều rất có cảm giác an toàn. Rất nhiều người tới công ty lâu như vậy, đều chỉ là nghe nói Chu Minh Phong ly dị, có một cái nhi tử, căn bản là chưa thấy qua hắn bên người từng có cái gì nữ nhân. Nay đầu một hồi thấy hắn mang theo tuổi trẻ nữ nhân lại đây, còn chưa tới kịp suy đoán là cái gì thân phận. Đã bị Chu Tổng tự mình báo cho, là bọn họ danh chính ngôn thuận lao bản nương. Thực hảo, này thật là Chu Tổng phong cách. Chu Minh Phong có chuyên thang. Có thể thẳng tới hắn nơi văn phòng tầng lầu, Khương Tân Tân đi theo hắn tiến vào sau, làm bộ muốn dò ra tay đi ấn thang máy đóng cửa kiện, thuận thế bung ra kéo khủy tay hắn tay. Nàng dường như không có việc gì, hắn đều xem ở trong mắt, không thể chí không cười. Theo cửa thang máy đóng lại, Khương Tân Tân nhớ tới chính sự, lại hỏi, vị kia luật sư hiện tại ở công ty. Ân, thẩm luật sư vừa lúc đi ngang qua. Khương Tân Tân a một tiếng, họ thẩm. Kỳ thật hôm nay Chu Minh Phong cũng coi nhắc tới quá, nhưng khi đó Khương Tân Tân không có chú ý. Như thế nào? Chu Minh Phong hỏi. Khương Tân Tân cười cười, ta yên tâm, ở lòng ta, họ thẩm đều là người sói. Nàng sợ Chu Minh Phong không rõ cái này ngạnh, lại giải thích một câu, người sói chính là so tàn nhẫn người còn muốn tàn nhẫn một chút. Chu Minh Phong. Cái gì điển cố? Khương Tân Tân nhớ tới còn không hiểu chuyện khi xem kia buồn tiểu thuyết, ngữ khí nhẹ nhàng mà nói, liền một quyển tiểu thuyết à, nam chính tên ta quên mất, chỉ nhớ do hắn họ thẩm, thật sự đặc biệt tàn nhẫn một người. Nàng đơn giản mà miêu tả một chút vị kia họ thẩm nam chính đối nữ chính ngược thân ngược tâm hành vi. Ý thức được chính mình cư nhiên cùng Chu Minh Phong giảng này đó không đâu vào đâu giống cái khờ khạo, Khương Tân Tân lại lập tức nói, ta nói chơi đâu. Chu Minh Phong lại còn liền nàng nói những cái đó tình tiết tiến hành rồi tự hỏi, đầu góc rõ ràng. Trật tự tinh tế mà cùng nàng phân tích, nếu vị này thẩm họ nam chính thật sự đối nữ chính làm những cái đó sự, thì hắn đây là xúc phạm hình pháp, ít nhất muốn phán mười năm tù có thời hạn. Này đó tình tiết không quá hiện thực. Nam chính người bên cạnh, ta là chỉ hắn cấp dưới công nhân, cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Khương Tân Tân không nghĩ tới chính mình thuận miệng nói, hắn cư nhiên thật đúng là nghe xong đi vào, buồn cười, thực hảo. Chu Minh phong liếc hướng nàng. Tiếp tục bảo trì ngươi như vậy tư tưởng rắc ngộ. Như vậy nàng cũng yên tâm. Liên Sợ Bá tổng là điên phê, hiện tại Chu Minh Phong biết pháp hiểu pháp, thoạt nhìn cũng là cái thủ pháp hảo thị dân. Đương Chu Minh Phong mang theo Khương Tân Tân đi vào phòng họp khi, Khương Tân Tân mới phát hiện, nguyên lai vị này nàng ngay từ đầu liền cho rằng là cái người sói thẩm luật sư, là một vị hiên ngang tỷ tỷ. Chu Minh Phong tựa hồ cùng vị này thẩm luật sư quan hệ thực hảo, cùng thẩm luật sư giao đai khi, miệng lưỡi cũng tương đối thân cận, ta thái thái, nàng khai cái cửa hàng, có sinh ý trên hợp đồng sự tình hướng ngươi cố vấn trả lời không cần quá phía chính phủ tận lực nói ta nhi tử đều có thể nghe hiểu được nói thẩm luật sư nhìn so chu minh phong muốn lớn tuổi nghe vậy ôm ngực cười a diễn biết người nói như vậy về sau rút người ống dưỡng khí chu minh phong mỉm cười gật đầu may mắn ta không trông cậy vào hắn dưỡng lão khương tân tân trợn mắt há hốc mồm có thể là lần đầu tiên nhìn đến chu minh phong còn có thể cùng người khai loại này vui đùa xem ra vị này thẩm luật sư thật là thuộc đến không thể lại thuộc bằng hữu chu minh phong cũng không xem nhẹ khương tân tân Tân Tân, đây là thẩm tình thẩm luật sư, cũng là ta đại học thời kỳ học tỷ, nàng chính mình khai một nhà luật sư văn phòng danh khí rất lớn, có không hiểu ngươi đều có thể hỏi nàng. Khương Tân Tân vội vàng vươn tay tới. Thẩm tình cùng nàng nắm cái tay, chớp chớp mắt, yên tâm, về sau ngươi có hôn nhân phương diện vấn đề, ta cũng là biết gì nói hết không nửa lời dấu giếm. Khương Tân Tân tim đập nhanh hơn, khéo nàng nội tâm bị người xem thấu phải không. Chu Minh phong ho nhẹ một tiếng. Thẩm tình lại khôi phục thong rong, nàng ăn mặc chính trang. Tự tin thiên ngang, hảo, kế tiếp ta cùng ngươi thái thái hàn huyên. Trước tiên nói tốt, chúng ta nói chuyện nội dung là sẽ bảo mật. chu Minh Phong bất đắc dĩ mà, tùy ý. Sau khi nói xong, chu Minh Phong liền phải rời đi, bất quá trước khi rời đi, hắn vẫn là không quên dặn dò Khương Tân Tân, có việc có thể trực tiếp đi ta văn phòng tìm ta. Thẩm tình, chu Minh Phong đi rồi, to như vậy phòng họp chỉ còn lại có thẩm tình cùng Khương Tân Tân. Thẩm tình tiêu sái mà đem tay háo cuốn lên tới, có đại làm một hồi tư thế đến đây đi lão bản nương, có cái gì không hiểu Khương Tân Tân é e thẹn mà ở thẩm tình bên cạnh ngồi xuống nàng lần này tìm luật sư chủ yếu vẫn là cố vẫn cửa hàng tiện lợi một chút sự tình chính yếu vẫn là vì từ tòng giản không thể phủ nhận hiện tại cửa hàng tiện lợi sinh ý trở nên càng ngày càng tốt cùng nàng kinh doanh hình thức có quan hệ nhưng cũng không rời đi từ tòng giản cải tiến lầu ồ đèn phối phương lầu ồ đèn sinh ý đặc biệt hảo cơ hồ đều mau chiếm mỗi ngày buôn bán ngạch một nửa như vậy đi xuống Thế tất sẽ trở thành cửa hàng tiện lợi hữu vị chiêu bài, nàng không nghĩ tạp này khối chiêu bài, phải bảo đảm cái này phối phương là độc nhất vô nhị. Cho nên, nàng tưởng cùng từ tổng giản thêm một phần hợp đồng, hoặc là là mua đức, hoặc là là ấn lợi nhuận chia làm. Thẩm tình nghe xong Khương Tân Tân nói sau lâm vào trầm tư trung. Khương Tân Tân cho rằng cái này rất khó, nhịn không được truy và nói, có phải hay không có cái gì vấn đề. Thẩm tình biểu tình ngưng trọng gật đầu, nhìn về phía Khương Tân Tân, có rất lớn vấn đề. Lão Chu biết suy nghĩ của người sao? Nói một chút. Thẩm tinh một tay chống cảm, chuyên chú mà nhìn Khương Tân Tân. Bị một nữ nhân như vậy nhìn trầm chầm, chầm xem lâu như vậy, tuy là Khương Tân Tân đều tại hoài nghi, trên mặt nàng có phải hay không có thứ đổ dơ gì à? Người như vậy thật hành, như thế nào cùng Lao Chu cái loại này cáo giả đi một hối? Thẩm tinh bật cười. Khương Tân Tân ai một tiếng, lại cười giải thích nói, ta cũng là hạ rất lớn quyết tâm, bất quá, ta cảm thấy một mã sự về một mã sự đi. Nàng cũng không phải bao lớn phương người, đương nhiên trong xương cốt cũng coi như không thượng thiện lương. Làm ra cái này hành động cũng không phải đồng tình hoặc là muốn trợ giúp từ tổng giản. Nàng chỉ là cảm thấy, nếu muốn ở trên con đường này đi được lâu một chút, kia làm người thành tin là không thể bước. Hiện tại chỉ là vừa mới khởi bước, nhìn đến trước mắt kia một chút lợi nhuận liền mất bản tâm, còn không chút khách khí địa lợi dùng chính mình cái thứ nhất công nhân, kia nàng đều khinh thường chính mình. Làm ra quyết định này, nàng cũng dối rắm thời gian rất lâu. Thẩm tinh gật đầu, có đôi khi hảo phóng một chút, hoặc là nói thành khẩn một chút, sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Hảo đi, chúng ta tới thảo luận hợp đồng sự đi, hai phân hợp đồng chúng ta đều nghĩ một phần, đến lúc đó xem ngươi công nhân như thế nào tuyển. Ấn ơn, đem hợp đồng gõ định sau, đã qua đi một giờ. Thẩm tinh đối khương tân tân cảm quan không tồi, hai người nhất kiến như cố, ở khởi thảo hợp đồng khi hàn huyên rất nhiều có không. Thậm chí cho tới gần nhất tranh luận rất lớn luật hôn nhân. Ai ngờ. Thẩm Tình chuyện vừa chuyển, lại cười nói, "Kỳ thật ta lúc ấy còn khá tò mò, Lao Chu quyết định kết hôn quá đột nhiên, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn sẽ làm ta khởi thảo hôn tiền hiệp nghị loại đồ vật này, nào biết các ngươi kết hôn, hắn cũng không tìm ta." Khương Tân Tân tức khắc kinh ngạc nhìn về phía nàng. "Cái gì? Nàng nghe được cái gì?" Chu Minh Phong cùng nguyên chủ kết hôn phía trước thế nhưng không lập phú hào chuẩn bị chi nhất, hôn tiền hiệp nghị sao? "50,000." Ở Khương Tân Tân xuyên thư trước, đừng nói là phú hào cũng chỉ là trung sản kết hôn chức đều hận không thể lập hạ hôn tiền hiệp nghị, chủ yếu mục đích vẫn là muốn bảo đảm chính mình ở hôn nhân quyền lợi. xuyên thư lâu như vậy, nàng vẫn luôn cho rằng giống chu minh phong như vậy lao bánh quẩy, khẳng định cùng nguyên chủ có hôn tiền hiệp nghị, nàng đều đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, trừ phi là hắn chủ động cho nàng, nếu không nàng cũng sẽ không theo hắn duỗi tay đòi tiền. kết quả hiện tại cái này thẩm luật sư nói cho nàng, nguyên chủ cùng chu minh phong căn bản liền không có thứ đồ kia. này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa từ bọn họ kết hôn kia một khắc bắt đầu, hắn kiếm được tiền đều thuộc về phu thê cộng đồng tài sản. Ngày nào đó nếu nàng đưa ra ly hôn, nàng có thể theo nếp thỉnh cầu phân cách cộng đồng tài sản. Khương Tân Tân tim đập như nổi trống. Giống Chu Minh Phong loại này cấp bậc phú hào, mỗi ngày, không, mỗi phút đều sẽ sáng tạo ra thật lớn tiền lời tới, tuyệt đối không phải nàng kia tiểu điểm có thể so sánh được. Nếu ngày nào đó bọn họ ly hôn, nàng nói không chừng còn có thể phân đến một tuyệt bút tiền, một giây trở thành phú bà. Nàng không bình tĩnh. Thẩm Tình thấy nàng trên mặt khó nén kinh ngạc, không cấm cười nói, hắn có thể làm được như vậy, nghĩ đến xác thật là đem ngươi đặt ở trong lòng. Ta đã là hắn luật sư, cũng là hắn nhiều năm bạn tốt, lần trước các ngươi kết hôn khi ta ở nước ngoài đi công tác đuổi không trở lại, lần này nhất định phải bổ tặng lễ vật, chúc phúc các ngươi đầu bạc đến lão. Khương Tân Tân phục hồi tinh thần lại, yên lặng tiêu hóa cái này kinh thiên địa đại tin tức, nhấp môi cười, cảm ơn ngươi. Thẩm Tình đứng dậy, nhớ tới cái gì lại lấy ra gì động tới. Cùng Khương Tân Tân trao đổi liên hệ phương thức, có khác yêu cầu cố vấn đều có thể tìm ta. Nàng lại từ chính trang túi quần lấy ra tạp bao, rút ra một trương thiếp vàng danh thiếp đưa cho nàng, tìm không thấy ta nói, cũng có thể tìm ta trợ thủ, nàng cũng là thực chuyên nghiệp luật sư. Quá cảm tạ ngươi. Khương Tân Tân tiếp nhận danh thiếp, lần sau có rảnh nói ta thỉnh ngươi ăn cơm. Thẩm tình vui vẻ đáp ứng. Hai người lưu đến còn tính đầu cơ, Thẩm tình giảng những cái đó hợp đồng phương diện tin tức nàng cũng có thể nghe hiểu được. Này lệnh Khương Tân Tân càng có kiếm tiền động lực, nàng cũng muốn kiếm rất nhiều tiền, về sau mời giống thẩm tình như vậy chuyên nghiệp luật sư, có thể giúp nàng tránh cho rất nhiều khả năng gặp được hố. Chờ thẩm tình rời đi phòng học sau, Khương Tân Tân còn một mình một người đứng ở cửa sổ sát đất trước. Hiện tại chỉ có nàng một người, nàng cũng có thể loát một loát kia kiện lệnh nàng khiếp sợ vô cùng sự. chu Minh Phong vì cái gì không lập hôn tiền hiệp nghĩ đâu. Có ba cái khả năng tính. Đệ nhất, Nguyên Chủ khóc lóc nháo không cho hắn lập. Điểm này hiện tại liền có thể bài trừ, từ nàng hiểu biết tới nói, nguyên chủ là một cái nhát gan thậm chí trầm mặc ít lời người, nàng sao có thể vì loại sự tình này dây dưa Chu Minh Phong. Đệ nhị, Chu Minh Phong đối nguyên chủ hay quá mức thâm trầm, thâm trầm đến nguyện ý cùng nàng cùng chung tài phú. Thẳng thắn nói, Khương Tân Tân thật sự là không thấy ra tới Chu Minh Phong ái. Có lẽ là nàng mắt vụ về, có lẽ là hắn ái quá sâu, phàm nhân như nàng thế nhưng nhìn không ra tới. Bất quá, từ nguyên văn đôi câu vài lời. Cùng với nàng xuyên qua tới khi, dài đến 1-2 tuần Chu Minh Phong đều không có chủ động đánh quá điện thoại hành vi, không khó coi ra, cái này khả năng cũng thật sự quá mức gợi ép. Tình yêu là vô pháp che giấu, liền giống như Ho Khan, vần cùng. Nàng trở thành nguyên chủ, cũng chưa có thể cảm nhận được Chu Minh Phong trên người sóng gió mãnh liệt ái. Cho nên, cái này khả năng trên cơ bản cũng có thể bài trừ. Đệ tam, đó chính là Chu Minh Phong có cũng đủ tự tin, tự tin nguyên chủ là sẽ không theo hắn ly hôn, lại hoặc là nói. Liền tính cùng hắn ly hôn, cũng tuyệt đối sẽ không phát sinh tài sản tranh cãi. Giờ này khắc này, Khương Tân Tân cũng đột nhiên sinh ra ra một cái nghi hoặc tới, nguyên chủ cùng Chu Minh Phong là vì cái gì kết hôn. Nàng đột nhiên bắt đầu cảm thấy, cuộc hôn nhân này, có điểm quái quái. Đến tột cùng nơi nào quái dị, nàng cũng không nói lên được. Khương Tân Tân cũng hoài nghi chính mình là đa tâm, bất quá vẫn là yên lặng mà đem làm rõ ràng hai người quá vãng chuyện này trở thành nhiệm vụ đặt ở não nội bản ghi nhớ nhắc nhở chính mình kiếm tiền rất nhiều chớ quên đi tìm hôn nhân chân lý tự hỏi nhân sinh vấn đề lúc sau Khương Tân Tân khẽ meo meo hướng Chu Minh Phong văn phòng phương hướng đi đến dọc theo đường đi cũng không đụng tới người nào Khương Tân Tân cho rằng chính mình không đụng tới người nhưng kỳ thật có công nhân đã sớm vẫn luôn ở chú ý nàng hướng đi Chu Thị tập đoàn hành tung mơ hồ không chừng dị thường thần bí bảo khiết đã di ló đầu ra nhìn thoáng qua túi đầu vội vàng ở trong đàn cùng mấy cái lao tỉ muội chia sẻ trực tiếp tin tức lao bản lương đi Chu tổng văn phòng Bảo Khiết Aji trên cơ bản là công ty nắm giữ nhiều nhất động thái cùng với bí mật. Từ các nàng bên này truyền ra tới tin tức, 10 có 8, 9 đều là thật sự. Quả nhiên, Bảo Khiết Aji tin tức một phát ra, trên cơ bản đối loại này bắt quái cảm thấy hứng thú người cũng đều đã biết. Mấy cái đồng sự ngầm cũng có hệ chặt đàn, lúc này đều bắt đầu thảo luận nóng bỏng. Đánh cuộc năm ao, hôm nay Chu tổng khẳng định sẽ đúng giờ tan tầm, tổng cảm thấy hôm nay 6 giờ sau bãi đỗ xe sẽ thực náo nhiệt a. Ai không hiếu kỳ đâu. Bọn họ anh Minh thần võ Chu Tổng nhiều năm như vậy tới sinh hoạt tác phong có bao nhiêu trinh phái, mọi người đều là giỏi như ban ngày. Đột nhiên, Chu Tổng kết hôn, Chu Tổng tân hôn thê tử tới, thử hỏi ai đối vị này lao bản nương không có hứng thú đâu. Đã gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút lao bản nương có bao nhiêu Mỹ, à, so với xoay ca, ta còn là càng muốn nhìn xem Mỹ nữ. Mấy cái đồng sự sôi nổi phụ hoạn. Nay một tầng trừ bỏ Chu Minh phong văn phòng bên ngoài, chính là hắn thường dùng phong họp cùng với bí thư trợ lý văn phòng. Trên mặt đất trải thảm, đi ở trên đường cũng sẽ không phát ra nửa điểm thanh em tới. Khương Tân Tân bị cái này hoàn cảnh ảnh hưởng, cũng không cấm nín thở ngưng thần. Đi vào Chu Minh phong văn phòng trước, nàng dò ra tay gõ gõ môn. Giây tiếp theo, văn phòng đại môn tự động khai, theo nàng đi vào, đại môn lại lần nữa đóng lại, một bên đèn bài thượng biểu hiện tiếng Trung cùng với tiếng Anh bảng cấm quấy rầy Khương Tân Tân đi vào đi, không khỏi chố mắt một lát. Nàng cũng gặp qua Chu Minh phong công tác bộ dáng bất quá đó là ở nhà tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì lúc này thấy hắn tây trang rải ra ngồi ở bàn làm việc trước khi thì xem hạ máy tính khi thì dừng lại phiên phiên một bên văn kiện trên mặt hắn không có ngày thường hiền hòa ngược lại lộ ra một cổ nghiêm túc có câu nói nói rất đúng nghiêm túc công tác chung người nhất gợi cảm ít nhất hương tân tân xem hắn đắm chìm ở công tác chung này quên mình bộ dáng liền có chút nho nhỏ tâm động nàng không nghĩ quay dày hắn cầm bao cùng thầm tình cho nàng khởi thảo hợp đồng tay chân nhẹ nhàng đi vào sofa bên ngồi xuống Nàng cũng không thanh nhàn, trong chốc lát phiên phiên hợp đồng, trong chốc lát lấy ra di động chú ý thị trường chứng khoán hướng đi, cũng vội đến vui vẻ vô cùng. Thời gian quá thật sự mau, không một lát liền buổi chiều bốn điểm, Thái Dương thông qua cửa sổ sắt đất chết xạ tiến vào, chiếu vào màu xám đậm thảm thượng, cấp này không chút cầu thả văn phòng thêm một ít sinh động sát thái. Liên ở Khương Tân Tân cúi đầu xem hợp đồng khi, thẳng tắp thon dài quần tây xuất hiện ở nàng trong tầm nhìn. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy Chu Minh Phong lịch quang đứng ở nàng trước mặt. Hắn ngày thường chính trang cũng đều là thâm sắc hệ Chờ ta cùng nhau về nhà Hắn ra tiếng hỏi nàng Khương Tân Tân ấn một chút di động Vừa thấy hiện tại mới 4 giờ Lấy hắn tăng ca thói quen Nàng chẳng phải là còn muốn ở chỗ này ngồi mấy cái giờ Kia vẫn là tính Là ngồi ở chỗ này nhiều không thú vị Ý niệm mới vừa khởi Còn không có huyển cự Lại nghe được hắn nói Hôm nay sẽ trước tiên nửa giờ tan thầm Khương Tân Tân kinh ngạc Xác định Đúng giờ tan tầm ở chu minh phong chức nghiệp kiếp sống chung đều là cỡ nào hiếm lạ một sự kiện. Hắn hôm nay cư nhiên còn muốn trước tiên tan tầm, Khương Tân Tân còn tưởng rằng chính mình lỗ thai xuất hiện ảo giác. Ân. Khương Tân Tân thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi lại thói quen tính mà tưởng cùng hắn chỉ đùa một chút, vậy ngươi nếu là không có đúng giờ 5 giờ rưỡi tan tầm đâu. Nàng thời gian cũng thực quý giá đâu. Dựa theo nàng hiện tại thị trường chứng khoán cùng với trong tiệm tiến trướng, kia cũng là một phút có thể tiến trướng mấy đồng tiền đâu. Chu Minh Phong trầm ngâm nói, bồi thường thế nào? Bồi thường? Chỉ có thể nói Chu Minh Phong thật đúng là hiểu biết Khương Tân Tân. Khương Tân Tân vừa nghe bồi thường liền tinh thần phân chấn, như thế nào bồi? Người tới quyết định. Chu Minh Phong trả lời lệnh Khương Tân Tân cực độ thoải mái. Tùy ta như thế nào ra ra sao? Ta sẽ không theo người khách khí. Ai cùng nhà tư bản khách khí, ai chính là đại ngốc trứng? Thật vất vả có thể tìm được kéo lông dê cơ hội, nhưng ngàn vạn không thể bông tha. Chu Minh Phong ý cười tiệm thâm. Ân, tùy ngươi ra giá. Khương Tân Tân xác thật là tưởng công phu sư tử ngoạm, bất quá vẫn là miễn cưỡng thu liễm một chút, dựng thẳng lên ngón tay, so cái một, cái này số. Nàng muốn tử Chu Minh Phong phát huy. Chu Minh Phong am hiểu sâu nàng yêu thích, ra vẻ khó hiểu hỏi, một phút một vạn. Khương Tân Tân. Nàng quả nhiên cách cục nhỏ sao. Ở nàng ý tưởng chung, một phút một trăm khối kia đều thuộc về công phu sư tử ngoạm phạm huy, kết quả hảo ra hỏa, Chu Lão Bản trực tiếp định giá vì một phút một vạn. Chính cái gọi là, người có bao nhiêu lớn mật, mà có bao nhiêu đại sản. Có lẽ nàng có thể vươn chân tới dấm dấm chu lao bản điểm mấu chốt. Nàng ngẹn, không gật đầu cũng không lắc đầu, bất quá hai tròng mắt tràn đầy sinh động thần thái. Chờ đợi thức thời Chu Minh Phong tiếp tục tăng giá. Chu Minh Phong hiểu rõ, thiếu. kia 10 vạn. Khương Tân Tân liền kém rơi lệ đầy mặt gấp không chờ nổi mà đồng ý. 1 phút 10 vạn A. Ông trời ngông A nàng đời này cũng chưa như vậy có tiền đổ quá. 1 phút 10 vạn. Nàng sợ hắn hối hận, nhưng cũng không nghĩ quá vội vàng, ngược lại còn ra vẻ ruột rẹ mà gật đầu, có thể a Trong nội tâm hy vọng Chu Minh Phong hôm nay tăng ca đến sáng sớm, không, tăng ca đến ngày hôm sau buổi chiều, nàng ở chỗ này chờ vấn đề cũng không lớn. Chu Minh Phong cảm thấy buồn cười, trên mặt lại không tự giác mà nhiệm ý cười, vậy nói tốt, ngươi nhớ hảo thời gian, từ 5h30 phân bắt đầu tính. Khương Tân Tân ừ một tiếng, lại săn sóc mà bổ sung một câu, không nóng nảy. Ta nhiều chờ ngươi một chút cũng không quan hệ, dù sao ta cũng không có việc gì làm, nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi sao. Hảo. Chu Minh Phong nghĩ thầm, hôm nay liền tính có thể đúng giờ, cũng không thể đúng giờ tan tầm. Luôn là muốn cho nàng nhiều vui vẻ một chút. Trước 51051. Đây là Khương Tân Tân lần đầu tiên cảm thấy, chờ đợi một chút đều không đau khổ, ngược lại tràn ngập vui sướng cùng chờ mong. Nàng ghét nhất đám người. Xuyên thư trước cũng bồi môi nhất nhậm bạn trai thêm quá ban, liền bồi một lần lúc sau. Nàng đối bồi tăng ca loại sự tình này tờ tờ s Thật sự là quá mức nhàm chán, đại khái chính là trường hợp bất đồng, nàng ở chính mình trong nhà nằm chơi di động liền rất sảng, nhưng nếu ở người khác trong văn phòng, thật là như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than, như thế nào đều không thoải mái, một giây muốn trốn chạy. Chờ đợi là nhạt meo chính là thống khổ, nhưng hiện tại, Chu Minh Phong dùng hắn năng lực của đồng tiền trị hết nàng. Nàng cũng không nôn nóng, hoặc là cùng Tôn Văn Thanh nói chuyện hiếm hoặc là xoát xoát hủy bùa ở dương ngoài ruộng nhảy nhót lung tung, vội đến vui vẻ vô cùng. Chu Minh Phong một khi đắm chìm ở công tác chung, cũng liền tiến vào quên mình trạng thái. Hắn thực sẽ an bài thời gian, vừa lúc tạp ở 5h30 tiến hành cùng lúc liền hoàn thành công tác. Hắn đơn giản thu thập một chút mặt bàn sau, lúc này mới có thời gian cũng có tâm tư nhìn về phía ngồi ở trên sofa Khương Tân Tân. Hôm nay Khương Tân Tân người mặc một thân thiển màu vàng cam trung váy dài, là đường thời lưu hành phục cổ đâm sắc, thiết kế cả mười phần lộ ra tinh xảo sương quay xanh, nàng dáng ngồi không tính đoan chính, thậm chí có chút lười biếng, nhưng cũng là một bộ cảnh đẹp ý vui hình ảnh. nàng giơ tay lười nhác chống gương mặt, cúi đầu chuyên chú nghiêm túc mà nhìn trầm trầm màn hình di động, không biết là nhìn cái gì có ý tứ tin tức, nhếch môi cười, mặt mày dạng ý cười. Chu Minh Phong như vậy nhìn nàng, nàng cũng không có phát hiện. Có đôi khi Chu Minh Phong cũng sẽ cảm thấy, hắn ở trên người nàng đầu nhập ánh mắt quan tâm, đã vượt qua bình thường phạm vi, dựa theo hắn tính tình. Hắn nhất định sẽ thu hồi loại này chú ý rốt cuộc cái gì đối hắn quan trọng, cái gì đối hắn không như vậy quan trọng, hắn là có thể phân rõ. Có lẽ là tuổi đi, nếu hắn ở hơn 20 tuổi thậm chí là 30 tuổi khi đụng phải Khương Tân Tân, hắn sẽ không giống như bây giờ vi phạm chính mình nguyên tắc, bởi vì lúc ấy hắn có càng chuyện quan trọng phải làm, mặc dù là có tâm, cũng rất khó rút ra thời gian tới bồi nàng. Hiện tại sự nghiệp của hắn đã hoàn toàn ổn định xuống dưới, vội vẫn như cũ vội, nhưng sẽ không giống lúc ấy. Chu Minh Phong túi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, cho rằng thời gian không sai biệt lắm. Hắn ho nhẹ một tiếng. Quả nhiên hấp dẫn Khương Tân Tân chú ý, nàng trước tiên không phải ngẩn đầu lên nhìn về phía bên này, mà là nhìn về phía di động phía trên biểu hiện thời gian. 5 giờ 41 phân. Đến muộn 11 phút. 1 phút 10 vạn, nàng sắp nhập trướng 110 vạn. Khương Tân Tân bay nhanh mà thu hảo di động đứng dậy, một bên nhìn về phía Chu Minh Phong, một bên hướng tới kia to rộng bàn làm việc đi đến. Trên mặt tràn đầy phảng phất muốn ăn tết tươi cười. Nàng đi đến bàn làm việc phía trước, đôi tay chống mặt bàn, hơi hơi cúi người, hai tròng mắt sáng ngời, khoe môi điên cuồng dơ lên, vội xong làm. Chu Minh Phong ử một tiếng. Hắn trong tầm tay còn có một phần hợp đồng. Khương Tân Tân theo hắn đặt bút phương hướng vừa thấy, chỉ thấy hắn thiêm thượng tên của hắn. Hắn tự cứng cáp hữu lực, nét chữ cứng cáp, vừa thấy liền rất có khí thế, viết tự cũng rất đẹp. Nhìn cái gì? Chu Minh Phong một bên cúi đầu thông rong mà đắp lên nắp bút. Một bên thuận miệng hỏi: "Ngươi tự hào hảo xem. Đối mặt như vậy một cái thường thường cho chính mình phúc lợi lão bản, Khương Tân Tân một chút đều không keo kiệt chính mình khen, thổi bay cầu vòng thí tới cũng là một bộ một bộ, hiện tại thấy nhiều dùng bút bi viết chữ, tổng cảm thấy thiếu điểm ý nhị, hiện tại xem ngươi dùng bút máy viết chữ, thật là một loại thị giác hưởng thụ a. Về sau có rảnh dạy ta như thế nào ký tên được không? Này cũng không phải khoa trương. Chỉ cần nghĩ đến Chu Minh Phong này Ba chữ ở trên hợp đồng đại biểu ý nghĩa, cùng với hàm lượng. Khương Tân Tân liền cảm thấy hắn ký tên động tác thật sự xoáy bạo, tô quá mức. Chu Minh Phong nga một tiếng, "Kia xem ra, ta không thể trực tiếp cho ngươi tạm kết toán." Khương Tân Tân còn ở hay còn thưởng thức hắn viết tự, nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu lên, "Ngươi sẽ không quỵt nợ đi." Chu Minh Phong bất đắc dĩ, tùy tay mở ra một bên ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một quyển đồ vật tới, hắn cũng bắt đầu đúng lý hợp tình mà phân phó nàng, cư nhiên đem trong tầm tay bút máy đưa cho nàng, nhàn nhạt nói, "Giúp ta mở ra nắp bút." Khương Tân Tân. Thật là nghiêu bức đã chết ngà. Người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Này bút máy rất có phân lượng, cũng rất có khuynh hướng cảm xúc. Nàng mở ra tới, đôi tay đưa cho hắn. Chu Minh Phong tựa hồ là vừa lòng, hướng nàng đưa ra mời, muốn hay không nhìn xem ta viết như thế nào tự. Khương Tân Tân. Không giữ. Trong lòng là như thế này phun tảo, thân thể lại rất thành thật, không chút hoang mang mà đi vào hắn bên người không lưng. Chu Minh Phong một đốn. Đơn giản là một khẩu ngọt cam thanh hương quanh quần ở hắn muối gian. Khương Tân Tân để sát vào vừa thấy, Lý Chu Minh Phong càng thêm gần, lúc này mới phát hiện chính mình không nhìn lầm, thật là tờ chi phiếu. Nàng thật là tiền độ A, xuyên thư trước chỉ ở trên TV nhìn đến quá chi phiếu, này vẫn là lần đầu tiên chân chính tận mắt nhìn thấy đến chi phiếu. Chu Minh Phong người này thật sự là, Khương Tân Tân đều không hiếm lạ nói hắn, cũng không hiếm lạ cho hắn dư thừa ánh mắt, hắn cư nhiên thần bí hề hề từ con số bắt đầu điện khởi. Như thế tác động nàng tâm thần, nàng thấy hắn thong thả ung dung ở con số điển thượng một cái linh, lại ở mười vị số điển thượng linh sau, tính nôn nóng nàng cũng nhịn không được, không đều là từ tả hướng hưu viết sao. Người như thế nào từ hưu hướng tả? Chiếu hắn như vậy quy tốc, nàng đến nhiều chờ bao lâu a? Quá tra tấn người. Chu Minh Phong còn rất có hưng thú hoạt động một chút bị liên lụy thủ đoạn, cá nhân thói quen. Như thế nào? Khương Tân Tân có thể có ý kiến gì đâu. Rốt cuộc tờ chi phiếu là của hắn. Nàng cười cười, lại hồn nhiên chưa rác nhiệt khí rừng ở Chu Minh Phong bên hai, ngươi cái này thói quen thật tốt. Chu Minh Phong tiếp tục ở tờ chi phiếu thượng điển nước cờ tự. Vốn dĩ ở 10 vạn số nơi này, nàng thấy hắn điển cái lúc không giờ, còn tưởng rằng hắn muốn bốn bỏ năm lên leo sạch số lẻ, không cho 110 vạn, mà là 100 vạn. Nàng cũng không nóng nảy, thiếu cấp 10 vạn liền 10 vạn đi. Hôm nay thật là ngoài ý muốn kinh a, cư nhiên lại kéo hắn 100 vạn. Khương Tân Tân vui dạo dự mà, đã không có trì hoãn. Đang chuẩn bị đứng dậy khi, lại nghe đến Chu Minh Phong thanh âm trầm thấp nói, không tiếp tục nhìn. Đang ở nàng nghi hoặc khi, chỉ thấy hắn ở trăm vạn vị nơi này, viết một cái nhị. Hai trăm vạn. Cư nhiên so nàng tưởng còn muốn nhiều chín mươi vạn. Này có phải hay không? Nhiều. Khương Tân Tân hỏi. Chu Minh Phong đã cái hảo nắp bút, bốn bỏ năm lên. Khương Tân Tân tức khắc mặt mày hớn hở, đại lao chính là đại lão cùng nàng loại này phạm nhân bốn bỏ năm lên không giống nhau. Nàng nếu bốn bỏ năm lên đó là lau sạch số lẻ, trực tiếp 100 vạn, đại lao chính là thêm 90 vạn. Cách cục không giống nhau a. Đại khí. Chu Minh Phong xe xuống chi phiếu đưa cho nàng. Chính cái gọi là không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, Khương Tân Tân biết chi phiếu không thể gấp, nếu không liền sẽ mất đi hiệu lực. Nàng thật cẩn thận mà cầm, sợ sẽ có một tiếng nếp gấp. Nhìn thoáng qua chính mình hôm nay bao, phóng này trương chi phiếu dư giả, bất quá nàng vẫn là lo lắng, liền nhìn về phía Chu Minh Phong. Thành thần hỏi, có thể mượn ta một cái nổ kẻ bục sao? Chu Minh Phong bật cười, đứng dậy, ở giá sách tìm kiếm trong chốc lát, cũng không tìm được tân nổ kẻ bục, xoay người hỏi, cũng có thể chứ? Đương nhiên, Chu Minh Phong đưa cho nàng một quyển phân lượng không nhẹ nổ kẻ bục, nàng tùy tay mở ra tới, đem chi phiếu thả tiến vào sau, lúc này mới có tâm tư xem một chút cái này nổ kẻ bục nội dung, lại ngoài ý muốn phát hiện, này mặt trên chữ viết là Chu Minh Phong, nàng kinh ngạc ngẩn đầu nhìn về phía hắn, đây là... Ta tùy tay viết một ít đồ vật. Chu Minh Phong ánh mắt mỉm cười, xem như thị trường chứng khoán kỳ hạn giao hàng còn có sinh ý phương diện một chút tâm đắc đi. Khương Tân Tân lúc này là thật sự chấn kinh rồi. Nàng không thể tin được chính mình vận khí sẽ tốt như vậy. Bất quá là lại đây cố vấn luật sư một chút vấn đề, thuận tiện bồi chu Minh Phong thượng cái ban, cư nhiên liền đạt được 200 vạn, này còn chưa tính. Dù sao 200 vạn đối Chu Minh Phong tới nói, cũng chính là chín châu mất sợi lông, liền tương đương với người thường hai khối, thậm chí hai mao. Làm Khương Tân Tân nhất kinh hỉ chính là cái này nổ tẹp ú, nàng dám nói, bên trong giá trị tuyệt đối tuyệt đối xa xa vượt qua 200 vạn. Trong khoảng thời gian ngắn nàng ngây dại, chỉ là ngơ ngẩn nhìn Chu Minh Phong. Chu Minh Phong cười nói, không phải cả ngày làm ta cho ngươi đi học sao. Ta không có thời gian nói, ngươi có thể phiên phiên. Có cái gì không hiểu buổi tối hỏi lại ta. Khương Tân Tân cái này là thật sự cảm động. Nàng cảm thấy hiện tại Chu Minh Phong hình tượng trong lòng nàng nháy mắt liền cao lớn đi lên. Ô, ô ô nàng trong mắt cảm động, Chu Minh Phong không phải nhìn không tới. Chu Minh Phong cầm lấy treo ở một bên chính trang, đi thôi. Khương Tân Tân chạy nhanh đem cái này nổ thẹ phục như chân tựa bảo đặt ở trong bao, theo đi lên. Trên mặt mặt mày hớn hở, đi vào Chu Minh Phong bên cạnh, Chu Minh Phong nhìn nàng một cái, thoáng ngâng lên cánh tay, nàng tức khắc ngầm hiểu, một chút đều không ngượng ngùng vãn thượng hắn khuyệu tay, cười tủm tìm nói, ta hôm nay quả nhiên vận khí không phải giống nhau hảo. Hai người đi ra văn phòng đi thang máy tình hình lúc ấy trải qua bí thư trợ lý văn phòng, chu minh phong mang theo khương tân tân ở cửa đứng yên, dò ra tay gõ gõ môn, lưu trợ lý lập tức lại đây mở cửa, khương tân tân hướng trong nhìn thoáng qua bên trong có bốn chương bàn làm việc, trừ bỏ lưu trợ lý bên ngoài còn có ba vị bí thư, giờ này khắc này ba vị bí thư đều hết sức chăm chú nhìn màn hình máy tính, một độ nghiêm túc công tác bộ dáng, lưu trợ lý coi như là khương tân tân láo người quen, lúc này cũng thoải mái mà chào hỏi, thái thái. Khương Tân Tân cười nói: Ngươi hảo, ngươi hảo. Chu Minh Phong ở bọn họ hàn Huyền xong lúc sau, lúc này mới nói: Tiểu Lưu, ta hôm nay này liền tan tầm. Vương tổng bữa tiệc ngươi cùng ta xin phép, còn có các ngươi vội xong rồi cũng sớm một chút tan tầm. Lưu Trợ Lý vội vàng ứng: Tốt, Chu tổng yêu cầu cho ngài cùng Thái Thái an bài nhà ăn sao? Không cần. Chu Minh Phong suy nghĩ nói: Hôm nay hẳn là ngươi cùng người Thái Thái kết hôn ngày kỷ niệm. Lưu Trợ Lý biết Chu tổng trí nhớ luôn luôn thực hảo. Nhưng không nghĩ tới sẽ hảo đến trình độ này, hắn lần trước bất quá là thuận miệng vừa nói, Chu Tổng liền nhớ kỹ. Hắn thụ sùng nhược kinh gật đầu, đúng vậy. Chu Minh Phong nghĩ nghĩ, nhìn hạ đồng hồ, ngươi hôm nay cũng sớm một chút tan tầm đi, nhiều bồi bồi ngươi thái thái, còn có, giang tổng điện thoại ngươi biết, nếu có yêu cầu nói, có thể dùng ta ghế lô chúc mừng. Lưu trợ lý cũng bị Chu Minh Phong cảm động tới rồi. Hắn đi theo Chu Tổng bên người cũng có mấy năm, mấy năm nay, không phải không có người ra lương cao đảo qua hắn. Nhưng hắn không có đáp ứng, nói trắng ra là chính là thuyết phục với Chu Tổng mị lực. Hắn vẫn luôn cảm thấy, hắn rốt cuộc không gặp được cái thứ hai Chu Tổng. Chu Minh Phong nói Giang Tổng, chính là Dung Khê Nhà An lão bản. Dung Khê Nhà An coi như là yến kinh khó nhất hẹn trước nhà ăn, có đôi khi trước tiên một tháng đều ước không đến vị trí. Chu Minh Phong cùng Giang Tổng là nhiều năm bạn tốt, Giang Tổng cố ý ở Dung Khê Nhà An để lại Chu Minh Phong chuyên trúc ghế lô. Chỉ cần hắn qua đi, không cần hẹn trước, tùy thời đều có ngắm cảnh vị trí tốt nhất. Chu tổng, cảm ơn. Lưu trợ lý thiệt tình thực lòng mà cảm ơn. Chu Minh Phong tao nhã cười, không cần khách khí. Sau khi nói xong, Chu Minh Phong liền mang theo Khương Tân Tân rời đi, Lưu trợ lý còn tại chỗ nhìn theo. Sau một lúc lâu sau, thẳng đến cửa thang máy đóng lại khi phát ra thanh âm truyền đến, một cái khác bí thư mới vô vô ngực, làm ta sợ muốn chết, Chu tổng đột nhiên lại đây. Kỳ thật Chu tổng coi như là thực tốt lãnh đạo, cho bọn hắn phúc lợi đãi ngộ lại hảo, cũng không biết vì cái gì Liền tính hắn lại như thế nào ôn hòa, cái này mặt người cũng không dám lô mãng, càng miễn bàn đặng cái mũi lên mặt, đem chu tổng dễ làm thành là theo lý thường hẳn là. Bất quá, vẫn là lưu ca ở chu tổng nơi này có mặt mũi. Bí thư nhuẩn miệng cười, bỏ lỡ đi theo khắc đồng sự hạ giọng nói, chu tổng thái thái lớn lên thật là đẹp mắt, bất quá ngươi nhìn ra tới nàng kêu bao là nào một khoản sao. Ta cảm thấy hảo hảo xem ai. Đây là mới ra tới trà sữa sắc, ta ở quốc nội quầy chuyên doanh còn không có gặp qua. Ba cái bí thư một bên công tác một bên thảo luận bao, một lòng lưỡng dụng cũng có thể đem sự tình xử lý thật sự xinh đẹp. Lưu Trợ Lý trở lại chính mình bàn làm việc trước, nhớ tới Chu Tổng lời nói, chính trọng chuyện lạ mà tưởng, ta nhất định phải ở Chu Tổng bên người ngốc đến về hưu. Ai cũng đừng nghĩ đảo đến ta. Mặt khác một bên, Khương Tân Tân đi theo Chu Minh Phong vào thang máy, liếc mắt nhìn hắn, thấp giọng nói, ngươi còn nhớ rõ Lưu Trợ Lý cùng hắn Thái Thái kết hôn ngày kỷ niệm nha. Cái này lão Nam Nhân còn rất có đường ấm Nam tiềm chất ấm nam nguy này lực sát thương không thua gì mẹ bảo nam phượng hoàng nam bất quá chu minh phong ấm lại không giống nhau tóm lại đối khương tân tân tới nói chu minh phong giống như là một mặt gương nàng tổng cảm thấy chỉ cần nhiều xem hắn là như thế nào làm người xử sự đều thắng qua đọc vạn quyển sách chu minh phong nghiêng đầu xem nàng lần trước nghe lưu trợ lý nói qua một lần hắn cơ hồ là một tốt nghiệp liền tới ta bên người công tác là cái thực có khả năng cũng có thể chịu khổ người cho nên hắn cảm thấy cấp lưu trợ lý điểm này phúc lợi kỳ thật còn chưa đủ khương tân tân để sát vào một chút treo chọc nói ta xem lưu trợ lý hốc mắt đều mau đỏ chúng ta chậm một chút nữa đi lưu trợ lý nói không chừng đều phải khóc chu minh phong bất đắc dĩ mà nói khoa trương đương ngươi công nhân thật tốt khương tân tân tự đáy lòng mà cảm khái một câu thời buổi này giống chu minh phong như vậy lãnh đạo thật sự không nhiều lắm đặc biệt hắn còn ở vào như vậy địa vị cư nhiên có thể ghi nhớ cấp dưới thuận miệng nói ngày kỷ niệm nàng cũng rốt cuộc minh bạch, chu minh phong vì cái gì có thể thành công, chu minh phong, phải không? khương tân tân lại chân chó nói một câu, đương người nhà ngươi cũng thực hảo, nàng lại tưởng nói, chu diễn thật sự đang ở phúc trung không biết phúc nhà, nếu chu minh phong là nàng ba ba, nàng muốn cao hứng đến hỉ cực mà khóc, thực hâm mộ chu diễn, khương tân tân vì cho thấy chính mình lập trường, lại bổ sung một câu, hai người các ngươi, ta là chạm ngươi à? ai kêu nàng cùng chu minh phong mới là người trưởng thành đâu? Chu Minh Phong không nhịn được mà bật cười, ta cảm thấy, ta cùng ngươi, hắn hẳn là chạm ngươi. Khương Tân Tân kinh ngạc, sao có thể? Chu Minh Phong nói, A diễn thực thích ngươi. May mắn ta kiến thức nhiều, bằng không nghe ngươi như vậy vừa nói, ta cũng không biết thích là có ý tứ gì như thế nào định nghĩa. Chu Minh Phong không nghĩ cùng nàng cãi cọ. Khương Tân Tân nghĩ nghĩ lại nói, vậy được rồi, ta quyết định, về sau hai ngươi cãi nhau nói, mười lần bên trong, ta cũng chỉ chạm ngươi tám lần hảo, lưu hai lần cho hắn. Đúng lúc này, thang máy tới rồi phụ lầu 1, cửa thang máy khai. Hiện tại còn chưa tới tan tầm thời gian, bãi đỗ xe cũng không bao nhiêu người, Khương Tân Tân là lái xe tới, Chu Minh Phong cũng liền đi theo nàng ngồi trên xe. Khương Tân Tân cảm thấy chính mình hôm nay thu hoạch thật sự rất lớn, lại là một chương 200 vạn chi phiếu, lại là Chu Minh Phong bút ký, như vậy học sinh như thế nào không biết xấu hổ làm lao sư mệt nhọc đâu. Nàng quyết đoán trên mặt đất ghế điều khiển, đối Chu Minh Phong nói, "Ta tới khai, ta tới khai, ngươi ngồi nghỉ, ngươi liền hảo." Ngồi trên xe cột kỹ đai an toàn sau, Khương Tân Tân mới hỏi Chu Minh Phong, trực tiếp về nhà. Chu Minh Phong rũ mắt, làm như ở tự hỏi, đi bên ngoài ăn đi. Khương Tân Tân, hảo, ta thì ngươi. Hôm nay nàng nếu là không mời khách, vậy không thể nào nói nổi. Rốt cuộc ngày vào 200 vạn, còn nắm giữ Chu Minh Phong bút ký tài phú mật mã. Còn chưa tới 6 giờ đồng hồ, con đường cũng không đủ, một đường thông thuận không bị ngăn trở tới một nhà tân khai sáng ý đồ ăn nhà ăn nhà này nhà ăn có thể là mới vừa khai trương còn ở làm hoạt động khách nhân còn không ít khương tân tân nghỉ kỹ rồi nàng mời khách vậy muốn xuất gia thành ý tới ở tới trên đường liền ở công chúng hào thượng lấy hào, tuyệt đối không cho chu lão bản nếm đến chờ đợi tư vị nào biết vừa tới đến nhà ăn bị phục vụ viên lánh đi vào còn không có đi vào bọn họ nên đi vị trí một vị ăn mặc sơ mi trắng nam nhân liền nên diện đã đi tới vẻ mặt nhiệt tình mà cùng chu minh phong hàn huyên chu tổng thật đúng là ngươi chu minh phong cũng sửng sốt một chút Ngay sau đó nói, Trần Tổng, ngươi hảo. Trần Tổng lúc này mới chú ý tới Khương Tân Tân, vị này chính là. chu Minh Phong cười giới thiệu, ta thái thái. Trần Tổng rõ ràng cũng ngơ ngẩn, qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây, chu Tổng ngươi kết hôn. Như thế nào cũng chưa nghe nói. chu Minh Phong, ta thái thái không thích Trương Dương, về sau có rảnh nói, khả năng sẽ bổ làm hôn lễ, đến lúc đó lại cho ngươi phát thiệp mời. Khương Tân Tân. Không, ta thích Trương Dương. Vì cái gì muốn đem nổi đẩy đến trên người nàng tới? Nhất định A. Trần Tổng lại gọi tới đại đường giám đốc, đối chu Minh Phong nói, chu Tổng, người cùng phu nhân đi ghế lô, mặt khác, chứng đều ghi tạc ta danh nghĩa, chu Tổng, nhất định không cần khách khí. Chờ vị này nhiệt tình trần Tổng rốt cuộc rời đi, Khương Tân Tân cũng đi theo chu Minh Phong vào trang hoàng tình xảo ghế lô sau, lúc này mới hỏi, ai nha? Luôn luôn chấn định tự nhiên chu Minh Phong, khó được mà mắc kẹt. Bởi vì hắn thế nhưng không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này. Hắn khó xử, Khương Tân Tân đều xem ở trong mắt. Vì thế, nàng liền càng tò mò vị này trần tổng đến tuột cùng là thần thánh phương nào, nàng kéo qua ghế dựa, dịch đến bên cạnh hắn, cánh tay rửa gần cánh tay, nàng truy vấn, ai nha. Chu Minh Phong méo méo mũi, thật sự là bị Khương Tân Tân cuốn lấy không được, lúc này mới nói, a diễn để nhất nhậm tra kế. Khương Tân Tân một bộ phản phất bị xét đánh quá biểu tình. Không khí một lần trầm mặc. Khương Tân Tân khô càng cười, hai người giống như còn khá tốt. Chu Minh Phong, thịnh tình không thể chối tử. Khương Tân Tân hiểu rõ, thuận miệng nói, hảo thân kỳ. Nàng không nghĩ tới Chu Minh Phong cư nhiên có thể cùng vợ trước đương nhiệm, không, không đúng, là vợ trước mỗi nhất nhậm trưởng phu ở chung đến còn không xấu. Hai người gặp mặt cũng không có đỏ mặt tiến hai, thậm chí còn một bộ tùy thời đều có thể uống rượu nói chuyện phiếm tư thế. Đây là thành thục nam nhân thế giới sao? Lại hoặc là nói... Chẳng lẽ Chu Minh Phong đều sẽ không trong lòng có chút vi diệu. Người phục vụ lại đây giúp bọn hắn gọi món ăn. Trong đó hỏi đến khẩu vị cấm kỵ, người phục vụ hỏi Khương Tân Tân, ghen sao? Khương Tân Tân gật đầu. Phản ứng lại đây sau, phát hiện Chu Minh Phong chính nhìn chằm chằm chính mình. Rõ ràng hắn ánh mắt biểu tình vẫn là trước sau như một, nhưng Khương Tân Tân chính là không được tự nhiên, cũng mạnh mẽ phẩm ra cùng loại hài hước biểu tình. Nàng cố ý để nặng giọng nói hỏi Chu Minh Phong, người ăn không ăn giống nhà. Chu Minh Phong như là có chút bất đắc dĩ, ta tùy ngươi. Ý tứ là, ngươi ăn ta liền ăn, ngươi không ăn ta sẽ không ăn. Khương Tân Tân. Nàng quyết đoán mà nhìn về phía người phục vụ, tuy rằng ta tiên sinh cũng ghen, nhưng hôm nay chúng ta đồ ăn đều không cần phòng dấm. cảm ơn. Người phục vụ cảm thấy này hai người có chút không thể hiểu được. Bất quá vẫn là ghi nhớ bọn họ khẩu vị cấm kỵ ra cửa. Hào đi, ta nói thật. Khương Tân Tân lại nói. Ngươi như thế nào cùng Chu Diễn để nhất nhậm tra kế quan hệ cũng không tệ lắm. Như thế nào thoát khỏi tâm lý chướng ngại? Chu Minh Phong sửa đúng nàng, không có không tuổi, chỉ là gặp mặt sẽ cho hỏi, đây là lễ phép. Khương Tân Tân. Cư nhiên như vậy khí định tân nhàn. Cho nên người này liền trước nay đều sẽ không có ghen thời điểm, liền sẽ không có mất đi lý trí thời điểm sao? Có lẽ đây là thành thục nam nhân. A quái không thú vị. Một bữa cơm, Khương Tân Tân cùng Chu Minh Phong ăn đến còn tính hảo. Chu Minh Phong có thể trước tiên tan tầm hơn nữa ở bên ngoài ăn một đốn cơm chiều, đã xem như phá kỷ lục, giống xem điện ảnh như vậy hoạt động, trước mắt đôi hắn mà nói vẫn như cũng là xa xỉ. Hai người ăn cơm xong sau, này liền chuẩn bị về nhà, về nhà trên đường đổ một ít, đến xâm Lâm biệt thự cửa khi, đã 8 giờ nhiều. Khương Tân Tân thói quen tính mà nhìn về phía cửa hàng tiện lợi, lại phát hiện vốn nên ánh đèn sáng tỏ trong tiệm, lúc này một mảnh đen nhánh, nàng dừng lại xe tới, bắt thông từ tổng quản dãy số, kia đầu thực mau mà tiếp lên. Hơi thở có chút không xong, Khương Tổng, trong tiệm cúp điện, ta mới vừa nhìn một chút, hẳn là mạch điện cháy hỏng, đã cùng bất động sản gọi điện thoại, bất động sản nói nửa giờ sau phái người lại đây kiểm tu. Khương Tân Tân ừ một tiếng, ta lập tức lại đây, người trước đừng chạm vào công tắc nguồn điện kia khối, chú ý an toàn. Sau khi nói xong, nàng liền treo điện thoại, giải khai đai an toàn, cầm lấy đặt ở một bên bao liền phải chuẩn bị xuống xe, tự nhiên cũng không quên ở trên xe chu minh phong, nàng xuống xe khi không lưng đối hắn nói Ngươi hẳn là còn có công sự đi, không cần phải xen vào ta, ngươi lái xe trở về, ta bên này vội xong rồi lại trở về. Chu Minh phong dừng một chút, hảo. Khương Tân Tân đóng cửa xe, đi nhanh hướng cửa hàng tiện lợi đi đến. Đi vào trong tiệm, nàng đã ra một thân hãn. Nguyên bản hẳn là ánh đèn sáng tỏ, khí lạnh thực đủ trong tiệm, giờ này khắp này giống như là lồng hấp giống nhau. Khương Tân Tân hô vài tiếng, mơ hồ nghe được từ tòng giản thanh âm từ chữ vật gian truyền đến. Liền mở ra di động đèn tin chiều chữ vật gian đi đến. Quả nhiên đi vào, liền nhìn đến từ tòng giản chính giờ đèn tin, vẻ mặt nghiêm túc mà xem xét mạch điện máy đo điện. Khương Tân Tân đi đến hắn phía sau, đưa điện thoại di động thả lại trong bao, dò ra tay tới, tiếp nhận từ tòng giản đèn tin, đừng đụng cái này, rất nguy hiểm, chờ bất động sản phái người lại đây đi. Từ tòng giản quay đầu tới, vốn dĩ liền rất nhỏ hẹp chữ vật gian, hai người dựa thật sự gần, từ tòng giản hơi hơi thất thần, hắn rời đi tầm mắt. Có thể là khát nước quan hệ, giọng nói có chút khô khốc, không quan hệ, ta có chừng mực, trong nhà đồ điện mạch điện hỏng rồi, cũng là ta tu hảo. Khương Tân Tân thấy từ tòng giản trên chán đều là hãn, ở trong bao một đốn tìm kiếm, tìm ra tiểu quạt điện mở ra tới, nàng vươn tay tiến đến hắn cổ hạ. Tức khắc, từ tòng giản cảm thấy một trận mắt lạnh. Hắn có chút không được tự nhiên, không, không cần. Khương Tân Tân cười, ta xem ngươi nhiệt đến không được, được rồi, biết ngươi rất lợi hại, bất quá bất động sản lập tức phái người lại đây. Hôm nay buổi tối liền không mở cửa, nếu không, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, ta ở chỗ này chờ bất động sản lại đây là được. Tư Tông Giản không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, không, vẫn là ta ở chỗ này, ta tương đối hiểu, Khương Tổng, ngươi vẫn là trở về đi, nơi này nhiệt. Ai? Khương Tân Tân thở dài một hơi, ngươi một người ở chỗ này ta như thế nào yên tâm? Nàng nghĩ nghĩ, lại hỏi, ngươi còn không có ăn cơm đi. Tư Tông Giản theo bản năng mà, ăn, mới là lạ. Khương Tân Tân đem đèn tin đưa cho hắn, hai người đầu ngón tay chạm nhau. Nàng xoay người đi ra chữ vật gian, đi vào kệ để hàng chỗ, giống như có tân phẩm đưa ra thị trường, ngươi ăn cái gì khẩu vị. Sớm biết rằng như vậy liền cho ngươi từ bên ngoài đóng gói một phần đồ ăn. Nóc tại chữ vật gian từ tòng giản dơ tay xoa xoa mồ hôi trên chán. Gà tây mặt. Tính, hiện tại như vậy nhiệt ăn càng nhiệt. Khương Tân Tân lầm bầm lầu bầu thanh âm từ bên ngoài truyền tiến bảo. Tuy rằng ở chung thời gian cũng không tính trường. Nhưng Khương Tân Tân đối từ tòng giản khẩu vị cũng có chút hiểu biết. Hắn không cái ăn, cái gì đều ăn. Từ tòng giản trên tay còn cầm Khương Tân Tân tiểu quạt điện. Phiến ra tới phong đều mang theo một cổ ngọt cam hương vị. Hắn nghĩ nghĩ, đi ra, còn chưa đi đến Khương Tân Tân bên cạnh, chỉ thấy được một cái đỉnh bạc thân ảnh xuất hiện ở Khương Tân Tân phía sau. Hắn dừng bước chân. Khương Tân Tân đứng dậy, một chút không chú ý mặt sau người, thiếu chút nữa cái ngã, may mắn Chu Minh phong bàn tay to bao quát, ôm nàng eo. Hắn biết nàng sợ nhiệt chờ nàng đứng bước sau, hắn liền buông ra tay. Khương Tân Tân đều bị hoảng sợ, vừa thấy người tới, càng là kinh ngạc. Ngươi không phải đi trở về sao? Chu Minh Phong không trả lời vấn đề này. Thấy nàng nhiệt đến cái chán đều là hãn, khẽ thở dài một hơi. Ngay sau đó giơ tay không nhanh không chậm mà kéo kéo cả vạt, đem cả vạt lôi ra tới. Tự nhiên mà vậy mà vươn tay đắp ở nàng bả vai, làm nàng quay người đi. Hắn động tác không tính vụng về, nhưng cũng tuyệt đối không nhanh nhẹn. Tam hạ hai hạ hợp lại ở nàng một đầu mượt mà hơi cuốn tóc dài, sau đó dùng cả vạt cuốn lấy đánh cái kết, thoạt nhìn chẳng ra cái gì cả, nhưng Khương Tân Tân khô nóng giảm bớt rất nhiều. Giống giữa hệ thời tiết, khoác tóc càng nhiệt. Nàng hôm nay một ngày cơ hồ đều ở khí lạnh trong phòng còn không có cái gì cảm giác, lúc này ở các điện cửa hàng tiện lợi ngây người trong chốc lát, nàng liền cảm giác ra đầu đều phải tạng. Giờ này khác này, là Chu Minh Phong giải cứu nàng. Một chút liền mát mẻ rất nhiều. Khương Tân Tân nâng lên tay sờ sờ tóc, sờ đến hắn cả vạt. Nàng trí nhớ không tuổi, còn nhớ rõ hắn hôm nay cả vạt là màu xanh biển. Cảm ơn a. Khương Tân Tân tự đáy lòng nói cảm ơn. Chu Minh Phong nhìn quanh một chút trong tiệm, bên kia nói như thế nào? Khương Tân Tân, bên kia khả năng muốn trong chốc lát mới đến. Ân. Chu Minh Phong cuốn lên áo sơ mi tay áo, nhìn về phía cách đó không xa từ tầng giảng, ngữ khí khách khí mà bình tĩnh. Thuận dụng cụ ở đâu? Khương Tân Tân sừng sốt, ngươi người sẽ tu. Chu Minh Phong thử xem. Tư Tòng giản trầm mặc đi sách thùng dụng cụ lại đây, Chu Minh Phong tiếp nhận. Chu Minh Phong cũng là ăn rất nhiều năm khổ mới có hôm nay thành tích, loại sự tình này cũng chỉ là trước kia đã làm, hiện tại cũng không quá thuần thủ. Bất quá khắc vào trong trí nhớ đồ vật là không thể quên được, hắn rõ ràng so từ Tòng giản muốn chuyên nghiệp một chút, tắt đi công tác nguồn điện lúc sau, liền bắt đầu kiểm tu, ngẫu nhiên cũng sẽ ra tiếng phân phó khương tân tân. Chiếu bên này, đối, ta trên trán có hãn. Phiên tòa giúp ta sát một chút. Khương Tân Tân vội tới vội đi, nhỏ hẹp không gian, từ tòng giảng chỉ là đứng ở ngoài cửa, nhìn bọn họ ở vội. Chỉ có thể nói Chu Minh Phong cũng là toàn năng huỳnh nhân tài. Ở bất động sản phái người tới rồi thời điểm, cửa hàng tiện lợi đèn lại lần nữa sáng lên. Khương Tân Tân vẻ mặt không thể tưởng tượng, người cư nhiên thật sự sẽ tu cái này. Làm không lầm, hắn còn có cho hay không người lưu đường sống, liền cái này đều sẽ. Sẽ kiếm tiền sẽ làm buôn bán còn chưa tính, ai kêu hắn là Chu Tổng. Nhưng hiện tại hắn liền cái này cũng sẽ. Khương Tân Tân đều cảm thấy, người nam nhân này xác thật là có điểm độ vật. Chu Minh Phong chỉ là bình tĩnh mà, mang ta đi rửa tay. Nga nga. Khương Tân Tân mang theo Chu Minh Phong tới cửa hàng tiện lợi toilet. Toàn bộ cửa hàng tiện lợi liền rất hiểu, toilet tự nhiên cũng sẽ không đại. Giúp ta đem tay áo lại cuốn cao một ít. Khương Tân Tân đứng ở Chu Minh Phong bên cạnh, để sát vào hắn, túi đầu giúp hắn cuốn hảo tay áo. Chu Minh Phong không lưng, vòi nước nước trôi soát hắn tay. Hắn phong thả ung dung mà tẩy xuống tay, ngẩn đầu lên, chỉ là nghiệp dư, vừa lúc cái này trục chặt không khó. Không tính cái gì. Khương Tân Tân, lão vợ xèo lẹt. Bất quá người nam nhân này. Thật sự thực nhưng. chương 52-02. Chu Minh phong tẩy song tay sau, Khương Tân Tân thực chi kỳ đệ thượng khăn giấy cho hắn sát tay. Hai người đi ra nhỏ hẹp toilet, cửa hàng tiện lợi lúc này một lần nữa mở điện, ánh đèn sáng tỏ, khí lạnh cũng khôi phục vận tác, không giống phía trước cùng lồng hấp giống nhau. Chu Minh Phong không giấu vết quét ở kệ để hàng chỗ vội tới vội đi từ tòng giản liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Khương Tân Tân, hỏi, cùng nhau về nhà. Khương Tân Tân gật đầu, lùi bước phạt nhẹ nhàng mà đi vào từ tòng giản bên cạnh, hôm nay liền sớm một chút quan cửa hàng đi, còn có, cơm chiều không cần quên ăn. Ngươi hiện tại đúng là trường thân thể thời điểm đâu, vẫn là thiếu thức đêm nghỉ ngơi nhiều, tam cơm cũng muốn quy luật. Đây là Khương Tân Tân ở Chu Minh Phong trên người học được một sự kiện. Đó chính là vĩnh viễn không cần bùn xỉn quan tâm chính mình công nhân. Cẩn thận ngẫm lại, xuyên thư lại đây, từ tòng giản là nàng đệ nhất danh công nhân, về sau vô luận nàng sẽ có bao nhiêu cái công nhân, hắn đều vĩnh viễn sẽ chiếm cứ nảy cái thứ nhất vị trí. Như vậy, nàng thân là lão bản, chẳng lẽ không nên nhiều quan tâm quan tâm hắn sao? Hơn nữa hắn xác thật đáng giá người khác quan tâm, thành tích lại người tốt thông minh, còn như vậy hiểu chuyện, biết vì trong nhà gánh vác khả năng cho phép việc nhỏ. Người như vậy ai sẽ không thích đâu? Tư Tông giản đúng là ngồi sồn xuống, xuống, nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Khương Tân Tân, ánh mắt khôi phục trước sau như một thản nhiên. Hắn theo bản năng mà siết chặt bánh mì sandwich một góc, thấp giọng trả lời: "Ừ, ta đã biết. Ta đây đi về trước." Khương Tân Tân nói: "Có chuyện gì có thể trực tiếp cho ta gọi điện thoại?" "Hảo." Khương Tân Tân lại về tới Chu Minh Phong bên cạnh: "Đi thôi, đúng rồi, xe còn ở bên ngoài sao?" Chu Minh Phong lắc đầu: "Ta làm tài xế lại đây khai đi trở về. Ly đến cũng không xa." Đi một chút đi. Khương Tân Tân hiện tại đối hắn cảm giác cũng không tệ lắm. Tuy rằng hiện tại bên ngoài cũng không tính mát mẻ, nhưng xem ở hắn ở nàng trước mặt lộ một tay phân thượng, nàng liền cố mà làm đáp ứng bổi hắn tản bộ đi. Hai người đi ra cửa hàng tiện lợi sau, ở kệ để hàng bên kia ngồi sổm đến độ tê dại từ tòng giản lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Khương Tân Tân cùng Chu Minh phong hướng khu biệt thự đi đến, khu biệt thự cửa chính bên ngoài có hai cái bảo an đình, nơi này bảo an thập phần phụ trách, cái này điểm còn đứng ở bên ngoài vì mỗi. Thay đổi một cách vô tri vô giác giới, Chu Minh Phong cũng thói quen cùng Khương Tân Tân nói chuyện hiếm, "Ngươi cái này nhân viên cửa hàng năm nay 18 tuổi." "Đúng vậy." Khương Tân Tân gật đầu, cùng Chu Diễn là cùng lớp đồng học, lần này khai giảng liền lên cao tam, nghe nói đọc sách vãn, cho nên so Chu Diễn muốn đại cái 1-2 tuổi. Mỗi lần nhìn Chu Diễn cùng Từ Tòng giảng, Khương Tân Tân liền sẽ nhớ tới một câu, "Người nghèo hài tử sớm đương ra." Là cái cần lao tiến tới hài tử. Chu Minh Phong ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, "Là đâu?" Ngươi thực hảo, lời tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng sự tình đều sẽ làm được thực hảo. Dù sao ta cảm thấy hắn tương lai khẳng định thực quan minh, hiện tại chỉ là tạm thời. Chu Minh Phong cũng nghe đến ra tới, Khương Tân Tân là thưởng thức Từ tổng Giảng, hắn ngẩng đầu, vẻ mặt đạm nhiên mà nhìn về phía bầu trời kia luân trăng giảm, nhìn hắn sẽ nhớ tới ta trước kia sự. Khương Tân Tân lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, so với Từ Tòng Giảng, Chu Minh Phong năm đó trạng uống tựa hồ càng thêm không xong đâu, nàng uốn tò mò hỏi. Trước kia sự, lâu như vậy, nàng còn không có chính thai nghe được Chu Minh Phong nhắc tới từ trước, chỉ là từ trong nguyên tắc tác giả bộ phận miêu tả biết hắn đã từng cũng thực khang khổ. Chu Minh Phong Vân Đạm Phong kính nói, ta lúc ấy hẳn là muốn so với hắn hiện tại còn muốn tiểu vài tuổi, trong nhà điều kiện không phải thực hảo, vì giảm bất áp lực, mười mấy tuổi thời điểm liền nghĩ đến kiếm tiền. Phạm là ngươi có thể nghĩ đến công tác, ta trên cơ bản đều đã làm, bán băng côn bán sắt vụn còn bãi qua quán, thi đại học sau, thành tích còn tính lý tưởng. Nơi cao chung cho học đồng chi trả bộ phận học phí, bất quá một khác bộ phận học phí cùng sinh hoạt phí chính là nan đề. Khi đó, hơn 20 năm trước kia chúng ta kia địa phương cũng không ai sẽ cho trong nhà hài tử thỉnh gia giáo. Khương Tân Tân nghĩ nghĩ, chu Minh Phong thi đại học khi hẳn là cũng là 17-18 tuổi, kia đều là 21 năm trước kia sự. Đã lâu xa A. Lúc ấy, hẳn là xác thật rất ít sẽ có gia trưởng thỉnh gia giáo. Năm đó cái kia hoàn cảnh, hắn có thể làm công tác thật sự quá ít quá ít vậy ngươi đều tìm cái gì công tác? Chu Minh Phong nhìn về phía nàng, tao nhác cười, sửa chữa xưởng cho người ta đương quá học đồ, cũng ở mắt kính trong xưởng thượng quá ban. Hai tháng, cái gì đều đã làm, tích góp một ít tiền, cho người ta đương học đồ a. Khương Tân Tân có thể nghĩ đến cái kia hoàn cảnh có bao nhiêu không tốt. Hiện tại nhìn nhìn lại hắn, trên người hắn cái loại này thông dòng khí chất, bao gồm hắn diện mạo, đều rất khó nhìn ra được tới. Hắn đã từng ăn qua như vậy nhiều khổ. Khương Tân Tân cảm khái một câu. Thật đúng là không dễ dàng. 20 năm thời gian, hắn sáng tạo hắn kỳ tích, thay đổi hắn nhân sinh. Chu Minh Phong, còn hảo, cũng không cảm thấy khổ. Dưới ánh trăng Chu Minh Phong, vẫn như cũ là như vậy chấn định, cả người tản ra như sân vắng tản bộ thong dong. Khương Tân Tân vẫn luôn đều biết Chu Minh Phong rất lợi hại, có biết là một chuyện, chân chính mà cảm nhận được lại là mặt khác một chuyện. Người nam nhân này sắc thật không bình thường. Bất quá, ta sắc thật không bằng Từ tổng Giản, là tên này đi. Ta không bằng hắn vận khí tốt. Khương Tân Tân ngẩng đầu xem hắn, như thế nào nói như vậy. Ta lúc ấy không có gặp phải người như vậy lão bản. Chu Minh Phong thanh tuyến vốn dĩ liền mê người, lúc này hai người ai đến gần, chung quanh im lặng, bên thai đều là hắn nói nhỏ, Khương Tân Tân cảm giác lỗ thai đều tô, ta thực hảo. Đương nhiên, Chu Minh Phong khẳng định mà nói. Khương Tân Tân khỏe môi giơ lên, ngượng ngùng, khiêm tốn loại này cảm xúc là cùng nàng cách biệt. Bất quá nghe được Chu Minh Phong khen nàng đồng đồng, nàng thật đúng là có chút phiêu. Buổi tối tắm rửa nằm ở trên giường, Khương Tân Tân cũng không nhàn rỗi, cầm chu minh phong bút ký bắt đầu nghiên cứu, càng xem liền càng mê mẩn. Vì hắn tự, cũng vì hắn tư tưởng cùng với cơ chí. Hắn thành công cũng không phải ngẫu nhiên, cũng không phải may mắn, mà là hắn một chút một chút ở buồn không thuộc về hắn con đường này thượng, một đường vượt mọi trông gai đi đến vị trí hiện tại. Nàng quá mức trầm mê với hắn sáng chế làm ra tới thế giới, đến nỗi với đường hắn tắm rửa xong đi vào mép giường, nàng thế nhưng cũng không phát giác. Vẫn là Chu Minh Phong dò ra tay, che khuất nàng tầm mắt, nàng mới ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau. Chu Minh Phong lúc này cũng không mang mắt kính gọng mạ vàng, ánh mắt là trước sau như một ôn hòa nội liễm, hắn nhắc nhở nàng, không còn sớm. Úc! Khương Tân Tân phá lệ yêu quý cái này nổ tẹp úc, thật cẩn thận mà khép lại, lại gấp đôi quý trọng khóa vào tủ đầu giường. Tắt đèn về sau, hai người nằm ở trên giường, tiến hành cơ hồ mỗi ngày đều sẽ hoạt động, ngủ trước tâm sự. Cho chuyện cho chuyện, Khương Tân Tân không được tưởng tượng Đại học thời đại Chu Minh Phong là thế nào đâu? Khí phách ăn hái, vẫn là giống như hiện tại giống nhau trầm ổn nội liễm. Nàng không khỏi nói, nếu ta ở ngươi đại học thời điểm nhận thức ngươi thì tốt rồi. Nàng là thật sự như vậy tưởng. Nếu có thể lựa chọn xuyên qua điểm nói, nàng càng muốn xuyên đến Chu Minh Phong đại học thời đại A. Lúc ấy, nàng có thể ra mặt giày đương hắn phía đối tác, lại vô dụng đi theo hắn nện bước đương cái tùy tùng tiểu đệ. Như vậy tới rồi hiện tại, nàng liền không hy vọng xa với đương nhà giàu số một. Tùy tuy tiện tiện đường, cái thân gia quá trăm triệu phú bà kia một chút vấn đề đều không có. Thời cơ không đúng, thời cơ không đúng a Chu Minh Phong lại hiểu lầm Khương Tân Tân ý tứ, chầm mặc một lát sau, thanh âm trầm thấp nói, hiện tại cũng không chậm. Khương Tân Tân nghĩ nghĩ, cảm thấy Chu Minh Phong nói rất đúng. Hiện tại cũng không chậm, đi theo Chu Minh Phong nền bước, hấp thu hắn quý giá kinh nghiệm, sinh thời, thân gia quá trăm triệu cũng không phải không có khả năng. Nàng gật đầu, ngữ khí nhẹ nhàng mà nói, ngươi nói đúng hiện tại cũng không chờ đợi. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Khương Tân Tân tỉnh lại khi Chu Minh Phong đã đi công ty. Hắn ngày hôm qua trước tiên nửa giờ tan tầm, như vậy hôm nay tất nhiên cũng là muốn trước tiên đi làm. Khương Tân Tân là bị e đùn điện thoại đánh thức. Hôm nay nàng muốn đi công ty, bởi vì có tương đối quan trọng video hội nghị, nàng làm nho nhỏ phiên dịch được đến tràng. Đơn giản rửa mặt trải đầu lúc sau, Khương Tân Tân liền thay đổi một bộ giản lược hào phong váy liền áo xuống lầu, vừa lúc đụng phải chuẩn bị ra cửa chu diễn. Khương Tân Tân cứ gọi lại hắn, Chú Diễn, ta hôm nay cũng muốn qua đi công ty bên kia, ngươi nếu là không gấp, có thể chờ ta, ta lái xe đưa ngươi qua đi. Chu Diễn không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng rồi, hảo. Hai người hiện tại quan hệ thực không tồi, Khương Tân Tân ăn bữa sáng khi, Chu Diễn còn sẽ mở miệng thuốc dục nàng, kỳ thật có thể mau một chút. Khương Tân Tân cái miệng nhỏ mà uống cháo tổ hiến, ngươi không phát hiện hiện tại ta cùng phía trước ta có cái gì khác nhau sao? Cái gì khác nhau? Sắc mặt càng hồng nhuận A. Khương Tân Tân vương tay, lộ ra mi giáp, vẻ mặt tiếp nối mà nói, đáng tiếc ngươi nhìn không tới, ta hiện tại ngón tay thượng đều mọc ra trăng non đến không. Chu diễn vô ngữ, cái kia không có khoa học đạo lý. Nga. Khương Tân Tân cầm lấy khăn ăn xoa xoa khỏe miệng, dù sao ta cảm giác ta thân thể hào rất nhiều. Ở chu diễn ánh mắt công kích cùng thuốc dục chung, Khương Tân Tân lúc này mới cầm lấy chìa khóa xe chuẩn bị ra cửa. Nếu muốn đi công ty, kia Khương Tân Tân liền không nghĩ khai bệnh nghi quá cao điệu. Khai vẫn là kia chiếc điệu thấp đại chúng huy đằng Chờ ngồi trên xe Khí lạnh ập vào trước mặt khi Chu diễn lại lần nữa tìm về thuộc về Chu gia thiếu ra cảm giác Gần nhất hắn hoặc là chạy vội đi chạm tàu điện ngầm, Hoặc là là cỏ người khác xe Hôm nay rốt cuộc không cần tễ tàu điện ngầm. Sảng Chu diễn một bên chú ý phía trước tình hình giao thông một bên nói Ngươi nếu là mỗi ngày đều đi làm thì tốt rồi Thừa dịp chờ đèn xanh công phu Khương Tân Tân chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái Ngươi ở chú ta Chú nàng gây dựng sự nghiệp lật xe trở thành xã súc Mỗi ngày đều đi làm Đó là cỡ nào thống khổ sự à Mấu chốt nhất chính là Mỗi ngày mệnh chết mệnh sống một tháng còn lấy không bao nhiêu tiền Chú Diễn Từ khu biệt thử chạy đến công ty vị mị Cũng chỉ dùng nửa giờ tả hữu. Khương Tân Tân nhìn hướng dẫn Ở ly công ty còn phân biệt không nhiều lắm 500 mẹ sắc khi nàng quyết đoán ngừng xe Đối Chu Diễn hạ lệnh đuổi khách Ngươi hiểu không Chu Diễn còn có cái gì không hiểu đâu Phi thường thức thời cởi bỏ đai an toàn liền phải xuống xe, Khương Tân Tân vừa thấy bên ngoài thái dương độc ác, nhớ tới cái gì lại gọi lại hắn, chờ một chút. Chu Diễn quay đầu lại, không lưng thăm dò xem nàng, chuyện gì. Khương Tân Tân trở tay câu lấy chính mình đặt ở ghế sau bao, tìm tìm, lấy ra một đôi băng tay háo đưa cho hắn, cho ngươi. Chu Diễn vừa thấy này màu xám đậm băng tay háo, vẻ mặt nghi hoặc mà xem nàng, này cái gì A băng tay háo. Khương Tân Tân nói, ngươi vẫn là chú ý một chút chống nắng. Hơn nữa mang lên cái này sẽ mát mẻ rất nhiều, thử xem. Mấy ngày hôm trước làm hoạt động, nàng vì thấu đơn, liền mua hai song băng tay áo, cái thứ hai đánh giảm 15%, không mua không phải người. Một đôi là của nàng, màu hồng nhạt; một đôi là cho Chu Diễn, màu sẫm đỏ. Nàng nhưng thật ra tưởng cấp Chu Minh Phong mua nha, nhưng Chu Minh Phong có thể sử dụng được với sao? Hắn mỗi ngày đều là áo sơ mi chính trang, phàm là đi địa phương đều có khí lệnh, căn bản không dùng được ngọn ý như này. Vậy chỉ có thể cấp Chu Diễn. Chu Diễn thần sắc phức tạp, lại vẫn là ở Khương Tân Tân nhìn chăm chú dưới, động tác biệt lưu mà mang lên băng tay áo. Khương Tân Tân vẻ mặt khen, ta ánh mắt quả nhiên thực hảo, cái này nhan sắc thực thích hợp ngươi, thế nào, có phải hay không mát mẻ rất nhiều. Chu Diễn du mắt, "Ừm. Hảo, ngươi chạy mau qua đi đi. Chờ hạ bị một rồi." Khương Tân Tân thúc giục hắn. Hắn đóng cửa xe, Khương Tân Tân nhất giẫm chân ga rời đi. Hắn tại chỗ ngây người vài giây sau lúc này mới ra sức mà bắt đầu đi phía trước chạy. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, hắn cảm thấy hôm nay một chút đều không nhiệt. Khương Tân Tân tới công ty, nàng là kiêm chức công nhân, không cần đánh tạp, đi vào chính mình bàn làm việc khi, ẹ e đùyến đang ở sửa sang lại văn kiện, thấy nàng tới, liền nói, hôm nay cũng thuộc về đặc thù tình huống, tổng bộ bên kia có cao tầng lãnh đạo muốn lại đây mở họp, sợ chuẩn bị đến không đủ đầy đủ, liền kéo ngươi lại đây, không cần để ý a. Khương Tân Tân đương nhiên sẽ không để ý. Nàng là lấy tiền lương kiếm tiền. Bất quá, cao tầng lãnh đạo. Nàng to mò hỏi, cao tầng lãnh đạo, rất cao A. Ẹ e Đuỳnh cười, hắn luôn luôn phẩm vị hảo, mỗi ngày ăn mặc đều lệnh người trước mắt sáng ngời. Này công ty khác đam mê xuyên áo polo còn dựng thẳng lên cổ áo nam đồng sự ở trước mặt hắn, kia đều là bị dây thành tra. Ẹ e Đuỳnh lắc đầu, ta cũng không biết, dù sao ta xem giám đốc rất coi trọng. Chúng ta cũng đánh lên tinh thần tới. Ân. Lưu trợ lý phi thường nghi hoặc Hắn không rõ, mỗi nửa năm một lần hội nghị thường kỳ Giống nhau đều là hắn đại biểu Chu Tổng đi công ty vị Mỹ thăm ra Vì cái gì lúc này đây Chu Tổng muốn đích thân qua đi Nghe một chút Chu Tổng nói Vừa lúc giữa trưa cùng Trương chủ nhiệm ước hội nghị cũng ở kia phụ cận Liền thuận tiện qua đi nhìn xem đi Nói có sách mách có chứng, không thể nào cãi lại Chính là này quá làm người tò mò Công ty vị Mỹ bất quá là Chu Tổng danh nghĩa một cái tiểu đến không thể lại tiểu nhân công ty Chu Tổng hôm nay là như thế nào có hứng thú? Lưu trợ lý nghĩ rồi lại nghĩ, rốt cuộc ghét tới rồi chân tướng, đích xác công ty vị Mỹ đã không phải nguyên lai like công ty, hiện tại nhà này công ty nhiều hai cái công nhân, một cái là Chu Tổng Nhi Tử, một cái là Chu Tổng Lão Bà. Như vậy, vấn đề tới, Chu Tổng đến tuột cùng là đi xem Nhi Tử vẫn là đi xem Lão Bà. Trước 53053, hội nghị định ở buổi sáng 10 giờ chung. Khương Tân Tân cũng không có gì yêu cầu chuẩn bị, ngày hôm qua ngủ đến có chút vãn. Lúc này cũng mệt nhọc, thói quen tính mà lấy ra gì động tới, tưởng điểm một ly cà phê đá kiểu Mỹ làm chính mình thanh tỉnh thanh tỉnh. Đang chuẩn bị hạ đơn khi, nàng nhìn thoáng qua cửa sổ sắt đất ngoại, lúc này bên ngoài độ ấm đều mau đến 38, nàng nhớ tới ở dọn hóa chu diễn, không cấm tâm sinh chịu mến, dựa theo khẩu vị của hắn, cho hắn điểm một ly tinh băng nhạc. cơn hộp tới rồi lúc sau, Khương Tân Tân đem kia bổn tinh băng nhạc đặt ở không người an toàn thông đạo sau, liền cấp chu diễn đã phát cái tin tức cho điểm uống Ở C khu an toàn thông đạo, chính mình lấy A. Khương Tân Tân kỳ thật không sao cả người khác có thể hay không phát hiện thân phận của nàng. Nàng cũng không quá để ý cái này. Bất quá nàng cảm thấy Chu Diễn hẳn là không quá nguyện ý người khác phát hiện hắn là Chu Minh Phong Nhi Tử. Tuy rằng nàng cũng có thể xưng chính mình là Chu Diễn thân thích, có thể tưởng tượng tưởng thao tác lên khả năng muốn bệnh các loại nói dối, nàng lựa chọn trực tiếp nhất song xuôi, cũng đơn giản nhất một loại, dứt khoát cùng Chu Diễn làm bộ là người xa lạ hảo. Như vậy liền không cần cùng người khác giải thích, nàng là Chu diễn cái gì thân thích. Cũng không cần ứng phó mặt khác khả năng sẽ phát sinh sự tình. Chu diễn thực mau mà tin tức trở về. Giống nhau buổi sáng hóa đều không nhiều lắm, tới rồi hơn 11 giờ mới có thể vội lên, cho nên lúc này hắn còn có thể dây về tin tức, hảo. Cảm tạ. Chu diễn không lưng lén lút tới xe khu, quả nhiên ở an toàn thông đạo một cái không chấp mắt vị trí tìm được rồi Khương Tân Tân để lại cho hắn tinh băng nhạc, lúc này còn ở mạo khí lạnh. Hắn dẫn theo tinh băng nhạc đi ra ngoài, cùng mấy cái khuôn bắc công ngồi ở thông gió chỗ, nơi này thực mát mẻ. Trong đó một cái khuân bắc công nhìn về phía chu diễn trong tay tinh băng nhạc, cười nói, tiểu chu A ngươi cũng quá ăn xài phung phí, ta nghe nói này một ly đến hai ba mươi đâu. Vài người khác nhàn rồi không có chuyện gì, cũng đều sôi nổi nhìn lại đây. Là đâu, ta nghe nữ nhi của ta nói qua, cái này thực quý. Hiện tại thật là đến không được, một ly trà sữa đều phải ba mươi, đây là rực tiền đâu. Tiêu phi đám người bất đồng sao, giống chúng ta, những cái đó thương ra đến đói chết, chúng ta có thể không cần thiết phí liền không cần thiết phí, loại này cả đời đều sẽ không đi mua, nhưng hiện tại người trẻ tuổi A, ăn xài phung phi quán, di động đều phải mua hơn ngàn. Chu Diễn nghe xong quái hụt hứng, đã vì bọn họ nói, cũng vì bọn họ. Chu Diễn vẫn là miễn cưỡng vì chính mình biện giải một câu, không phải ta điểm. Tức khắc, vài người lực chú ý đều bị rời đi. Trong đó một cái thấu lại đây, thực bắt quái hỏi. Đó là bạn gái. Nga nha đến không được ga tiểu chu, ngươi đều có bạn gái. Chu diễn. Càng bôi càng đen. Hắn nơi nào tới bạn gái? Không, cho hắn điểm tinh băng nhạc căn bản không phải bạn gái. Không phải. Chu diễn kiệt lực giải thích, không phải bạn gái. Đó là. Ở truy ngươi nữ hài sao? Nga nha vẫn là lớn lên xoáy hảo, như vậy tuổi trẻ liền có nữ hài tử đuổi theo. Cũng không phải là, tiểu chu bộ dáng nhiều đoan chính, ta xem những cái đó minh tinh cũng chưa hắn đẹp. Khẳng định bó lớn người truy. Bất quá tiểu chu, đối nữ hải tử không cần quá bưng. Chu diễn thật sự là không được. Hắn suy nghĩ một cái đại gia không bao giờ sẽ trêu chọc hắn giải thích. Ta mẹ. Chu diễn uống một ngụm, băng băng lương lương làm người ở giữa hè được đến thỏa mãn. Hắn bên thai ửng đỏ mà giải thích, là ta mẹ điểm. Nếu nói là mẹ kế điểm, chỉ sợ đại gia sẽ đối thăm dò chuyện này nhiệt tình càng thêm tăng gọn. Quả nhiên, này giải thích vừa nói xuất khẩu. Mặt khác mấy cái quân vắc công cũng không khai hắn vui lùa, nhưng vẫn là có một cái so Chu Diễn cùng lắm thì 2 3 tuổi người trẻ tuổi trong giọng nói là ngăn không được cực kỳ hâm mộ, mẹ ngươi đối với ngươi cũng thật hảo. Chu Diễn, không phải hắn không phải ý tứ này. Một ly tinh băng nhạc xuống bụng, hắn cả người đều mát mẻ xuống dưới. Cánh tay thượng còn ăn mặc Khương Tân Tân cấp băng tay áo. Đây là thời gian dài như vậy tới nay, Chu Diễn đầu một hồi ở trong lúc công tác có cùng loại thả lỏng tâm tình. Hắn lên chuẩn bị đem uống xong đồ uống ly ném xuống. Đứng dậy hướng dưới ánh nắng chói trang đi đến, đang chuẩn bị trở về lúc đi, thoáng nhìn một chiếc mười bạch hướng bên này xử tới, hắn quyết đoán né tránh, bởi vì hắn thị lực không tồi liếc mắt một cái liền nhận ra là nhà hắn xe. Là ai? Chu diễn tim đập như nổi trống, lén lút theo sau, quả nhiên này chiếc mười bạch ở công ty cửa ngừng lại. Công ty vị Mỹ mấy cái lãnh đạo đã ở cửa chờ, ở chu diễn trong tầm nhìn, vừa lúc có thể nhìn đến có người từ trên xe xuống dưới, ngay sau đó người nọ lại vòng đến xe ghế sau mở ra cửa xe. Chu Diễn không nhất định nhận thức lưu trợ lý bóng dáng, nhưng hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới cuối cùng xuống dưới, bị người chúng tinh phùng nguyệt dường như vây quanh ở trung gian dần dần nhìn không tới cái kia bóng dáng là hắn ba ba. Hắn còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, vươn tay xoa xoa đôi mắt, xác định chính mình không nhìn lầm sau, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là nàng còn không biết đi. Ở bất chi bất giác thời điểm, Chu Diễn cùng Khương Tân Tân liền sinh ra kỳ quái tình nghĩa, Khương Tân Tân sẽ cho Chu Diễn mua băng tay áo đánh uống, như vậy Chu Diễn Tự nhiên cũng sẽ trước tiên mật báo, không cho Khương Tân Tân bị đánh cái trở tay không kịp. Chu diễn chạy nhanh từ túi quần lấy ra di động, bắt thông Khương nữ sĩ điện thoại. Nhưng kia đầu không ai tiếp. Hắn đành phải cho nàng đã phát một cái ngoại trạng, ta bà tới. Khương Tân Tân vẫn như cũ không có hồi phục. Khương Tân Tân không phải cố ý, thật sự là mở họp thời gian tới gần. Nàng đi theo e đỉnh vào phòng họp sau, hắn liền hữu nghị ấm áp nhắc nhở nàng, mở họp trong lúc tốt nhất đưa điện thoại di động điều thành tinh âm. Nếu ở mở họp khi di động vang lên nói sẽ có chút không thích hợp cũng thực xấu hổ. Khương Tân Tân đương nhiên biết cái này quy củ, nàng xuyên thư trước chính là đương mấy năm xa xúc, quyết đoán mà, đưa điện thoại di động điều thành tình em sau liền ngồi xuống dưới, chuẩn bị đầu nhập đến công tác chúng đi. Mười giờ chung tới rồi. Khương Tân Tân trộm địa điểm khai di động nhìn thoáng qua. Phát hiện có hệ chặt tiến vào, cơ lắc mở hệ chặt giao diện vừa thấy, liền thấy được chu diễn phát tới tin tức, còn chưa tới kịp tiêu hóa ta ba tới là mấy cái ý tư khi cửa truyền đến một trận tiếp theo một trận nói chuyện thanh, theo bản năng mà, Khương Tân Tân thu hảo di động, đi theo một bên đồng sự đứng lên, nàng nhìn về phía phòng họp cửa, quả nhiên một thân chính trang Chu Minh Phong đứng ở mấy người trung gian, ở mấy cái lãnh đạo tha thiết tươi cười chung, hắn nện bức trầm ổn mà đi đến. Một cái nháy mắt, Khương Tân Tân cùng Chu Minh Phong tầm mắt và chạm ở một khối. Chu Minh Phong ánh mắt ở trên người nàng nhiều dừng lại vài giây sau, dường như không có việc gì rời đi, cùng một bên công ty phụ trách giám đốc hàn Huyền, vất vả Giám đốc vội vàng nói, "Hẳn là, đều là công ty một viên, bất quá, Chu tổng, ngài hôm nay như thế nào có rảnh lại đây?" "Không trách giám đốc như vậy khẩn trương. Thật sự là, hôm nay phía trước, nàng cũng không có gặp qua Chu Minh Phong. Nàng luôn luôn đều là cùng Lưu trợ lý giao tiếp. Đương nàng tiếp nhận bên này công ty khi, Chu Minh Phong có thể nói tới rồi nhất vội thời điểm, mấy năm nay xuống dưới, nàng cũng chưa thấy qua hắn. Vốn dĩ cho rằng hôm nay hội nghị thường kỳ cũng là Lưu trợ lý tới tham gia." nhưng ai tưởng tượng, chu tổng hắn cư nhiên tới, nay như thế nào có thể không cho người phân chấn đâu? giám đốc khẩn trương về khẩn trương, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là thể hiện rồi chính mình công tác năng lực. chu minh phong ở giám đốc dẫn dắt dưới tiến vào văn phòng, lại ở vị trí tốt nhất ngồi xuống. khương tân tân vừa lúc cũng ngồi ở hắn tầm mắt có thể đạt được chỗ, hắn ngồi xuống sau, trên mặt mang theo khẽ cười ý, vừa lúc đi ngang qua bên này, nghe lưu trợ lý nói hôm nay có sẽ, ta lại đây bằng thính, các ngươi không ngại đi. chu tổng chúng ta rất vui lòng. ai đều hy vọng mặt trên lãnh đạo có thể càng coi trọng công ty. công ty vị mỹ quy mô không tính rất lớn, nhưng từ trước suất là thấp nhất toàn dựa công ty phúc lợi đãi ngộ hảo, lại phúc hậu. chu minh phong lại nhìn Khương tân tân liếc mắt một cái. Khương tân tân đã từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại. nàng cùng lưu trợ lý giờ này khắc này là giống nhau nghi hoặc, hắn là tới xem nàng, vẫn là xem chú diễn. muốn nói chu minh phong thật là tới mở họ, kia nàng là không tin. Chu Minh Phong công tác của nhân thiết không ngã, hắn vì công tác là như thế nào mất ăn mất ngủ, nàng đều xem tới được, nhưng nàng vẫn là không tin hắn tới bên này là mở họp. Toàn bộ trong phòng hội nghị, trừ bỏ lưu trợ lý cái này cảm kích gan dưa nhân sĩ bên ngoài, không ai nhận thấy được Chu Minh Phong cùng Khương Tân Tân ánh mắt lui tới. Video hội nghị bắt đầu, nối tiếp chính là Nhật Bản bên kia hợp tác thương, đang ở nhằm vào gần nhất tuyến thượng hoạt động mà tiến hành giao lưu. Nhật Bản bên kia hợp tác thương liếc mắt một cái liền nhận ra Chu Minh Phong. Vì thế, Khương Tân Tân liền thấy được, các đồng sự trong miệng khó nhất triển nhất phiền nhân nhất nét mực tạ nạ cả, đối với Chu Minh Phong là như thế nào nhiệt tình, kia chúc phúc lời nói một bộ một bộ, còn có chứa điển cố. Khương Tân Tân tự hỏi xem như ra mặt rất dày người, nghe xong này tạ nạ cả đối với Chu Minh Phong tiểu viết văn dường như hàn huyền, này cánh tay thượng đều suýt nữa toát ra nổi da gà, a cái này Nhật Bản người như thế nào như vậy lửa tình a Nguyên lai like trên thế giới này còn có người so nàng càng sẽ thổi cầu vồng thí. Là nàng kia không bằng người. Chu Minh Phong định lực người phi thường có thể so sánh. Trên mặt hắn biểu tình bất biến. Dùng lưu loát tiếng Nhật cùng đối phương tiến hành rồi thăm hỏi. Khương Tân Tân. Cái gì? Hắn sẽ tiếng Nhật. Còn nói như vậy lưu loát. Người nam nhân này đến tổt cùng là có bao nhiêu kỹ năng nàng còn không biết. Chu Minh Phong thật sự toàn năng. Tuy rằng hắn cũng không có quá nhiều thời gian quản lý nhà này thực phẩm công ty. Nhưng đối này công ty rất nhiều chuyện. Chuyên nghiệp thượng chi thức hắn đều rõ như lòng bàn tay cùng Nhật Bản bên kia liều lên cũng đạo lý rõ ràng. Nguyên bản ở khác đồng sự trong miệng tún vô cùng điền trung, đối Chu Minh Phong cũng khó nén bội phục ca ngợi, một cái kính mà nói ngài nói đúng ngài là đúng, chúng ta không đủ chuyên nghiệp, là chúng ta sơ sẩy thật sự thực xin lỗi chúng ta thế nhưng không phát hiện như vậy cấp thấp sai lầm quá tội lỗi lạc. Tuy rằng Khương Tân Tân cũng gặp qua Chu Minh Phong công tác, nhưng đây là nàng lần đầu tiên chân chính trực tiếp tham dự. Nguyên bản phụ trách vụn vặt việc nhỏ trước đài tiểu thư bởi vì thân thể không khỏe không tham gia hội nghị vì thế cấp đang ngồi người phát tư liệu chuyện này liền dừng ở Khương Tân Tân trên đầu này ở công ty là thực bình thường sự xem như trong lòng hiểu rõ mà không nói ra quy củ giống nhau lão đồng sự đều sẽ phân phó tân đồng sự tân đồng sự cũng đều hiểu rõ Khương Tân Tân đứng dậy cầm một sấp tư liệu hít sâu một hơi hướng Chu Minh Phong nơi vị trí đi đến không thể không nói mỗi người đều là trong sinh hoạt diễn viên tới rồi quan trọng thời khắc kỹ thuật diễn đều có thể lao tới ốt ca Lưu trợ lý nội tâm gió nổi mây phun Sao lại có thể làm thái thái phát tư liệu? Mặt ngoài lại rất bình tĩnh, hắn nhìn thoáng qua ngồi ở một bên Chu tổng, vốn đang khống chế không được chính mình chân, suýt nữa nhớ tới thân đoạt lấy thái thái trong tay tư liệu tới giúp nàng phát, lúc này cũng bình tĩnh lại, có lẽ, có lẽ đây là Chu tổng cùng thái thái chi gian khác loại tình thú đâu. Bằng không Chu tổng hôm nay hà tất tới công ty? Cho nên, hắn phán án, Chu tổng lại đây không phải xem nhi tử, mà là tới xem lão bà. Khương Tân Tân đi vào Chu Minh phòng bên cạnh, Nàng túi người, đem một phần tư liệu đặt ở trước mặt hắn, không lương khi, một sợi tóc lơ đãng mà phất quá chu minh phong bả vai. Hắn hơi hơi một đốn, mũi gian quanh quẩn như có như không thanh hương, hắn đối với này hương vị thật sự là quá mức quen thuộc, ngẩng đầu lên, thanh âm thấp thuần, "Cảm ơn." Hai người bốn mắt tương đối, Khương Tân Tân cũng hơi hơi mỉm cười, "Chu tổng khách khí." E đền bản thân người liền rất hảo, cùng Khương Tân Tân cũng này, đây nhanh nhất tốc độ hiểu biết lên. Lúc này thấy Khương Tân Tân động tác cũng không phải rất quen thuộc bộ dáng. Hắn Bộ Vàng đứng dậy, đi vào Khương Tân Tân bên cạnh, lúc này, Khương Tân Tân đã rời đi Chu Minh Phong bên cạnh vị trí. Tại đây công ty đồng sự trong lòng, Khương Tân Tân cùng Ệ e Đuyễn đứng ở một khối thật sự là cảnh đẹp ý vui. Ệ e Đuyễn cảm thấy, Khương Tân Tân là đi theo hắn một khối đồng sự, vốn dĩ phát tư liệu loại sự tình này liền không phải nàng công tác nhiệm vụ, lúc này là không có biện pháp, kia hắn cũng nên giúp nàng, liền ra tiếng nói, "Tân Tân, ta tới giúp ngươi." Trong phòng hội nghị cơ hồ không ai chú ý tới một màn này. Phát đến tư liệu đều ở túi đầu nghiêm túc cân nhắc, ai đều hy vọng ở đại lao bảng cảm nhận trung lưu lại một tốt ấn tượng. Duy độc vừa rồi còn thần sắc tự nhiên Chu Minh Phong ngẩn đầu liếc e đùy liếc mắt một cái. 54, 054. Hội nghị sau khi chấm dứt, Chu Minh Phong cũng không có vội vã phải đi. Công ty vị Mỹ là hắn mười mấy năm trước cùng đại học bạn cùng phòng kết phương khai, lúc ấy quy mô so hiện tại càng tiểu. Lợi nhuận cũng không bằng bọn họ mong muốn như vậy cao, sau lại bạn cùng phòng thu được nước ngoài mời. Liền dịu ra dắt trẻ đi nước ngoài định cư, lúc ấy trên tay hắn cũng không có gì tiền, nhưng vẫn là khắp nơi vay mượn khắp nơi, đem bạn cùng phòng cổ phần đều mua. Đối với hắn lúc đầu khởi bước xạc, mặc kệ nhiều tiểu, đều có một phần cảm tình ở, cho nên mặc dù giờ này ngày này, hắn đã không còn yêu cầu nhà này công ty, nhà này công ty lợi nhuận với hắn mà nói cũng có thể có nhưng ô, hắn như cũ kiên chỉ khai đi xuống. Hiện tại thật vất vả bất thời giờ tới nơi này, Chu Minh Phong tự nhiên cũng có hứng thú khắp nơi tham quan một chút muốn nhìn một chút còn có hay không năm đó bóng dáng. Chu Minh Phong muốn xem một chút công tác hoàn cảnh, mấy cái lãnh đạo cầu mà không được, là một cái quy mô bất quá trăm người công ty, ở cạnh tranh kịch liệt tiếng kinh không đáng kể chút nào, nhưng đại lao bản nhiều coi trọng một chút đối bọn họ tới nói tuyệt đối không phải chuyện xấu. Ở mấy người vây quanh dưới, Chu Minh Phong đi tới công tác khu vực, tự nhiên mà vậy liền thấy được ngồi ở bàn làm việc trước ở đánh chữ Khương Tân Tân. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra nàng bóng dáng. Hắn dạo bước qua đi. Giám đốc cùng lưu trợ lý theo ở phía sau, hắn làm bộ lơ đắng hỏi, vừa rồi là vị này đồng sự phát tư liệu. Lưu trợ lý. Chu Tổng sợ là buổi tối muốn ngủ phòng ngủ phụ. cư nhiên như vậy xưng hô thái thái. Giám đốc trước đó cũng chưa gặp qua Chu Minh Phong, đương nhiên cũng không biết Khương Tân Tân cùng Chu Minh Phong quan hệ. Hiện tại toàn bộ công ty, trừ bỏ Chu Diễn bên ngoài, cũng chỉ có lưu trợ lý đã biết. Giám đốc vội vàng hồi, đúng vậy. Chu Minh Phong biểu tình ấm áp đi vào Khương Tân Tân bàn làm việc trước. Khương Tân Tân đã sớm nghe được động tính, lúc này ngẩng đầu lên, vẻ mặt bất đắc dĩ, này nam nhân có phải hay không diễn kịch diễn nghệ rồi. Sẽ không sợ nàng đường trường kêu lão công hủy đi hắn đài. Chu Tổng! Nàng như vậy kêu! Chu Minh Phong trong mắt xẹt qua một tia ý cười, lại rất mau mà khôi phục thong dong, phản phất vừa rồi kêu biểu tình chỉ là Khương Tân Tân ảo giác. Hắn ư một tiếng, đem trong tay mấy chương tư liệu đặt ở nàng trên bàn, cái này còn cho ngươi. Khương Tân Tân đều thực khó hiểu làm gì lại muốn còn cho nàng. Loại này tư liệu vốn dĩ liền nhân thủ một phần, thật sự không cần cũng có thể liền đặt ở phòng họp trên bàn, tự nhiên sẽ có người qua đi thu thập. Hắn còn cố ý cho nàng đưa lại đây. Vất vả. Hắn lại bổ sung một câu, thái độ muốn nhiều ôn hòa liền có bao nhiêu ôn hòa, toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều viết hắn là tuyệt thế hảo lão bản. Khương Tân Tân đối thượng hắn hai trong mắt, cũng lộ ra buôn bán mỉm cười, hẳn là, ngài quá khách khí. Quả nhiên Chu Minh Phong nghe được nàng dùng ngài tới xưng hô hắn, biểu tình hơi đốn, ánh mắt lại ở chạm đến đến nàng bàn làm việc thượng dây cột tóc sau, lại khôi phục tự nhiên. Hắn tiếp tục dường như không có việc gì đi phía trước đi đến, cái này tiểu nhạc đệm cơ hồ không ai để ở trong lòng. Ngay cả giám đốc trải qua, cũng chỉ là liếc liếc mắt một cái đặt lên bàn tư liệu, thấy mặt trên cái gì tự đều không có, lại đuổi theo. Khương Tân Tân càng thêm thong dong mà lấy quá một sắp văn kiện che lại kia mấy chương tư liệu. Chờ Chu Minh Phong bị chúng tinh phủ nguyệt đi ra thật xa sau, nàng mới rũ mắt, rời đi văn kiện, quả nhiên ở kia mấy chương tư liệu mỗ một chương mặt sau có quen thuộc chữ viết. Khương Tân Tân nháy mắt tim đập nhanh hơn. Nói câu không thỏa đáng nói, nàng thế nhưng cảm nhận được lén lút cảm giác có bao nhiêu kích thích. Chưa kinh thông báo, thỉnh không cần sinh khí. Khương Tân Tân tay mắt lanh lẹ, chạy nhanh đem này một chương gấp lên, thấy không ai chú ý nàng, bằng mau tốc độ thả lại trong bao, còn có chút hái hùng kết vía. Phục hồi tinh thần lại sau, Nàng không cấm ảo não, nàng khẩn trương cái gì. Bất quá, nhớ tới hắn sắc bén chữ viết, nhớ tới kia gần như nhẹ hống một câu. Khương Tân Tân vốn đang tâm tình vi diệu, lúc này liền điểm này vi diệu đều biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Khương Tân Tân tâm tình cũng không tệ lắm. Nàng mới sẽ không sinh khí, cũng không phải keo kiệt như vậy người. Đây là hắn công ty, hắn là đại lão bản, hắn tưởng khi nào tới liền khi nào tới, chẳng lẽ còn muốn xem nàng tâm tình chọn nhật tử nha. Nào đó trình độ đi lên nói. Khương Tân Tân rất có tự mình hiểu lấy. Không nên sinh khí vĩnh viễn đều sẽ không sinh, liền sợ người lạ khí sau, người khác không để ý tới không thèm để ý, kia kết quả là xấu hổ tịch mịch không phải chính mình sao. Nhưng hiện tại, nàng không sinh khí, hắn ngược lại còn viết tờ giấy hướng nàng. Mỗi người, đều thích bị để ý bị thiên vị cảm giác. Nàng đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Chu Minh Phong là thật sự ở thị sát nhà này công ty. Phía trước phía sau đều nhìn cái cẩn thận, hoa gần mỗi giờ. Vừa lúc ly tiếp theo cái hội nghị cũng không thời gian dài bao lâu, giám đốc giải thích chưa đã thèm. Chu Minh Phong đi ra công ty, đỉnh đầu mặt trời trói trang, hắn giống như vô tình nhìn một vòng, liền nhìn đến cách đó không xa có mấy người ở dọn hóa, hắn nghỉ chân dừng lại. Giám đốc thấy hắn xem qua đi, vội vang nói, đây là công ty mời mấy cái khuôn vắc công. Chu Minh Phong mỉm cười gật đầu, hắn mang mắt kính gọng mạ vàng, liếc mắt một cái liền nhận ra nhi tử chu diễn. Chu diễn từ lúc bắt đầu không thích hướng tới rồi hiện tại dọn hóa cũng không thở dốc, đích xác chứng minh hắn đã chịu tôi luyện. Chu Minh phong ánh mắt thâm trầm, hắn ở nhi tử lớn như vậy thời điểm, trải qua so cái này càng mệnh càng dơ sống, người khác có lẽ sẽ đau lòng hài tử, nhưng hắn sẽ không. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình đi qua lộ, nhi tử cần thiết đến đi một lần, cũng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình ăn qua khổ muốn cho nhi tử cũng đi thể nghiệm. Nhưng, nhi tử muốn tay làm hàm nhai, hắn cũng sẽ không ngăn trở. Cùng Khương Tân Tân dự đoán không giống nhau, Chu Minh Phong chưa bao giờ đường Chu Diễn nói qua nói là nói giỡn. Thậm chí hắn trong lòng, đối nhi tử duy nhất yêu cầu chính là muốn nói đến làm được. Nếu Chu Diễn đã mở miệng, kia ở Chu Minh Phong nơi này, Chu Diễn liền không có hối hận đường sống. Chu Diễn đổ mồ hôi đầm địa, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cũng liền thấy được chính mình ba ba. Tức khắc gian, vì chứng minh chính mình thực có khả năng, Chu Diễn dọn đến càng hăng say, một người dọn hai dương tam dương một chút vấn đề đều không có. Chu Minh Phong chỉ nhìn vài lần liền thu hồi ánh mắt, giơ tay nhìn đồng hồ, lại khách khí mà cùng giám đốc từ biệt. Giám đốc tôn, vất vả người, ta còn phải mở họp, lần sau có rảnh lại qua đây, đến lúc đó lại hảo hảo tâm sự. Giám đốc tôn trên mặt tươi cười càng là thành khẩn nóng bỏng vài phần. Chu tổng ngài quá khách khí, đây đều là ta nên làm. Hàn Huyên vài câu sau, Chu Minh Phong liền ngồi trên kia chiếc mười bạch rời đi. Giám đốc tôn tại chỗ vẫn như cũ cảm khái không thôi, đối bên cạnh trợ lý nói thật không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy chu tổng trợ lý cũng vẻ mặt kích động ta không nghĩ tới chu tổng cư nhiên như vậy bình dị gần gũi chu minh phong ngồi ở ghế sau nhớ tới cái gì trầm giọng hỏi này mấy tháng hẳn là có cực nóng trợ cấp đi lưu trợ lý nghĩ nghĩ trả lời ân là có cực nóng trợ cấp chu minh phong gật đầu lưu trợ lý ngược lại sờ không chuẩn chu tổng này hẳn là đau lòng nhi tử ý tứ đi kia lưu trợ lý hỏi do Yêu cầu thông chi giám đốc tôn năm nay để cao cực nóng trợ cấp mức sao? Không cần. Chu Minh Phong nói, năm nay cũng không so năm trước nóng mức. Lưu trợ lý, quay rời. con tưởng rằng Chu Tổng là đau lòng nhị tử. Kỳ thật lưu trợ lý đi theo Chu Minh Phong bên người đã nhiều năm, lại là xử lý công sự, lại là xử lý bộ phận việc tư. Hắn cũng biết Chu Tổng cùng Chu Diễn chi gian mâu thuẫn, nhưng hắn cũng nghĩ tới, thật không có gì biện pháp giải quyết. Chu Diễn hy vọng có thể được đến Chu Tổng chú ý. Nhưng Chu diễn lại là cái ngươi không cùng ta nói chuyện, ta cũng sẽ không theo ngươi nói tính cách. Chỉ có thể nói, hai cha con ở tính cách thượng thật đúng là không có sai biệt. Chu diễn lời nói không nhiều lắm, Chu tổng nói vậy càng thiếu, hai người đang nói chuyện thiên phương diện này đều là bị động tính tình. Hai cha con chi gian mâu thuẫn thật không phải không thể điều hòa, thời buổi này, cái gọi là mâu thuẫn cái gọi là hiểu lầm, toàn bộ có thể dùng miệng tới giải quyết. Nếu hiểu lầm không giải quyết, kia khẳng định là đem miệng quên cho có yêu cầu người. Hiện tại xuất hiện chuyển cơ, Chu ra rốt cuộc tới cái lời nói siêu nhiều người. Không chỉ có nói nhiều, còn thực sẽ lưu. Lưu trợ lý tức khắc tâm cũng an, hắn càng thêm cảm thấy, chỉ cần thái thái còn ở Chu Gia, kia chuyện gì nhi đều không tính chuyện này. Khương Tân Tân công tác thời gian thực tự do, buổi chiều 3 giờ chung liền chuẩn bị tan tầm đi rồi. Nàng cùng mới mẻ ra lò khuê mật tôn văn thanh ước hảo làm mỹ giáp ăn thịt nướng, hai người ước hảo ở trung tâm thành phố một nhà thương trường chạm mặt. Khương Tân Tân đỉnh hảo xe liền ở tầng một siêu thị tìm được rồi tôn văn thanh cái này điểm siêu thị người cũng không nhiều lắm tôn văn thanh đẩy mua xong xe nữ mang xin lỗi mà nói còn nói hôm nay thỉnh ngươi làm mỹ giáp ta vốn dĩ cùng cái kia lão bản đều ước hảo nhưng cái kia lão bản nói hôm nay lâm thời có việc muốn hôm nào không có việc gì a Khương Tân Tân kéo tôn văn thanh tay cái này lại không đổi bất quá ngươi lần sau vẫn là đừng tùy tiện sung tạp, hiện tại kinh tế không phải thực khởi sắc ta nghe nhà ta a di nói nàng 3 tháng trước ở phòng tập thể thao làm tạm kết quả tháng này phòng tập thể thao lão bản chạy thật là lô sạch vốn xuyên thư trước nàng cũng gặp cùng loại sự tình nạp phí làm tiệm trái cây tạm kết quả bên trong tiền còn không co dùng xong tiệm trái cây đóng cửa thượng nào nói rõ lý lẽ đi tôn văn thanh cũng hối hận đâu ta cũng không nghĩ sung tạm lần đó chính là bị ma quỷ ám ảnh liền cái kia lão bản thiết kế mỹ giáp rất đẹp ở nhân viên cửa hàng đẩy mạnh tiêu thụ hạ ta liền đầu góc nóng lên sung khối kết quả không đợi ta lại đi làm Cửa hàng này liền chuyển nhượng, nghe nói hình như là hai cái lao bảng phát sinh vì khác nhau đi, một cái khác lao bảng triệt tư. Bất quá, cái này lý lao bảng người còn khá tốt, hắn nói, vẫn là cho ta làm, vẫn là man giảng thành tin. Vậy là tốt rồi. Không tính quá mệt. Khương Tân Tân cười nói, vậy lần sau đi. Hai người ở siêu thị đi dạo một lát, lại đi thương trường nữ trang tầng lầu đi dạo hơn một giờ. Hai người trong tay đều dẫn theo không ít đồ vật, cũng coi như là thu hoạch tràn đầy rốt cuộc tìm ra thịt nướng, cửa hàng ngồi xuống. Hai người ở bên nhau chính là nói chuyện hiếm. Khương Tân Tân nhớ tới Chu Minh Phong nói tiệc từ thiện buổi tối, liền hỏi nói, "Văn Thanh, ngươi biết Nguyên Thịnh tập đoàn sao?" Nghe Chu Minh Phong đề ra vài lần, nàng suy đoán Nguyên Thịnh tập đoàn tiệc từ thiện buổi tối hẳn là rất quan trọng. Lúc ấy nàng liền tưởng ở trên mạng tra một tra có quan hệ tin tức, ai ngờ trên mạng căn bản là không có gì hữu dụng tin tức. Tôn Văn Thanh một bên thịt nướng một bên hồi, "Nguyên Thịnh tập đoàn? Cái này ta biết đến." Ta đường tỷ trước kia liền tại đây công ty thượng quá ban. Như thế nào lạ? Chu diễn ba ba làm ta bồi hắn đi tham gia một cái thiệt từ thiện buổi tối, chính là nguyên thịnh tập đoàn tổ chức, ta đối này đó đều không hiểu biết, còn muốn làm làm bài tập miễn cho đến lúc đó nháo ra chê cười đâu. Đáng tiếc ta đường tỉ hiện tại ở Anh Quốc đi công tác, ta cũng không hảo quấy dày nàng, nàng nếu là ở quốc nội nói, còn có thể ước nàng ra tới hỏi một chút. Tôn Văn Thanh nghĩ nghĩ, bất quá, ta nghe ta đường tỷ nói qua. Nguyên thịnh tập đoàn phân tranh rất nhiều, chủ tịch có hai đứa nhỏ, một cái là đệ đệ, một cái là tỷ tỷ, vốn là muốn cho đệ đệ đương người thừa kế, nhưng giống như đệ đệ được bệnh gì ở thực tuổi trẻ khi liền qua đời, hiện tại là tỷ tỷ cầm quyền. Ta đường tỷ nói, đệ đệ là cái rất tuyệt người, năng lực cường lại thông minh, chính là cái loại này thiên tài, bọn họ đều cảm thấy thực đáng tiếc. Kỳ thật phía trước cũng có nghe đồn nói qua, giống như tỷ đệ hai quan hệ không phải thực hảo, khi đó trong công ty ngầm còn có người nói cái gì là tỷ tỷ âm nhu. Bất quá lời này cũng không biết là thật là giả. Ai cũng nói không tốt. Như vậy a? Khương Tân Tân không khỏi cảm khái, hào môn chính là như vậy, thủy đặc biệt thâm. Cái gì thân huynh đệ a kia tranh đấu lên đều là lục thân không nhận. Nàng không cấm may mắn, may mắn chu ra một mảnh thái bình, gia đình thành viên lại thiếu, Chu Minh Phong trầm mê công tác, Chu Diễn trầm mê tay làm hàm nhai, bọn họ ở chung vẫn là rất hài hòa. Hào gia hòa Nguyên bản còn nghĩ tại đây loại trong yến hội thêm mấy cái phú bà hẹ chặt về sau phát triển trở thành thâm niên khách hàng. Hiện tại vừa nghe tôn văn thanh nói như vậy, nàng ngấm lại vẫn là tính. Có chút tiền vẫn là không thể kiếm, có chút nhân mạch cũng không phải nàng loại người này có thể khống chế được. Nếu là một không cẩn thận mắc mưu người khác cuốn vào cái gì hào môn tranh đấu chung, vậy không ổn. Nữ hải tử tri gian hẹn hò càng có ý tứ. Đi dạo phố mua quần áo mới, lại mua đẹp di động sắc cùng đương thời lưu hành phát kẹp, còn ăn hương vị tuyệt mỹ thì nướng. Cuối cùng còn xếp hàng mua ít đường trà sữa. Khương Tân Tân đưa Tôn Văn Thanh về nhà khi, đều nhịn không được nói, vẫn là cùng ngươi ra tới có ý tứ. Tôn Văn Thanh bật cười, ngươi cùng chu diễn ba ba hẹn hò chẳng lẽ không thú vị sao? Không như vậy có ý tứ. Khương Tân Tân nói, ngươi cũng biết, hắn bận quá, cùng ngươi giảng Nga, hắn đúng giờ tan tầm kia đều là đặc biệt chuyện hiếm thấy. Như vậy vội. Đúng vậy. Cho nên ta cùng hắn căn bản là không hẹn hò. Khương Tân Tân cười tủm mà. Bất quá như vậy cũng hảo, nếu hắn thật sự bồi ta ăn cơm xem điện ảnh, ta còn sốt ruột đâu. Ta sẽ nhìn không được đi tính toán, thời gian dài như vậy ta chậm trễ hắn kiếm lời bao nhiêu tiền. Giống Chu Minh Phong như vậy người bận rộn. Chậm trễ, lãng phí hắn thời gian, nàng đều sẽ thịt đau. Khương Tân Tân đem Tôn Văn Thanh đưa về ra sau, lúc này mới không chút hoang mang mà hướng dẫn xâm lâm biệt thự, hướng ra phương hướng khai đi. Nàng về đến nhà khi, Chu diễn trinh cầm thư xuống lầu. Cái này gặp xã hội đệ nhất sóng đấm đánh thiếu niên, hai ngày này không biết là bị ai chỉ điểm biến mê, nguyên bản một hồi ra chính là nằm yên hoặc là chơi game, hôm nay cư nhiên phá lệ mà cầm cao nhất thời sách giáo khoa. Khương Tân Tân lơ đắng mà thoáng nhìn đây là toán học sách giáo khoa, trong khoảng thời gian ngắn sợ ngây người còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm rồi, nàng thò lại gần nhìn thoáng qua nội dung, xác định là nàng nhìn liền đau đầu toán học đề sau liền buột miệng tốt ra, người đang làm gì. Chu diễn có chút không được tự nhiên. Lại vẫn là nói, đọc sách, đây là hắn sách vở, bất quá là cao nhất thời, hiện tại lấy ra tới còn cùng tân dường như. Khương Tân Tân kinh ngạc không thôi, đã xảy ra cái gì? Trong nguyên tắc chung, Chu Diễn sở dĩ một lần nữa là người nhặt lên sách giáo khoa, kia đều là nữ chính công lao, hắn thích nữ chính, tưởng cùng nữ chính thi đậu cùng sở đại học. Nhưng hiện tại là chuyện như thế nào? Chu Diễn thấy Khương Tân Tân một bộ thấy quỷ dường như biểu tình, liền càng là không được tự nhiên, hắn đem thư khép lại dấu ở phía sau bởi vì ngượng ngùng, bên thai có chút hơi hơi đỏ lên, ta đi tìm ăn. Khương Tân Tân tưởng cốt chuyện đã xảy ra lệch lạc, cũng theo đi lên. Trước kia đều là Chu Diễn đi theo nàng mặt sau, hiện tại nhân vật tới cái lẫn nhau còn. Khương Tân Tân một đường đi theo Chu Diễn tới phòng bếp tủ lạnh nơi đó. Chu Diễn thật sự là chịu không nổi, mở ra tủ lạnh, công khai cầm một lọ Khương Tân Tân mua bọt khí thủy tân tân tân uống lên một bình lớn sau, hỏi, làm gì à ngươi đi theo ta? Khương Tân Tân nhìn trầm hắn, ngươi không thích hợp. Chu Diễn. Nàng mới không thích hợp. Hắn đều làm cho nàng mặt uống nàng bọt khí thủy, nàng thế nhưng một chút phản ứng đều không có. Ta không đúng chỗ nào. Khương Tân Tân cho rằng Chu Diễn là trước tiên gặp nữ chính, từ trên xuống dưới đánh giá hắn đã lâu, người cư nhiên đọc sách. Chu Diễn. Hắn hết trô nói rồi, không nghĩ cùng nàng nhiều lời, lại từ tủ lệnh cầm một chi nàng mua kem sau, chuẩn bị lên lầu. Vì cái gì đọc sách? Có lẽ là bởi vì nghe xong trong đó một cái khuôn vác đại ca trong lúc vô tình cảm khái nếu trong nhà có tiền cung hắn đọc cao trung thì tốt rồi. Lại có lẽ là bởi vì nàng. Rõ ràng là hắn ba thế tử, rõ ràng cái gì cũng không thiếu, lại vẫn là lăn lộn khai cửa hàng, lăn lộn đi công ty kiêm trước chuẩn bị 12 tháng phân khảo chứng. Hắn trong khoảng thời gian này cũng nghĩ tới xem qua, ở cái này xã hội, hắn đã không có nhất nghệ tinh lại không có bằng cấp, có thể làm công tác thật sự quá ít. Chính là cửa hàng tiện lợi công tác. Hắn cũng không tự tin có thể làm được từ tổng giản như vậy. 18 tuổi về sau đâu, cao tam lúc sau đâu, hắn làm chút cái gì? Nghe theo ba ba an bài ra ngoại quốc nghiệp thư. Hắn không phải đã sớm khoác lát 18 tuổi về sau không cần hắn ba một phân tiền sao. Nếu không cần hắn ba an bài, lấy năng lực của hắn, có thể khảo được với quốc nội cái gì đại học đâu. Này lệnh chu diễn cảm thấy mơ mịt. mơ mịt thời điểm, hắn nhảy ra cao nhất thời sách giáo khoa, nhìn bia mặt còn có nội bộ đều là mới tinh lần đầu tiên có cùng loại nan kham thời điểm, khương tân tân nhìn chu diễn, nàng cũng suy nghĩ, liền tính cốt chuyện phát sinh lệch lạc thì thế nào, nguyên tắc bản thân chính là giáo phục đến váy cưới bánh ngọt nhỏ, thư là thư, hiện thực là hiện thực, nàng không có khả năng bởi vì biết nữ chính là ai, liền nhận định người nọ nhất định sẽ là chu diễn thích nữ hài thậm chí là tương lai thê tử đi, mặc kệ nói như thế nào, chu diễn hiện tại có thể cầm lấy sách vợ tới, khương tân tân cảm thấy vô luận là bởi vì cái gì, đây đều là một chuyện tốt. Tư cập này, nàng cũng không hiếu kỳ hắn đọc sách lý do, ngựa khí rất là vui mừng mà nói, hảo hảo học tập A. Học kỳ sau làm không hảo cũng là ta cho ngươi mở họp phụ huynh. Chu diễn vô ngữ lúc sau, mặt mày cũng nhiễm ý cười. Có ý tứ gì? Nếu hắn khảo đếm được nói, nàng sẽ thật mất mặt. Khương Tân Tân từ phòng tắm phao xong tắm ra tới khi, Chu Minh Phong cũng đã trở lại. Hai người cũng chưa để ban ngày ở công ty kia vừa ra. Khương Tân Tân thừa dịp Chu Minh Phong có rảnh. Nhớ tới nàng ở lịch ngày thượng ghi nhớ một bút, liền thuận miệng hỏi, cái kia cái gì nguyên thịnh tập đoàn tiệc từ thiện buổi tối, có đi hay không nha? Nếu như đi nói, kia nàng liền phải xuống tay ăn bài. Tỷ như ngày đó xuyên lễ phục, giày, bao bao còn có trang sức trang dung đều đến phối hợp hảo. Chu Minh Phong đang ở giải cổ tay háo, nghe vậy ngừng lại một chút, ngay sau đó ngẩn đầu cười nói, người muốn đi sao? Khương Tân Tân cảm thấy Chu Minh Phong người này thật đúng là không kém. Hắn vẫn là thực tôn trọng nàng ý kiến. Ít nhất sẽ hỏi nàng có nghĩ đi, nàng đoán, nếu nàng nói không nghĩ nói, hắn tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng nàng. Cho nên, nam nhân thành thục thật sự sẽ làm người thực thoải mái. Khương tân tân người này chính là như vậy, người khác đối nàng hảo, kia nàng cũng sẽ hồi báo loại này hảo, thậm chí càng nhiều. Chu Minh Phong nếu như vậy tôn trọng nàng, kia nàng khẳng định cũng muốn có qua có lại, vốn dĩ cảm thấy loại này tiệc tối có đi hay không đều có thể, lúc này cũng nói, đi thôi. Lần trước tản bộ khi nghe Hà Tiên sinh cùng Hà Thái Thái nói cái này tiệc tối giống như có chút quan trọng, ta là có thời gian, xem ngươi hành trình. ân Chu Minh Phong cởi bỏ cổ tay áo sau, lại đi xả cà vạt, ngự khí tầm thường, có yêu cầu, có thể cùng ta nói, hoặc là cùng lưu trợ lý cùng quản gia nói đều có thể. Ta đây liền không khách khí lạc. Khương Tân Tân nghĩ nghĩ lại hỏi, bất quá, ngươi có thể cùng ta giảng một chút những việc cần chú ý sao? Ta sợ đến lúc đó nếu là nói không thích hợp nói sẽ làm ngươi xấu hổ. Sẽ không. Chu Minh Phong nhìn về phía nàng, ngươi muốn hiểu biết cái gì? Liên Nguyên Thịnh tập đoàn, ta ở trên mạng tra xét đều tra không đến cái gì." Khương Tân Tân thuận miệng nói, chỉ nghe nói một chút không biết là thật là giả tin tức, nói nguyên bản Nguyên Thịnh tập đoàn người thừa kế tuổi còn trẻ liền qua đời, sau đó hiện tại là hắn tỷ tỷ cầm quyền. Chu Minh Phong nhìn chằm chằm nàng hai trong mắt, hơi suy tư, đi qua đi, ngồi ở mép giường, "Ân Hiện tại thật là tịch chỉ nghi tịch tổng ở quản lý tập đoàn, nàng có năng lực cũng thật tinh mắt, ngươi cũng không cần quá có áp lực, chu thị tập đoàn cùng Nguyên Thịnh không có nghiệp vụ thượng lui tới. Lời nói ở đây, hắn tạm dừng một chút, nhìn về phía nàng, ôn thanh nói, không cần lo lắng, ngươi là chu thái thái, không ai sẽ cho ngươi nàng kham. Khương Tân Tân nghe xong lời này, chỉ có một cảm giác, thực sảng. Nay chẳng lẽ chính là thân là bá tổng thái thái sảng cảm sao? chu Minh Phong lời này nói được khắc chế biển chuyển Nhưng Khương Tân Tân vẫn là phẩm gia nhất chất phát nhất cuồng khốc tún trung tâm nội dung, đó chính là, ai dám làm ta thái thái không thoải mái. Ban đêm, Khương Tân Tân đã ở cùng Chu công hẹn họ, Chu Minh Phong lại ngủ không được, đành phải tận lực phóng nhẹ động tắt lên. Hắn có chút phiền lòng, từ phòng ngủ ra tới đi lầu hai sân phơi. Chu diễn vừa lúc bị Khương Tân Tân cổ vũ tới rồi, cả đêm đều đang xem thư, hắn thật lâu không nghiêm túc nghe giảng bài, mặc dù sơ trùng khi là học thần. Lúc này nhìn hoàn toàn xa lạ nội dung cũng rất khó chịu nổi. Bất chi bất giác liền đến đêm khuya, hắn rối người, tưởng xuống lầu lại đi ăn một chút gì, nào biết mới ra môn liền thấy được hắn ba bóng dáng hắn ba vừa không là đi thư phòng cũng không phải lên lầu, mà là đi sân phơi, này liền khơi dậy hắn lòng hiếu kỳ Hắn trần chờ một hồi lâu, mới không lưng cùng qua đi. Đứng ở cách đó không xa, hắn nhìn hắn ba ngồi ở sân phơi ghế trên hút thuốc. Chu diễn thật sự là thực kinh ngạc. Ở hắn trong ấn tượng. Hắn ba là rất ít hút thuốc, hiện tại nhớ lại tới, ngay cả hắn ba cùng mẹ nó ly hôn kia một đoạn, hắn cũng chưa gặp qua hắn ba hút thuốc. Hiện tại là làm sao vậy? Chu Minh Phong nghe được tiếng bước chân, chiều bên này nhìn qua, hắn ánh mắt thâm trầm, ngón tay gian còn kẹp một cây điên, tàn thuốc hỏa tinh chợt minh trở diệt. Có việc. Chu Minh Phong thanh âm khàn khàn hỏi. Chu diễn một cái giật mình, lắc đầu, không có việc gì. Chu Minh Phong thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Ngẫu nhiên sẽ động tác lười biếng mà đạn bắn ra khói bụi. Có thể là quá mức to mò, Chu Diễn cũng không rời đi, mà là đi qua đi, dựa vào sân phơi cửa sổ sắt đất. Hắn ba thoạt nhìn giống như có chút phiền lòng bộ dáng. Là công tác thượng sự sao? Cũng không rất giống. Hai cha con cũng toàn vô giao lưu, chịu xong rồi một cây yên sau, Chu Minh Phong mới đứng dậy, làm gió đêm thổi tàn trên người mùi thuốc lá, hắn nhẹ nhàng bâng cơ liếc Chu Diễn liếc mắt một cái, còn không ngủ. Ngày mai không đi làm chu diễn hắn mắt trợn trắng quyết đoán xoay người rời đi trở về chính minh Phòng. phiền chết hắn ba tính cứ việc trên người không có mùi thuốc lá nhưng chu minh Phòng vẫn là đi vật lệnh một lần nữa trở lại trên giường Khương tân tân đang ngủ ngon lành không hề phiền não bộ dáng hắn nhớ tới nguyên thịnh tập đoàn cũng nhớ tới tịch thừa quang rất kỳ quái ngay từ đầu liền biết đây là khó giải quyết sự nhưng hắn vẫn cứ trộn lẫn đi vào cùng nàng kết hôn đem nàng hộ ở cánh chim dưới thực không xong Hiện tại cũng biết rõ đây là phiền phải sự, nhưng vẫn là đối nàng thượng tâm. Sống 39 năm, này 39 năm, hắn chưa bao giờ đã làm một kiện chính mình vô pháp nắm giữ sự, mặc kệ là người nào chuyện gì, hắn luôn là tự tin, thậm chí là tự phụ chính mình có thể xử lý tốt. Duy độc lúc này đây. Bất quá, hắn đã sớm làm quyết định không phải sao. Sống 39 năm, tổng phải là một ít không lý trí sự. 55, 05 năm Cửa hàng tiện lợi sinh ý cơ bản đi lên quỹ đạo. Thương Tân Tân biết từ tòng giản 9 tháng phân liền phải khai giảng trở thành một người cao tam sinh, tuy rằng thực luyến tiếp hắn, bất quá nàng vẫn là làm tốt hắn khả năng sẽ từ trước tính toán. Mấy ngày nay đã ở xuống tay chuẩn bị nhận người, đồng thời, nàng cũng cùng từ tòng giản hàn huyên hợp đồng sự, đối với nàng đưa ra phải cho hắn một số tiền mua đức, hoặc là chia hoa hồng chuyện này, từ tòng giản rõ ràng thực kinh ngạc, thậm chí còn coi như kháng cự, không, không cần, bản thân dựa theo lẩu ô đèn phối phương nấu liền sẽ không khó ăn. Ta phối phương cũng chỉ là rất đơn giản cải tiến, thật sự là không đáng chia hoa hồng. Khương Tân Tân thở dài một hơi, cũng cảm thấy chính mình thật sự là phúc hậu tới rồi cực điểm. Dù sao nàng xuyên thư trước liền không gặp được nàng như vậy lão bản. Chia hoa hồng thật là phiền vài chút. Khương Tân Tân dứt khoát mà nói, vậy trực tiếp mua đi, ta tìm luật sư tới đánh giá, từ tông giản, ngươi không cần cùng ta khách khí, ngươi không biết ta đều là dây rủa lại dây rùa. Từ tông giản nhẹ giọng nói, ngươi là đồng tình ta trợ giúp ta sao? Khương Tân Tân kinh ngạc nhìn về phía hắn, như thế nào sẽ, chỉ là một mã sự về một mã sự. Nàng như thế nào sẽ đồng tình từ tòng giản. Nhân ra là ai? Nhân ra muốn tài có tài, muốn mạo có mạo, nếu có thể lực có năng lực, tương lai tiền đồ quả thực không cần quá quan minh. Liên tính thanh bẩn, kia cũng chỉ là nhất thời. Nàng còn không bằng đồng tình chính mình lặc. Nàng luôn luôn đều sẽ không bùn xỉn chính mình ca ngợi, lúc này cũng là thiệt tình thực lòng mà nói, ta cảm thấy ngươi tương lai khẳng định thực hào thực hào khảo cái quốc nội số một số hai đại học này hẳn là không có gì vấn đề đi. Về sau mặc kệ ngươi là làm cái gì ngành sản xuất, giống ngươi người như vậy, đều sẽ quá rất há. Cho nên, không phải đồng tình cũng không phải trợ giúp, chỉ là một phần hợp đồng mà thôi. Ta cũng muốn vì chính mình tỉnh điểm sự, rốt cuộc hiện tại cửa hàng tiện lợi một nửa sinh ý đều là lầu ấu đèn. Về sau ta cũng tưởng khai chi nhánh, như vậy này phối phương ta khẳng định là không thể ngoại chuyện. Thật muốn mua được nói, kỳ thật cũng không bao nhiêu tiền. Rốt cuộc hiện tại cửa hàng quá nhỏ, hơn nữa Từ Tòng Giản chỉ là cải tiến phối phương. Tư Tòng Giản trầm mặc hồi lâu lúc sau cũng đáp ứng rồi. Hán ngữ khí trầm thấp mà nói, liền tính không có này đó, ta cũng sẽ không đem phối phương cho người khác. Ta biết ta. Khương Tân Tân búng tay một cái, hướng hắn minh sang cười, cho nên, ta liền càng thêm không thể khi dễ người thành thật. Khi dễ người thành thật, đó là phải bị nhớ tiểu sách vở. Tư Tòng Giản đột nhiên bị quan lấy người thành thật cái này nhãn, sửng sốt một chút. Tựa hồ cũng bị Khương Tân Tân cảm nhiễm, buồn cười gật đầu. Khương Tân Tân phát hiện, Nguyên Thịnh tập đoàn tiệc từ thiện buổi tối so nàng tưởng tượng muốn quan trọng. Hôm nay, Chu Gia biệt thự một đợt tiếp theo một đợt có người lại đây, có người đưa tới song xuôi quý tân khoản lễ phục, còn có giày cao gót cùng trang sức, làm người chọn hoa mắt. Đây cũng là Khương Tân Tân lần đầu tiên thể nghiệm tới rồi phu nhân nhà giàu sinh hoạt có bao nhiêu vui sướng xa hoa lãng phí, chỉ cần phu nhân nhà giàu nguyện ý, căn bản đều không cần đi dạ phố cái loại này cao xa cửa hàng tự nhiên sẽ phái nhất chuyên nghiệp nhân viên cửa hàng đưa tới quần áo trang sức từ nàng chọn lựa nàng chọn một cái buổi sáng còn không có xác định ngày đó buổi tối muốn mặc quần áo trang sức thuận tiện mà cũng tăng thêm này mấy nhà cửa hàng công nhân ngoại trang về sau chỉ cần nàng có yêu cầu các nàng đều sẽ nghe nàng yêu cầu đưa tới đương quý tân khoản đương nhiên sở hữu giấy tờ đều là ghi tạc chu minh phong danh nghĩa khương tân tân tâm tình không tồi ở chu diễn tan tầm khi trở về còn lôi kéo hắn hỗ trợ tham khảo chọn lựa. Chu Diễn rất có kiên nhẫn, tuy rằng ở hắn xem ra, cái gì lễ phục đều là giống nhau, cái gì trang sức cũng đều là giống nhau. Cũng bởi vì Chu Diễn phá lệ kiên nhẫn, Khương Tân Tân cũng có tân ý nghĩ, chẳng lẽ không thể mang Chu Diễn một khối đi sao? Buổi tối, Chu Minh Phong khi trở về, Khương Tân Tân liền hỏi hắn chuyện này. Hai tử đều lớn như vậy, kỳ thật cũng có thể mang theo xuất nhập trường hợp này kiến thức một chút. Đương nhiên quan trọng nhất chính là ở như vậy trường hợp Bên người nhiều người quen vẫn là hảo một chút. Nghe xong Nguyên Thịnh tập đoàn những cái đó khó bề phân biệt xong việc, Khương Tân Tân rất có tự mình hiểu lấy, cảm thấy liền tính chính mình xã Giao Quảng, nhưng vẫn là tận lực không cần cùng những người đó tinh có quá nhiều tiếp xúc. Nếu chu Diễn cũng ở nói, ít nhất nàng nhiều một cái có thể nói lời nói người. chu Minh Phong nhìn nàng, có thể là có thể. Bất quá, vẫn là ngươi đi hỏi hắn. Khương Tân Tân mê hoặc. Vì cái gì? chu Minh Phong kiên nhẫn mà trả lời, ta hỏi. Hắn đáp án chỉ có một, đó chính là không đi. Chu Minh Phong cũng coi như là phi thường hiểu biết Nhi Tử. Hắn đi hỏi, Nhi Tử liền tính lại muốn đi, cũng sẽ nói không đi. Khương Tân Tân hiểu rõ, đi lầu 2 gõ khai Chu Diễn Phòng, Chu Diễn chính mang thai nghe đang xem thư, thấy nàng tới, kéo xuống thai nghe, ngựa khí tùy ý hỏi, có việc. Ân. Khương Tân Tân này vẫn là đầu một hồi tới Chu Diễn Phòng, trên mặt là tìm kiếm hương thú. Chu Diễn Phòng liền rất có tuổi trẻ nam hài tử hơi thở. Trên tường thậm chí còn dán thực khoa trương tốt sở tờ, một bên giá sách cũng bãi đầy mô hình. Quá hai ngày ta cùng ngươi ba muốn đi tham gia một cái tiệc tối, ngươi có đi hay không? Khương Tân Tân lại bổ sung nói, còn rất có ý tứ, liền cùng đi trông thấy việc đợi đi. Chu Diễn ngồi ở án thư chuyển trong tay bút bi, nghe tới thực nhảm chán. Không đi. Khương Tân Tân cho rằng hắn đây là huyện chuyển từ chối. Chu Diễn nhìn nàng một cái, ta chưa nói không đi. Đó chính là đi. Khương Tân Tân cơ hồ đều có thể đoán được hắn muốn xú thí mà tới một câu ta cũng chưa nói đi, đoạn ở hắn mở miệng phía trước nói, ta đây ngày mai làm người tới cấp ngươi thí Tây Trang. Không cho Chu Diễn phản ứng kế hoạch, Khương Tân Tân giải quyết dứt khoát, liền nói như vậy hảo a. Nói xong nàng liền xoay người rời đi phòng. Chu Diễn, nói tốt. Cửa phòng đóng lại sau, Chu Diễn rõ ràng là nên bất đắc dĩ, nhưng trên mặt một chút bất đắc dĩ biểu tình đều không có. Khương Tân Tân bước đi nhẹ nhàng mà trở lại phòng. Cùng Chu Minh Phong tuyên bố tin tức tốt này, hắn đáp ứng rồi. Chu Minh Phong còn rất có hứng thú nhìn thoáng qua đồng hồ, xác định sao? Người đi xuống đến đi lên, tổng cộng cũng mới 5 phút không đến. Con của hắn khi nào tốt như vậy câu thông, dễ nói chuyện như vậy. Tính thượng nàng xuống lầu lên lầu thời gian, chẳng lẽ bọn họ chỉ câu thông 2-3 phút, con của hắn liền đáp ứng rồi. Xác định. Khương Tân Tân cùng Chu Diễn rốt cuộc cùng tồn tại dưới một mái hiên ở chung thời gian dài như vậy, nàng vẫn là rõ ràng, Chu Diễn nếu là không nghĩ đi hắn liền sẽ không nói câu nói kia. kia hảo, hậu thiên buổi chiều cùng đi. Chỉ có hai ngày thời gian, một lần nữa đính làm chu diễn xuyên Tây Trang là không có khả năng. Khương Tân Tân một tay xử lý chu diễn án mặc, nàng còn rất thích xử lý loại sự tình này, đặc biệt là trang điểm chu diễn như vậy tiểu xoay ca. Chu diễn không hổ là chu minh phong thân sinh như tử, hai cha con đều là hành tẩu móc treo quần áo, thật đúng là đừng nói, giống chu diễn như vậy 16 tuổi thiếu niên, mặc vào chính Trang tới cũng có khác một phen phong vị. Nếu nói Chu Minh Phong là thành thục, như vậy Chu diễn chính là ngây nô. Hai người đều rất có hương vị. Chu diễn thỉnh hai ngày giả, ở Khương Tân Tân chỉ huy hạ, hắn thay đổi không dưới mười bộ chính trang, mặt mày gian đã thực không kiên nhẫn, không đều là giống nhau sao. Tuy tiện tuyển một bộ được. Sớm biết rằng sẽ như vậy phiền thoái, hắn liền không nên đáp ứng nàng. Khương Tân Tân liếc hắn, như thế nào sẽ giống nhau, vừa rồi cái kia là màu đen, cái này là màu xanh biển. Nút tay háo cũng không phải giống nhau. Hiện tại điều kiện hữu hạn, người ba ba nút tay háo liền rất đẹp. Nàng đều nhịn xuống chưa nói, mỗi lần Chu Minh Phong giải nút tay háo khi, nàng đều sẽ vì này rung lên. Cái này động tác thật sự là quá. Rất hợp nàng ăn uống. Ta cảm thấy đều giống nhau. Chu Diễn nói. Khương Tân Tân mắt trợn trắng, cái gì ánh mắt ta, hảo đi, liền ngay bộ, còn miễn cương có thể đi. Người ba ba cũng là không cẩn thận, hẳn là cùng ngươi cũng đính làm mấy bộ chính trang. Chu Diễn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quần áo rốt cuộc tuyển hảo, hắn trọng hoạch tự do. Tới, chúng ta lại đi tuyển tuyển thù biểu. Khương Tân Tân xoa tay hầm hè, nhìn một cái bình thường chỉ biết xuyên áo thun hạt giống tốt. Ở tay nàng hạ nhan giá trị khí chất lại thượng một cái bậc thang. Loại mùi vị này thật sự là quá có thành tự cảm. Đương nhiên, nàng càng chờ mong đi Chu Minh phong phòng để quần áo đi xem. Khương Tân Tân vẫn là rất có đúng mực cảm. Chu Minh phong thư phòng nàng cơ bản sẽ không đi, đồng dạng, tư nhân lĩnh bực phòng để quần áo. Nàng cũng sẽ không dễ dàng đặt chân Lần này nàng là thông báo Chu Minh Phong Có thể Quang Minh chính đại mang theo Chu Diễn đi hắn phòng để quần áo chọn lựa đồng hồ Chu Diễn cũng có đồng hồ Bất quá đều không phải thực chính thức Phối hợp chính trang cũng có chút kỳ quái Con riêng cùng mẹ kế hai người đi vào Chu Minh Phong phòng để quần áo Khương Tân Tân bay nhanh mà nhìn lướt qua Không thể không nói Đây là cưỡng bách trứng thiên đường Thập phần chỉnh tề Đều là dựa theo mùa Nhan sắc tới quải Nhan sắc nhìn cũng thực thoải mái Cơ hồ đều là hắc bạch hôi, sâu cạn thỏa đáng. Phong đề quần áo chỗ sâu nhất, có một cái tinh xảo màu trà kệ thủy tinh, chia làm trên dưới hai tầng, đều là đồng hồ. Khương Tân Tân đối thủ biểu này một khối hiểu biết không nhiều lắm, nhưng nàng cũng nhìn ra được tới, tuyệt đối giá trị xa xỉ. Chu Minh phong tuổi bãi tại nơi này, như vậy nơi này đại bộ phận đồng hồ đều là không thích hợp chu diễn. Khương Tân Tân thật cẩn thận mà so lại so, rốt cuộc tuyển một khối miễn cưỡng thích hợp chu diễn đồng hồ Đương Chu Diễn đổi hảo chính trang lại mặc tốt, giày da đeo đồng hồ đứng ở ánh đèn chỗ khi, Khương Tân Tân một quyển thỏa mãn. Chẳng lẽ phim thần tượng nam chủ đều thích mang nữ chủ đi mua quần áo? Này đại khái chính là cảm giác thanhỉu. Hiện tại Chu Diễn cùng phía trước xuyên áo thun liền hoàn toàn không giống nhau. Nàng cũng rốt cuộc thấy được hắn thân là ngôn tình vườn trường văn nam chủ bài mặt. Soái. Khương Tân Tân như vậy đánh giá. Chu Diễn ngược lại có chút ngượng ngùng. Khương Tân Tân đứng dậy, vây quanh Chu Diễn đi rồi vài vòng sau, Tự đáy lòng mà cảm khái nói, ta hiện tại tin tưởng ngươi là các ngươi trường học giáo thảo. Chú Diễn, rốt cuộc tới rồi tiệc tối ngày này. Ba người ngồi ở bên trong xe, đi trước tiệc tối tổ chức mà. Tuy rằng này chiếc xe thực rộng mở, nhưng Chu Diễn vẫn là không nghĩ cùng Chu Minh Phong còn có Khương Tân Tân ngồi ở ghế sau, hắn thực thức thời đi vào ghế điều khiển phụ. Chu Minh Phong trầm ngâm nói, chờ hạ cái này tiệc tối sẽ có một cái đấu giá hội. Đến lúc đó ngươi tới cử thẻ bài. Khương Tân Tân sừng suốt. Phản ứng lại đây sau còn có chút tiểu kích động. Loại này đấu giá hội nàng vẫn là lần đầu tiên tham gia, trước kia chỉ ở trên TV gặp qua. Đều sẽ bán đấu giá cái gì nha? Khương Tân Tân hỏi. Có thể là châu đáo tranh chữa một loại. Chu Minh phong khí định thần nhằn mà, có ngươi thích, ngươi liền cử thẻ bài chụp được. Kia. Hạn mức cao nhất. Khương Tân Tân là biết đến, tuy rằng loại này đấu giá hội chính là làm từ thiện hiến tình yêu, nhưng các phú hào cũng không phải ngốc nét lắm tiền. Trong lòng Tổng hội có một cái giá quy định. chu Minh Phong trong lòng hạn mức cao nhất là nhiều ít đâu, nàng có chút tò mò. Hạn mức cao nhất. chu Minh Phong đại khái là đầu một hồi nghe thấy cái này từ, không có hạn mức cao nhất. Khương Tân Tân ngược nảy dựng, hảo gia hỏa nhất thời Phong bị vô ý, lại bị này nam nhân vỡ xẻo lẹt tú một phen. Nàng nghĩ nghĩ, lại hỏi, nếu ta một cái đều không chụp, có thể chứ? Tổng cảm thấy loại này đấu giá hội chính là đưa tiền A. Làm không hảo đem một cái nguyên bản chỉ giá trị 100 vạn đồ vật, đâu giá đến 500 vạn. Chẳng lẽ nàng phải tốn 500 vạn thậm chí càng cao giá cả mua. Tuy rằng hoa cũng là Chu Minh Phong tiền, cũng thật hoa vài lần giá cả chụp được tới nàng cũng thịt đau nha. Chu Minh Phong nhìn về phía nàng. Nàng giải thích nói, rốt cuộc có chút đồ vật ta cảm thấy mua tân sẽ càng tốt. Hoặc là có đồ vật khởi chụp chính là mấy trăm vạn, nhưng ta cảm thấy nó không đáng giá mấy trăm vạn. Ta đây một cái đều không chụp có thể chứ. Chu Minh Phong bật cười. Chu diễn cũng đang cười. Khương Tân Tân tức khắc bực, hai vị, thực buồn cười sao? Nàng là giản dị dân chúng A lại không phải nhà tư bản có loại suy nghĩ này không phải thực bình thường sao? Trước kia vong mua thời điểm, mua hợp tâm ý đồ vật, kết quả không hai ngày liền giảm giá nàng cũng khi A. Chu Minh Phong ôn thanh chân an, tùy ngươi tâm ý, ngươi tưởng chụp liền chụp, gặp được thích, cũng không có hạn mức cao nhất. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio .org. 56, 056 Chu Minh Phong đối Khương Tân Tân bày ra ra cực kỳ kiên nhẫn, cũng làm ở một bên Chu Diễn có càng sâu trình tự thể hội, hắn ba, ba thật là trọng thê nhẹ nhi. Từ nhỏ đến lớn, hắn liền không phát hiện hắn 33 ba ba đối hắn có như vậy kiên nhẫn. Chu Minh Phong cùng Khương Tân Tân phổ cập khoa học một chút cái này tiệc từ thiện buổi tối, trên cơ bản đều là tịch ra bán đấu giá đáng giá chân quý đồ vật, châu đáo trang sức hoặc là đồ cổ tranh chữ, ai ra giá cao thì được, đồng thời tịch ra cũng sẽ đem này đó tiền quyên tặng cấp xã hội có yêu cầu nhân sĩ. Bởi vậy loại này tiệc từ thiện buổi tối là có nhất định ý nghĩa, nhưng chu gia cùng tịch ra cũng không có sinh ý thượng lui tới, không tham dự đấu giá cũng có thể. Rốt cuộc một cái đấu giá hội thượng cũng liền như vậy một ít đồ vật, trình diện người lại có rất nhiều. Nếu không có đấu giá thành công, có ý nguyện người cũng có thể quên thượng chính mình một phần tâm ý, cái này cũng không mang theo cưỡng bách tính chất. Vậy ngươi kế hoạch đâu? Khương Tân Tân hỏi. chu Minh Phong lắc đầu, không có kế hoạch. hắn bổ sung một câu, tựa như ta nói công ty cùng nguyên thịnh không có lui tới, lại đây cổ động là được. khương tân tân minh bạch, cho nên lúc này đây thật là tùy nàng tâm ý nàng tưởng chụp liền chụp, vô luận giá cả nhiều quý, hắn đều vì nàng bọc. nàng không nghĩ chụp cũng không quan hệ, sẽ không có cái gì không tốt ảnh hưởng. cứ như vậy, khương tân tân liền an tâm rồi. ba người đi tới tiệc tối nơi sân, nguyên thịnh tập đoàn tài đại khí thô, lần này tiệc tối cũng là ở một tòa trang viên cử hành. khương tân tân thân xuyên trang non bạch lộ vai váy dài. Phối hợp cũng là một bộ kim cương trang sức, vừa không sẽ qua khoa trương đoạt người trong mắt, cũng sẽ không quá đơn giản. Xuống xe sau, nàng quyết đoán mà vãn thượng Chu Minh Phong khuyểu tay, tả nhìn xem hữu nhìn xem, cảm thấy chính mình là đêm nay nhất tỉnh ngai con. Không phải bởi vì nàng lễ phục có bao nhiêu Mỹ, cũng không phải bởi vì nàng kim cương có bao nhiêu lẻ, mà là đứng ở nàng một tả một hữu hai cái hộ pháp, thật sự là quá cho nàng căng mặt ngũi. Chu Minh Phong cùng Chu diễn bề ngoài khí độ thật sự là ưu tú. Nay tổ hợp quái dị một nhà ba người đồng thời xuất hiện, thật là hấp dẫn không ít người chú ý. Rốt cuộc này coi như là Chu Minh Phong đầu một hồi mang tân hôn thê tử cùng với nhi tử tham dự trường hợp này. Khương Tân Tân cũng không nghĩ tới, cư nhiên lại ở chỗ này đụng tới một cái nửa sống nửa chín người, Vân Hinh. Vân Hinh so Khương Tân Tân càng kinh ngạc, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chu diễn hôm nay cũng tới. Chu Minh Phong cùng Vân Á Hoa cũng coi như là bạn tốt, ở chỗ này chẳng mặt, tự nhiên là muốn chào hỏi. Khương Tân Tân ý cười doanh doanh, kéo Chu Minh Phong tay qua đi, Chu Diễn cũng đi theo Khương Tân Tân bên cạnh. Khương Tân Tân nhưng không xem nhẹ Vân Hình kia kinh ngạc tới rồi cực điểm biểu tình. Một phen Hàn Huyên sau, Vân Á Hoa nhìn về phía Chu Diễn, "A Diễn cũng tới, xem như lần đầu đi." Chu Minh Phong nhìn Khương Tân Tân liếc mắt một cái, "Ừm, hắn nghe nàng lời nói, ta làm hắn tới, hắn liền sẽ không tới." Chu Diễn? Bất quá Chu Diễn cũng không có phủ nhận. Vân Thái Thái vui tươi hớn hở mà nói, "Hai từ lớn Cũng nên ra tới trông thấy các trường bối, học điểm sách vợ thượng không có tri thức. A diễn, vừa lúc ngươi cùng Vân Hinh ngồi một khối đi. Các người hai cái mới có cộng đồng đề tài. Chúng ta đều theo chân bọn họ có sự khác nhau. Mặt sau một câu, Vân Thái Thái là cùng Khương Tân Tân nói. Khương Tân Tân trên mặt là buôn bán mỉm cười. Vân Hinh chờ mong mà nhìn về phía Chu Diễn. Nàng cảm thấy trường hợp này cũng không có gì ý tứ, bất quả nếu có thể cùng Chu Diễn một khối. Chu Diễn lại nhìn về phía Khương Tân Tân. Ngươi không phải không thoải mái sao? Ta đi theo ngươi vậy. Khương Tân Tân, tiểu tử chú nàng đâu? Chu diễn lại nhìn về phía Vân Thái Thái, hắn người này tuy rằng cuồng khốc túm, nhưng đối tôn kính trưởng bối vẫn là rất có lễ phép. Hắn gật đầu giải thích, ta ba làm ta hỗ trợ chiếu cố, thật sự đi không khai. Ngượng ngùng, Khương Tân Tân minh bạch, Chu diễn đây là lấy nàng đương bối nổi đâu? Hắn chính là không nghĩ cùng Vân Hinh ngồi một hối, liền kéo nàng đảm đương lý do. Khương Tân Tân sở dĩ không hủy đi hắn này. Chứ bỏ là người một nhà cái này lý do bên ngoài, đó chính là Vân Hinh trên mặt kinh ngạc lấy lòng đến nàng.